Trừ bỏ áp đáy hồng 200 kim, 3.000 ngàn lượng đông tuyết bạc ngoại, trừ bỏ tạ gia cấp những cái đó xính lễ ngoại, đồ cổ tranh chữ, đồ trang sức, da lông bài vóc, chân quý dược liệu từ từ này đó, kia chính là nhét đầy 38 nâng của hồi môn, áp un tùn kín mít. Khi đó dư phụ là như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, nhà mình nữ nhi tương lai sẽ là cái dạng này đi. 3 năm nhiều qua đi, của hồi môn những cái đó da lông nguyên liệu, dược liệu vàng bằng gì, nguyên chủ tuy rằng dùng không ít. Khá vậy không đến mức cũng chỉ dư lại trước mắt này đó May chính mình khôn khéo Muốn tới một vạn lượng bồi thường khoảng Trước mắt bắt được này đó tuy nói là thiệt hại không ít vu phạn phạn cũng không tính quá để ý Có thể bên ngoài thượng còn trở về nhiều như vậy Nàng biết không dễ dàng Bằng không vừa rồi đó là vì tự bảo vệ mình Nàng cũng sẽ không rộng lượng như vậy chính là Hiện giờ nguy cơ một nỗi Trên mặt nàng Có thể nói là trần trùng tới Lại trần trùng trở về Cảm nhớ vũ phạn phạn hảo ý những cái đó thiện tâm ba tính vì vu phản phản suy nghĩ, nhưng thật ra tưởng giúp đỡ vu phản phản nâng cái dương hộ tống nàng hồi, cũng miễn cho làm ăn lô nặng thành quốc công phủ, sau lưng tìm nàng phiền vai tới. Mọi người như vậy hành động, chọc đến vị kia phe phẩy cây quạt tiểu vương ra thấy buồn cười, người này ăn chơi chắc táng tuy ăn chơi chắc táng, người lại không tồi. Cũng không biết là ý định xem náo nhiệt không chê sự đại, còn muốn lại ghê tẩm thành quốc công phủ một phen đâu. Vẫn là xem ở chỗ phản phản tức thời, dâng lên đáng giá nhất đồ cổ phân thượng thấy những cái đó thô lô hán tử bà nương nhóm muốn che chở vu phạn phản hồi cảm thấy cay đôi mắt bạch béo rước khoát bàn tay vung lên tiếp đón chính mình người hầu cận tiến lên tiểu sư tử ngươi đi đưa tạ phu Ngạch, kia cái gì tiểu vương một hồi muốn cùng trần công tử đi phản lâu ngồi ngồi ngươi vội vàng bổn tiểu vương xe ngựa đưa vị này dư đại nương tử một đưa người hầu cận tự nhiên lĩnh mệnh theo tiếng cung tiễn xong nhà mình chủ tử cùng hắn hồ bằng cầu hữu nhóm nên ngang mà đi sau xoay người liền tới đây tiếp đón vu phạn phạn ở chỗ phạn phạn xem ra chính mình trước mắt tuy rằng tạm thời giải quyết nguy cơ khả năng có tiểu vương gia người hầu cận hộ tống tổng so nhấc lên vô tội bá cánh tới cường. chính mình tuy rằng không sợ nhưng vạn nhất đâu vạn nhất tạ gia muốn bối mà trả thù đâu vì thế vu phạn phạn quyết đoán cảm tạ này đàn người hảo tâm trợ giúp xoay người khiêng lên bị nàng nháy mắt cao điệp ở bên nhau hai khẩu đại cái dương ở tiểu vương gia người hầu cận tiểu sơn tử nẹn họng nhìn chân chối mắt chiều chiều chung trực tiếp đi hướng tiểu vương gia hoa lệ tỏa giá Những cái đó được gái mộ bảo bối thư sinh nhóm, thấy ở phạn phạn lên xe phải đi, con mọt sách nhóm nhưng thật ra thư sinh khí phách, cũng là nghĩ đến nhiều, sợ ngầm thành quốc công phủ sẽ không bỏ qua vu phạn phạn. Cái này đáng thương bé gái mộ côi, tụ ở bên nhau lén một nói thầm, bắt người tay ngắn, dứt khoát tụ ở bên nhau đi theo xe ngựa phía sau, đoàn người mê ngông quần cuộn tự mình hộ tống vu phạn phạn hồi khách điếm đi. Có thể nói, có tiểu vương ra mặt mũi phía sau còn có thư sinh nhóm hộ tống, đây là vu phạn phạn không tiếng động tự tin không gặp xuống xe thời điểm, lúc trước đôi chính mình lạnh lẽo khách điểm trưởng quầy, thái độ cùng phía trước chính mình và ở là lúc, tới 180 độ đại chuyển biến sao? Dùng túi đầu không lưng, tất cung tất kính tới hình dung đều không quá, càng sâu đến, nàng một cái ghét bỏ giá nhà, vì an toàn suy xét, bất đắc dĩ trụ trung đảng phòng đơn nghèo kiết hủ lẩu khách nhân, ngáy mắt khiến cho trưởng quầy miễn phí đổi tới rồi thượng đẳng chữ thiên gian đi, hơn nữa phòng phí còn bất biến, này đó đều là bạch béo cùng cường thư sinh nhóm cho chính mình mang đến chỗ tốt tiện lợi a nàng nhưng kiếm quá độ, đương nhiên, này đó đều là lời phía sau, tạm thời không biểu, chỉ nói trước mắt, theo Vu Phạn Phạn ngồi xe ngựa mang theo thư sinh nhóm mênh Ngông quần cuộn vừa ly khai, Thành Quốc Công phủ Đại môn nội vẫn luôn quanh tay mà đứng ngoại viện Đại quản sự lập tức liền xoay người, nhắm thẳng ngoại viện nhị lao ra thư phòng buôn, nhị lao ra trong thư phòng, hữu phòng sát cửa sổ trên giường đất, Diệp Ca Nhi bị nhị lao ra người hầu cận mang theo, chính bao quanh ngồi ở trên giường đất đầu, thật cẩn thận gặm điểm tâm nhai kỹ nuốt trĩu mà nhị lao ra lại bên trái sườn thư đại sảnh, đứng ở tơ vàng gô nam án thư sau, cầm trong tay bút lông sói bút ở kia múa bút vẩy mực. nghe được ngoại viện quản sự vào cửa động tĩnh, nhị lao ra liền đầu cũng chưa nâng, chỉ nhàn nhạt ra tiếng nói, như thế nào lạc. quản sự tất cung tất kính hành lễ trả lời nói, khởi bẩm nhị lao ra, dư thị quyết đoán đem vừa rồi nhị lao ra hồi phủ sau, bên ngoài dư thị môi tiếng nói cử động, còn có hậu tục sự tình, tất cả đều biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm hồi bẩm một hồi. Nhị lao ra bút tẩu du long tay đột nhiên dừng lại, ngừng đầu, ánh mắt giao nhìn về phía đối diện trong phòng, đang ngồi ở giường đất trước bàn ngoan ngoan uống trà ăn điểm tâm Diệp Ca Nhi, trong mắt mang theo tử ái, ngựa khí lại mang theo tiết hận. Chúng ta Diệp Ca Nhi có cái hảo mẫu thân, chỉ tiếc thông suốt đã một chút, nếu như bằng không, nàng chính mình liên quan hắn chất tôn nhi cũng sẽ không rơi vào như thế nông nỗi, nhà hắn yến Ca Nhi nhật tử. Ai? chương 16 Cẩm Cố Dư Tài Hỏi Tương Lai Phần 11 Nay Xương nị lao ra là như thế nào sau lưng tiết hận cảm khái vu phản phản căn bản không biết đương nhiên nàng cũng không muốn biết trước mắt nàng đứng ở khách điếm thiên tự hào thượng đẳng gian chính vây quanh dư lại đại sảnh bày biện hai khẩu đại cái dương chuyển động người nhưng vội vàng đâu vội cái gì đâu từ hôm nay vừa thấy tiểu bao tử mặt kia một khắc khởi vu phản phản đè lại rung động tâm lúc ấy liền hạ định rồi muốn đích thân giáo dưỡng tiểu bao tử lớn lên quyết tâm kia chính là nàng thân thể này nhi tử thần đắc tuy không phải chính mình nguyện ý Nhưng nếu chính mình tiếp nhận nhân gia thân thể, tự nhiên phải toàn bộ tiếp thu nhân gia nhân sinh. Mà nhân gia trong cuộc đời, nhất để ý chính là nhi tử, như vậy chính mình sao lại có thể không tiếp thu, không yêu quý? Làm sao có thể hắt tâm can làm nhãi con rơi xuống như vậy lòng dạ hiểm độc phủ đệ tiếp tục nhậm người tra tấn? Cho nên trước mắt hết thảy, đều là vì chính mình cùng nhãi con tương lai. Lúc trước thỏa hiệp, còn có cùng vị kia nhị lao ra trao đổi kia que thời kiện, kia nhưng đều là chính mình mê hoặc bọn họ tạo ra biểu hiện giả dối. Nguyên chủ ở kia trong phủ rốt cuộc lăn lộn 3 năm nhiều, tuy rằng làm người tiểu tâm cẩn thận chút, nhưng trên mặt nên biết đến không nên biết đến, phủ đệ địa hình, nhân viên phân bộ, thay ca hạ chìa khóa canh giờ từ từ, nàng vẫn là hiểu rõ với tâm. Nàng lại không phải đi tạ ra cơ mật nơi ăn trộm cơ mật, cũng không phải đi từ đường trộm đạo đan thư thiết khoán, càng không phải đi nhà kho ăn trộm vàng bạc, bất quá là đi trộm một cái không chịu coi trọng hài tử, chỉ cần nhìn chuẩn thời cơ, tránh đi khôn khéo nhị lao ra, nói vậy này cũng không khó. Nàng vu phản phản rất có nắm chắc thành công. Duy nhất làm khó chính là, hai mẹ con bọn họ danh chính luôn thuận hộ tịch vấn đề rốt cuộc nên như thế nào giải quyết. Muốn không bị tạ ra tìm được quái rời, thực hiện nhiên hiện giờ chính mình trong tay cái này tài khoản tiết kiệm là không thành. Sự phát sau tạ ra một tra một cái chuẩn. Còn có, trộm ra hải tử sau, muốn như thế nào thành công rời đi kinh đô xa chạy cao bay, rồi sau đó tránh đi truy binh, tìm một cái non xanh nước biết địa phương mang theo hải tử an cư lạc nghiệp này đó mới là nhất khó giải quyết vấn đề. Muốn làm tốt này đó, chính mình còn có không ít kết thúc công tác phải làm. Tỷ như đem chính mình hộ tịch cầm đi nha môn khôi phục thành nữ hộ, đem nguyên chủ phía sau sự an bài hảo, tìm cái ổn thỏa miếu thờ, cấp nguyên chủ lập cái vô tự bài vị, cùng nàng các thân nhân bài vị cùng nhau cung phụng, thưởng điểm hương khói. Lại sau đó xử lý tốt dư lại giá trị tiền của hồi môn, tốt nhất đều mau chóng đổi thành vàng bạc phiếu gì đó bên người thỏa đáng tùy thân mang theo. Quan trọng nhất chính là tìm được con đường lại lộng một phần mang theo hài tử, thả không sợ cha mẫu tử thật hộ tịch, quay đầu lại lại đem hài tử trộm ra tới xa chạy cao bay, kia mới là vạn toàn chi sách. Này nhất dạng dạng từng điều đều là sự, thả trừ bỏ điều thứ nhất để nhị điều ngoại, mặt khác nhưng đều không được tốt làm, tỉ như, như thế nào an ổn bán của cải lấy tiền mặt của hồi môn, còn không thể bán rẻ, chính là cái khó giải quyết vấn đề. Vu phạn phạn bình tĩnh hạ tâm tình, cho chính mình chế định hảo kế hoạch, tàng hảo trang của hồi môn bạc dương nhỏ Khóa kỹ trang ngọc bội len ken đại cái dương, mang lên hộ tịch công văn cũng một ít bạc vụn, vũ phạn phạn xuống lầu trước điền no rồi bụng, một cái không ngừng, hạ buổi liền ra cửa trước thẳng đến nha môn. Như vậy vội vàng đem chính mình hộ tịch một lần nữa chứng thực hảo, chính là sợ tạ ra chơi xấu, đêm dài lắm mộng, không nghĩ đột nhiên sinh ra ngoài ý muốn, nàng mới như vậy nắm chặt thời gian, liền nghỉ ngơi đều không dành lo. Thẳng đến từ trong nhà môn ra tới, cảm thụ được ngược cùng ngân phiếu cùng nhau bên người phóng tân ra lò hộ tịch. Vớt túi tiền đồng cá hộ phụ, vũ Phạn Phạn tâm mới xem như tạm thời rơi xuống đất. Nhất quan trọng sự tình làm tốt sau, trên đường trở về, vũ Phạn Phạn liền không đội. đầu tiên là tìm ra người môi giới, tìm cái có danh tiếng người trong, tính toán trước đem chính mình đỉnh đầu thôn trang cửa hàng cấp quải đi ra ngoài bán, giải quyết xong rồi chuyện này, nàng thuận đường lại đi một chuyến y hề quán, cho chính mình cùng bốn mắt đều xứng điểm dược, lúc này mới dẫn theo dược tới lui trở về khách điếm. Cùng ngày ban đêm... Việc may và tàn phế vu phản phản phế đi nhiều kính, ở chất tàn một đôi tay, nhiễm hồng hai kiện yếm tiền đề hạn, rốt cuộc đem từ kê bà bà nơi đó làm tiền tới một vạn lượng ngân phiếu, cũng hai trăm lượng kim phiếu, thỏa đáng dùng giấy dầu bao vây kín mít, un tùn phùng ở hiếm, cũng ở tắm rửa song song dứt khoát mặt ở trên người. Ngay kế sáng sớm, chờ người môi giới tin tức vu phản phản, tay mải ra bọc nàng dương nhỏ, đi trước có thượng trăm năm lịch sử, từ đại tề khai quốc trước liền tồn tại, thả hối thông toàn đại tề hiệu đổi tiền đem chính mình trong dương 1000 nhiều hai đổi thành ngân phiếu, túm 1520 ngân phiếu ra cửa thời điểm, chính mình trong tay cũng chỉ dư lại 100 tới lượng bạc nơi tay. Bất quá cũng may đại tông mua bán nói, ngân phiếu cũng có thể trực tiếp đương bạc dùng, mua hộ tịch gì đó, ngân phiếu giao dịch cũng là được không. Vu Phạn Phạn cũng không lo lắng đến lúc đó không có tiền đại thọ, Bởi vì không quen thuộc bài vị rốt cuộc nên đi nơi nào làm, Vu Phạn Phạn chỉ có thể hỏi người qua đường, rồi sau đó chạy tranh nằm quan tài chát giấy phô, hoa ước chừng 10 lượng bạc mới nhanh hơn kịch liệt từ quan tải cửa hàng vào tay một chồng gỗ dâu sơn son bài vị. Cũng chưa đái hồi khách điếm, vu phạn phạn nhớ thương từ quan tải phô trưởng quẩy chỗ đó nghe tới tin tức, ra cửa hàng liền trực tiếp thuê chiếc xe la, có một túi bài vị liền ra khỏi thành. Kinh đô thành Nam Giao, ở vào Nam Sơn giữa sườn núi một chỗ đạo quan, đừng nhìn này chỗ xem không lớn, hương khói cũng không không cường thịnh, quan chủ nhưng thật ra cái tiên phong đạo cốt thật tốt người, loạn thế còn tiếp tế chung quanh liền nhau, làm người làm việc thiện tâm thành khẩn. Lúc này mới làm này, Nam Sơn xem có thể từ trước chiều kéo dài đến nay. Được quan tài phô trưởng quay đề cử, Vu Phạn Phạn ôm một túi bài vị thẳng đến nơi này. Vu Phạn Phạn nhìn thấy quan chủ, cẩn thận quan sát thử, tin tưởng quan chủ là cái thành thật người sau, Vu Phạn Phạn đại khí đào một ngàn lượng ngân phiếu trực tiếp giao cho quan chủ, thỉnh quan chủ cấp dư phồn phàn cũng nảng thân nhân liên quan nàng, đều từng người điểm thượng một trản trường minh đăng, cung phụng ở Tam Thanh Tổ sư trước mặt. Quan chủ tóc trắng xóa, lại đạo cốt tiên phong. Lãnh đại đệ tử tiếp nhận Vu phản phản cung phụng thượng một ngàn lượng thời điểm, vị này thành khẩn lão đạo mang theo chính mình đệ tử chỉ kém không lệ nóng doanh trọng. Đáng tiếc hiện giờ đại tề trọng Phật nói nhỏ, bọn họ đạo quan nhật tử không hảo quá, nếu không phải bọn họ đạo quan hạ còn treo một chút thổ địa, mà chân núi hạ còn có đã từng được đạo quan ân huệ ba tánh còn nhớ bọn họ nam sân xem, bọn họ này đạo quan A, bên trong trên dưới bảy cái già trẻ đạo sĩ đều phải nghèo không có gì ăn. Trước mắt được Vu Phạn Phạn một hơi cấp ra một ngàn lượng cự khoản dầu mẹ tiền, lão đạo chỉ kém không có mang theo phía dưới lớn nhỏ đạo sĩ vô độ ngực bảo đảm, nhất định sẽ cung phụng Vu Phạn Phạn phan mang đến bài vị, bảo đảm ngày ngày dầu mẹ trái cây không ngừng. Được đạo quan trên dưới thành khẩn bảo đảm, Vu Phạn Phạn nhìn trên bàn thượng một hơi hồng sơn bài vị, lại thật sâu nhìn thuộc về dư phồn phan vô tự bài vị liếc mắt một cái, lúc này mới xoay người, bước chân vội vàng hạ sơn hướng kinh đô thành đuổi. Không có biện pháp do sớm mang theo nhà mình nhãi con sa chạy cao bay nàng thời gian khẩn nhiệm vụ trọng A trở lại kinh đô thành vu Phạn Phạn làm chuyện thứ nhất chính là thuê cái độc môn tiểu viện rời đi khách điếm, đi vào tiểu viện đặt chân ở tại tiểu viện này hơn một tháng nhật tử vu Phạn Phạn trừ bỏ mỗi ngày rất bận rộn xử lý đỉnh đầu dư lại của hồi môn ngoại, chính là cho chính mình điều dưỡng thân thể ngoại, nếu không nữa thì chính là vội vàng toàn tâm toàn ý cứu trợ đã sống không còn gì luyến tiếp ác không là bị thuần phục bốn mắt Lúc trước bốn mắt đừng nhìn bộ dáng thương trọng, kỳ thật chính là xương đuổi nứt ra mà thôi, sau lại vu phản phản trong tay có bạc, chính mình lại có tổ truyền y y thuật, bỏ được cấp bốn mắt dùng dược, không nhiều ít thời gian bốn mắt thương cũng liền tốt không sai biệt lắm. Mắt thấy nhật tử một ngày ngày qua đi, liền bốn mắt trên đuổi ván kẹp đều hủy đi, vũ phản phản mới rốt cuộc từ người môi giới bên kia được đến tin tức tốt. Bởi vì chính mình lạc chính là nữ hộ, không có phương tiện cùng người mua gặp mặt. Vô Phạn Phạn cũng là không nghĩ làm càng nhiều người biết chính mình bán ruộng đất cửa hàng thôn trang trong tay có tiền, mua bán đều ủy thác người môi giới, đã sớm hỏi thăm quá giá thị trường nàng, chỉ lo bắt được tay ngân phiếu không thiếu, là thật sự liền buông tay làm người môi giới mua bán. Ruộng đất cửa hàng cộng thêm thôn trang, Vu Phạn Phạn tổng cộng được 8000 2 ngân phiếu, đây là khấu trừ người môi giới người trong phí dụng sau chính mình tới tay bạc, tuy rằng không kiếm, lại cũng không mệt, đối với một cái lập nữ hộ bé gái mồ côi tới nói, đối với kết quả này chính mình thực thỏa mãn thêm chi này hơn một tháng xuống dưới chính mình qua lại 43 xử lý rất như chính mình đã không thích hợp xuyên hoa lệ áo khoác còn có còn thừa ít ỏi không có mấy đồ cổ tranh chữ trang sức thoa hoàn từ tử đều bị vu phản phản không đau lòng xử lý không còn đổi được tổng cộng 3.600 nhiều hay hiện giờ bên người nàng giữ lại trừ bỏ chính mình trong tay trừ bỏ một tá ngân phiếu cùng với một bao vải chùm không có phương tiện bán của cải lấy tiền mặt hào liêu áo lót của lót còn có nửa cái dương tân đặt mua bình dân xuyên áo bông ngoại liền chỉ còn lại có chút đã từng ngày tết khi đến đánh giá có trăm tới hai vàng bạc lọt tử cũng vu Phạn Phạn thân nhân cho nàng lưu lại đương niệm tưởng hai khối hòa điền ngọc bội cùng với một đôi cũng không đáng giá bạc vòng tay trang ở đã từng trang áp đáy hòn bạc dương nhỏ điểm trong tay ngân phiếu tiền tài vu Phạn Phạn tính ra hạn trừ bỏ dùng hết chi tiêu chính mình trong tay còn có hai trăm kim kim phiếu tổng cộng hai vạn lượng ngàn lượng ngân phiếu cùng với trong tay hai trăm sáu mươi hai tán toái hiện bạc chính mình mang theo nhi tử sinh hoạt Cung hải tử tương lai khoa cử cũng hảo, tập võ cũng thế, cung coi như là có năm chắc. Vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, trước mắt duy nhất không thu phục. Đáng thương vu phạn phạn cái này hai đời đều không có làm qua giả chứng người, căn bản không biết, chính mình ngầm thác đáng tin cậy đoàn đầu tìm kiếm hộ tịch, kia ngoạn ý rốt cuộc muốn bao nhiêu tiền, lại muốn bao lâu mới có thể làm định. Không phải vu phạn phạn khít đảm, thật sự là, ở như vậy một cái cổ đại phong kiến vương triều, chính mình một bé gái mồ côi, còn muốn này ngoạn ý muốn cấp mặc dù nhân gia kiên kỵ nàng sức lực không dám hắc căn hắc nhưng kia giá cả vu phản phản cũng sợ bị tể nhưng lại sợ này ngoạn ý chính mình còn phi lộng không thể không chỉ có muốn lộng còn phải lộng tới thật sự ai tính chỉ hy vọng chu đoàn đầu không cần cô phụ ta kỳ vọng cũng hy vọng hắn thật là cái thành thật người không cần hố ta hố quá độc ác. vuốt chính mình kín mít phong ấn ở cái yếm áo lót quần lót còn có tân mua quần áo biên biên rắc rắc những cái đó ngân phiếu vu phản phản hãy còn cảm khái thở dài Không được, ngày mai ta phải lại đi nhìn xem, thúc dục một thúc dục mới thành, lại chờ đợi, nàng đều chờ không kịp đều, lại là nhớ mong nhi tử một ngày. Liên ở chỗ phạn phạn đau khổ chờ đợi chính mình cùng nhãi con tân hộ tịch, hảo trộm ra nhãi con xa chạy cao bay thời điểm. Một ngày, kinh đô thành thay đổi bất ngờ, thành quốc công phủ tạ ra kiếp nạn, tới chính là như vậy làm người đột nhiên không kịp dự phòng. chương 17 sớm một chút quán trước nghe bắt quái. Ngay kê sáng sớm, vũ phạn phạn đánh ngáp rời giường, nhìn nhìn bên ngoài sát trời. Nghĩ hôm qua hạ buổi từ đoàn đầu kêu biết được tin tức, vu phạn phạn thở dài. Nay hộ tịch thật đúng là không hảo làm, chính mình đó là bỏ thêm tiền bạc, kia đoàn đầu cũng không dám bảo đảm thời gian, cái này làm cho vu phạn phạn thực buồn bực. Đêm qua trần trọc đến nửa đêm đều ngủ không yên, nghĩ thật sự không được, chính mình hôm nay liền đi bán của hồi môn người môi giới, tìm những cái đó có khả năng người trong thử thám tính nhìn xem hảo. Như vậy làm nhiều nhất muốn mạo điểm nguy hiểm, hoặc bị này đó gặp người nói tiếng người. Gặp quỷ nói tiếng quỷ người trong hố một tuyệt bút tiền bạc tôi, so với hộ tịch tầm quan trọng, Vu Phạn Phạn cảm thấy chính mình đều có thể chịu đựng. Nghĩ sự tình, Vu Phạn Phạn ma lưu thu thập hảo tự mình, cũng lười đến nấu cơm. Chính mình một người mang theo bốn lạ mắt sống rất ít khai hỏa nấu cơm, Vu Phạn Phạn không phải sẽ không làm chỉ là lười đến làm mà thôi, vì thế, tại đây thuê chủ trong tiểu viện, trừ bỏ ngao dược, đứng đắn nấu cơm nhưng thật ra không vài lần. Dù sao bên ngoài mặt đường thượng ăn uống có rất nhiều, từ sớm đến tối đều có a. Kinh đô thành ngói thị chính là không cấm đi lại ban đêm, chỉ cần ngươi có tiền bạc, chẳng lẽ còn sợ ăn không được cơm. Đại tề kinh đô náo nhiệt phốn hoa, so với đời trước chính mình xem qua thanh minh thượng hà đồ, kia náo nhiệt trình độ chỉ có càng sâu. Vu phản phản nhanh nhẹn thu thập hảo tự mình, sờ sờ bốn mắt đầu chó, hứa hẹn đợi lát nữa mang xương cốt xuống nước trở về cho nó khai chai sau, chính mình liền nhanh nhẹn đi ra cửa. Đều nói kinh đô mê quý, cư lại không dễ, chính mình trên người đừng nhìn hơn 2 vạn 2 vô cùng lớn khoảng. Nhưng những cái đó đều là chính mình cùng hai tử tương lai tồn tại căn bản, dễ dàng không thể động, Vu Phạn Phạn liền tăng cường chính mình trong tay hơn 220 tới chi tiêu. Đều nói đông phú tây quý, nam bần bắc tiện, kinh đô thành ngoại thành bắc thành tình huống phức tạp, tam giáo cửu lưu đều ở kia, Vu Phạn Phạn lẻ loi một mình, không càn dỡ cảm thấy thiên lão đại chính mình láo nhị, không dám khuyết đại ở bắc thành đặt chân, ngược lại là lựa chọn bình dân nhân gia tụ tập nam thành thuê nhà. Nơi này tuy rằng đều là bình dân bần gia, Lại so với Bắc Thành Hảo quá nhiều, bởi vì người nhiều, thêm chi cái gì đều có đến bán chợ phía Nam Khẩu tại đây, Vu Phạn Phạn liền quyết đoán vào ở tại đây. Độc môn độc hộ hẹp hỏi tiểu viện mỗi tháng bất quá một hai tám phần tiền bạc, Vu Phạn Phạn còn còn có thể tiếp thu. Ra tiểu viện, đá xanh hẻm nhỏ khẩn đi vài bước là có thể đến bên ngoài đại hẻm, xuyên qua đan sen mở ra cửa hàng đại hẻm, bên ngoài đó là người đến người đi đường phố. Đường phố hai bên sáng sớm liền tiếng người ồn ào, mỗi ngày đều náo nhiệt phi Phàm Nơi này ăn uống dùng tận có, Kinh Hoa Bố váy hướng xấu trang điểm Vu Phạn Phạn, vớt bụng đói kêu vang cái bụng, chuẩn bị sáng nay đổi cái khẩu vị, vứt bỏ liền ăn mấy ngày dương canh, chỉ ngắm tới rồi dương canh cửa hàng đối diện một loạt dương du đồng dù tiểu quán. Đối diện cũng thật náo nhiệt, đừng nhìn đều là tiểu quầy hàng, nhưng các thực khách lại thực sự không ít. Vu Phạn Phạn hút cái mũi, nghe nồng đậm dầu chiên tiêu mùi hương nói, nhìn xem bị hai bên trái phải bị các màu quầy hàng vây quanh tạc hàng xén, Vu Phạn Phạn bước chân theo bản năng thay đổi thẳng lăng lăng hướng tới nhân ra bánh quẻ quầy hàng mà đi, tìm cái không vị ngồi xuống, trực tiếp hỏi nhân ra quán chủ muốn hai điều bánh quẻ cũng một chén ngọt sữa đậu nành liền khai ăn. Đô vật thượng bàn, vu phạn phạn tự giác trước cho tiền, liền một ngụm bánh quẩy một ngụm sữa đậu nành, phút cuối cùng còn bánh quẻ tiêu ăn, ân, cực mỹ. Nhưng vào lúc này, một trận ồn ào truyền vào trong hai. Bung, người cấp lao tử bông. Lao tử thảo cái sinh hoạt không dễ, nho nhỏ một bao tử phô các ngươi này đó cứt cái mỗi ngày tới cửa tìm không thoải mái, đây là nếu không đến liền thượng thủ tới trộm lạp. xem lão tử không đánh chết ngươi. cùng với hán tử tiếng hét phẫn nộ âm truyền đến, là một chân chân đá đến cốt nhục kêu giền thành. Vũ phạn phạn như mày, theo bản năng ngẩng đầu dò ra thân mình nhìn xung quanh, liền nhìn đến cách vách bên trái bánh bao quầy hàng trước, trước ngực vây quanh dính đầy bột mì mang theo chút hoàng hắc vết bẩn tạp dề nam chủ quán, chính vẻ mặt hung thần ác sát nhất chân suy trên mặt đất đoàn thành một đoàn. tiểu hai tử. Hải tử nhìn ước chừng bảy tám tuổi bộ dáng, xuyên rách nát, toàn thân đen tuyền, thật đúng là cái tiểu khất cái. Chỉ là này tiểu khất cái nhìn gầy yếu khẩn, thả bị đánh cũng không hề răng, liền này, tiểu gia hỏa trong tay còn gắt gao túm một cái nhuộm đầy hát thủ hắn bánh bao, cuộn tròn thành đoàn, tùy ý bánh bao quán quán chủ trách đánh. Bên cạnh có kia xem bất quá mắt người liền khuyên, ta nói chủ quán, này vẫn là cái hải tử đâu, ngươi xin bớt giận, một cái bánh bao mà thôi, đừng đánh, tiểu tâm cho người ta đánh hư lạc. Bánh bao quán chủ quán cũng là tức điên, quay đầu liền dỗi, một cái bánh bao mà thôi. Vị khách nhân này nói nhưng thật ra nhẹ nhàng, đáng thương mỗi này tiểu quán cũng là buôn bán nhỏ, này đó ăn mày hư thật sự, thấy bầu trời môn, ta nho nhỏ một quầy hàng, thuế giao xong, mỗi ngày rơi xuống trong tay cũng liền hai vất vả tiền, trong nhà cũng có lao cha mẹ cùng hoa nhi muốn dưỡng, một cái bánh bao tiền mà thôi, bằng không khách nhân thế hắn phó lạm. Lời này vừa ra, ở đây không ai nói chuyện. Hừ, quán chủ thấy thế cười nhạo một tiếng. Nhưng thật ra không nói nữa ngữ, chỉ lại quay đầu đối tiểu khất cái xuống tay đi, trong lòng chỉ nghĩ, hung hăng cấp tiểu khất cái tới một lần tăng nhẫn, giết gà dọa khỉ cũng hảo gọi bọn hắn lần sau không dám lại tới cửa. vu phạn phạn thấy mày nhăn căng khẩn, đem trong tay dư lại một tiểu tiết bánh quẩy vội tắt trong miệng, trong chén dư lại nửa chén sữa đậu nành đều không rảnh lo uống xong, một mặt miệng. Nhấc chân liền ra tạc hóa lều buôn đi lên, liền ở kia tiệm bánh bao chủ quán lần thứ hai muốn động thủ khi hô lớn. Dừng tay đừng đánh Bánh bao tiền ta thế hắn phó. Vu phạn phạn nói thành công ngăn trở quán chủ cao cao nâng lên chân. Thấy ở phạn phạn một nữ nhân ra tới suốt đầu, quán chủ trong miệng ngập ngừng ngập ngừng, có lẽ là không nghĩ cùng nàng một cái nữ chấp nhận, lại có lẽ là thấy có người trả tiền chính hắn không tổn thất, liền không nói chuyện, chỉ ồm ồm hướng tới Vu phạn phạn buông tay. Một cái bánh bao thịt, thành huệ hai văn. Vu phạn phạn nhìn mắt cuộn tròn run rẩy tiểu khất cái liếc mắt một cái, nghĩ nghĩ, dứt khoát làm quán chủ lại bao bốn cái, cùng nhau cho 10 văn tiền. Tùng giấy dầu bao vây lấy bốn cái nóng hầm hập bánh bao thịt, xoay người đi đến tiểu khất cái trước mặt. Vũ phạn phạn ngồi sổng xuống, thanh âm mềm nhẹ, tiểu ra hỏa, ngươi thế nào? Còn hào đi? Trên người có đau hay không? Có hay không thương đến? Muốn hay không? Nàng mới tưởng nói, nếu không phải đi y quán coi một chút đại phu tới, kết quả lời nói cũng chưa nói xong, vừa mới còn cuộn tròn trên mặt đất, chạm đều đứng dậy không nổi hải tử, tư nhiên bá một chút mở mắt ra, một cái lưu loát xoay người lên. Loạt lấy Vu Phạn Phạn trong tay giấy dầu bao xoay người liền chạy, đem Vu Phạn Phạn cấp ngạc nhiên nha, trong miệng kêu người nói liền như vậy tạm ở cổ họng, mà vừa mới bắt lấy giấy dầu bao tay cũng sững sờ ở giữa không trung, thượng cũng không phải, hạ cũng không phải. Trung quanh ăn dưa quần chúng thấy thế, có người thổ thức, có người cảm khái, có người lắc đầu, kia bánh bao quán quán chủ càng là vẻ mặt chế nhạo, kia biểu tình liền phản phất đang nói, xem đi, bị chó cắn lữ động tân đi. xứng đáng. Vu Phạn có chút ngượng ngùng. Ngây người ước chừng nửa phút, lúc này mới không được tự nhiên vô vô chính mình ống tay háo đứng lên, nghĩ chạy nhanh rời đi nơi này, đi đằng trước thịt phô cấp nhà mình bốn mắt mua đồ ăn đi, hảo giảm bất chính mình xấu hổ. Thật sự, cũng không phải chính mình thánh mẫu bệnh phát tác, một hai phải ra cái này đầu, làm, cái này người tốt, nàng chỉ là nhìn đến đây là cái hại tử thôi. Hiện đại giáo dục dạy dỗ hạ, ngũ giảng từ Mỹ, thành tin thân thiện, đối đãi lao hấu, vu phản phản tự nhận vẫn là đệ tử tốt hảo công dân, đối đãi vừa rồi trường hợp nàng làm không được làm lơ. Kết quả, có năm ấy trưởng nhìn ra vu phản phản không được tự nhiên nhiệt tâm người liền khuyên đại nương tử thiện tâm, đừng để ý này đó ăn mày cũng là bị đánh sợ, đánh giá không phải ý định muốn cướp ngươi đồ vật, không nhớ do ngươi tốt. Vu phản phản nghe vậy chỉ ha hả cười xem như đáp lại. Phần 12. mọi người thấy thế, có người lắc đầu cảm khái, ai, vẫn là thế đạo gian nan a. Lời vừa nói ra, vu phản phản nghe được vài tiếng thở dài, mà này đó trong thanh âm đột nhiên có cái thanh âm đột ngột toát ra. Đúng vậy, thế đạo gian năn A. Như là ngươi trở như vậy bình dân ba tánh, nhật tử nào ngày không khó. Nhật tử không khó, chỉ sợ cũng chỉ có những cái đó cao cao tại thượng quyền quý phú hộ. Đúng đúng đúng. Tục ngữ nói đến hảo A, cửa son rượu thì túi, ngoài đường sát chết đói, lời này không giả. Bất quá cũng may đương kim bệ hạ thánh mình, các ngươi cũng đừng hâm mộ những cái đó cửa son quyền quý, bọn họ lại cao cao tại thượng kia không phải cũng có tao hương xui xẻo thời điểm. Ơ đúng, liền như kia thành quốc công phủ tạ gia chấn quốc hầu phủ vương ra, bảo định hầu phủ lâm ra, ha ha, chư vị có điều không biết đi. Người xem bọn họ ngày xưa như thế nào như thế nào càng rỡ, này không càng rỡ quá mức, liền bệ hạ đều nhìn không được, hôm qua buổi tối thành Tây Động Tĩnh, các ngươi cũng chưa nghe được đi. Ha ha a bất quá sao, việc này a tần mộ biết. Hôm qua buổi tối, này mấy nhà quyền quý cũng rất nhiều quan viên phủ đệ, Tiếp nhưng đều ra đại sự lạc Mở miệng người ta nói thần bí hề hề Sinh động như thật Thứ này nuốt xuống trong miệng rau dại hoành thánh Nghĩ đến chính mình nghe nói tin tức Trong lòng phá lệ thông khoái Cô ý khoe khoang chính mình có thể vì hắn Giờ phút này lại nhìn đến chung quanh người tràn đầy lòng hiếu học Tần cử nhân hận không thể vô an dựng lên Hô lớn một tiếng đương uống cạn một chén lớn Chỉ tiếc hiện tại là buổi sáng Không nên uống rượu Chỉ tiếc chính mình nghèo túng Trong túi ngượng ngùng Trong túi không có mấy cái tử. Liền cô hai lượng lê hoa bạch tiền bạc đều vô, chỉ có thể ăn đến khởi quán ven đường này hạ đẳng nhất giao dại hoành thánh chắc bụng lạc. Thật đáng buồn đáng tiếc. Mà nho nhỏ hình thánh quán bên cạnh, mọi người trong lúc nhất thời nghe được có quan hệ với quyền quý nhóm bát quái tin tức, một đám đều rũi dài cổ, chi lăng khởi lô thai, thậm chí còn có trực tiếp vây đến tần cử nhân bên cạnh. Tân huynh, tới tới tới, ăn cái trứng, cụ thể cho chúng ta nói nói bái, không cần xem thường cổ đại nhân dân nghe bát quái xem kịch vui tính tích cực vì nghe một chút kinh đô thành mới nhất bắt quái, vị nhân huynh này liên thủ lỗ trứng gà đều đưa tặng đi ra ngoài. Này xương nghĩ đến vừa mới vị này tần cử nhân trong miệng nhắc tới tạ gia, nghĩ đến kia phủ đệ còn có chính mình chú ý người, nhấc chân phải đi vu phản phản tâm niệm vừa động, nháy mắt hăng hái. Liên đáp ứng phải cho bốn mắt đi thịt phô đóng gói xuống nước xương cốt sự đều không rảnh lo, vu phản phản mũi chân vừa chuyển, trực tiếp liền hướng bánh bao quán biên hoành thánh quán mà đi. Ai kêu giờ phút này nhân ra Ngồi vị trong miệng đỉnh đặc mà nói tần cử nhân, trong miệng chính nhắc mãi bắt quái vai chính, bên trong nhưng có chính mình chú ý kia người nhà nhà. Vì làm rõ ràng lộng minh bạch, tạ ra cái gọi là sẽ ra chuyện rốt cuộc là ra chuyện gì, vu phản phạn liền cái gì đều không dành lo, càng là bất chấp đã ăn no bụng, hướng người hoành thánh quán một toàn, ma lưu chiếm cư kia cái gì tần mẫu người bên cạnh bàn chống tử, vu phản phạn vây tay liền tiếp đón người hoành thánh quán lao bảng, chủ quán, cho ta thượng chén hoành thánh. Ở bệ bếp bận việc chủ quán mừng rỡ nhà mình sinh ý đột nhiên no đủ, miệng đầy nhiệt tình cao giọng đáp lại: "Được rồi, khách quan thỉnh chờ một lát." Vũ Phạn Phạn xua tay, "Không có việc gì, ta không đợi." Chủ quán từ từ tới, dù sao là vì nghe bắt quái nhạc à, thuận tiện điểm tới tắt cái răng. Trong miệng đáp lời lời nói, Vũ Phạn Phạn lại liền mắt phong đều không có rời đi cách vách bàn, thảng lăng lăng nhìn chằm chằm cách vách trên bàn kia như thuyết thư tiên sinh dạng dung đùi đắc ý tần cử nhân, Vũ Phạn Phạn trong lòng chỉ nghĩ lại nhiều nghe một ít. Vội vàng muốn biết hết thể có quan hệ với thành quốc công phủ bác quái, hảo xác nhận sự tình ngọn nguồn thật giả. Trưng 1833 ta nhãi còn còn ở kia. vu phạn phạn mới ngồi xuống, trung quanh bát quái tò mò thanh em một lãng tiếp một lãng. Có người kinh ngạc, thành quốc công phủ, chấn quốc hầu phủ, bảo định hầu phủ nhiều như vậy lao lợi hại công hầu chi môn đều quán thượng đại sự lạc. Thiệt hay giả? Thần huynh ngươi nói dơ đi. Hơn nữa thành tây kia quý mà sự tình, ngươi ngươi cái nghèo túng cử tử là như thế nào biết Là nha, là nha. Thả này tối hôm qua mới phát sinh sự tình, chính ngươi đều nói thành tây giới nghiêm, tần huynh ngươi một nơi khác tới khoa khảo nhiều lần ứng sĩ không đệ lao cử nhân, kinh đô thành không có gì nhân mạch quan hệ, lại là như thế nào biết bực này cơ mật tin tức. Thích, huynh đài ngươi xem thường người không phải. Ta tần mẫu người tuy rằng bất tài, lại cũng là đường đường cử nhân, lại vô dụng cũng có cùng khoa tiến sĩ cập đệ ba năm bạn tốt, sáu bảy cùng trường, đừng khi ta tần mẫu người nghèo túng. Người cô đơn không gì nhân mạch không phương pháp. Nói cách khác, thành tây tin tức là người cùng trường đệ lời nói cho ngươi, không thể nào a Không phải chính mình xem thường trước mắt vị này, hắn lại không phải không đầu góc. Bạn tốt cùng trường lại là tiến sĩ cập đệ, bực này sự tình quan triều đỉnh cơ mật đại sự, giống nhau quan viên cũng không có khả năng biết, hơn nữa mặc dù biết, những cái đó quan viên cũng không có khả năng sẽ tùy ý tên dương, không sợ trên đầu ô sa khó giữ được sao. Hơn nữa thành tây đến nay đều còn giới nghiêm đâu. Bạn bè thân thiết cỡ nào đi nữa, cũng sẽ không theo hắn họ tần như vậy một cái ăn không ngồi rồi, liền cơm đều mau ăn không nổi nghèo tung cử nhân nói này những sự tình, còn nói như thế kỹ càng tỉ mỉ nha. Cho nên, như vậy kính bạo tin tức, trước mặt ra hỏa rốt cuộc lại như thế nào biết được. Bị người nghi ngờ tần cử nhân trong mắt lóe phẫn nộ, trên mặt lại ra vẻ uy nghiêm, nỗ lực bảo trì bình tĩnh, dơ tay xoa xoa chính mình dưới hàm đoạn cần, ngạo kiêu gật đầu lại lắc đầu, lại là không trực diện vấn đề, là, cũng không phải. An dưa mọi người càng thêm tò mò, như thế nào một cái có phải thế không? Kỳ thật đi, vị này tần cử nhân nơi nào là từ cái gì cùng trường bạn tốt, cùng khoa tiến sĩ nơi đó được đến tin tức. Nhân ra những người đó ở kim bảng đề danh sau, liền cực nhỏ có người phản ứng hắn cái này không tiền đầu người xa cơ thất thế, bằng không, hắn cũng không đến mức nghèo túng từ đây, liền phản hương tiền bạc đều vô. Chính mình sở dĩ được đến tin tức, kia không phải bởi vì chính mình thuê trụ nhà ở, nhân ra phòng chủ trong nhà là nhiều thế hệ làm tiểu lại. Hiện giờ trưởng gia hắn tử, vừa vặn ở hình bộ đại lao làm ngục tốt đầu lĩnh, sáng sớm trở về nhà tới khi mang đến tin tức, lại vừa lúc bị tới cửa cầu hoán địa tô chính mình cấp nghe được sao. Nếu bằng không à, này thành tây đều giới nghiêm, hắn một cái không năng lực nghèo cử nhân như thế nào biết được. Đến nôi trước mắt chính mình ra tới khoe khoang bát quái có thể hay không ra vấn đề. Rốt cuộc này tam gia bị vây xét nhà hạ nhà tù sự tình cũng không phải cái gì bí mật, nội thành đều chuyển khắp, ngầm không ít người đều ở nghị luận sôi nổi cũng chính là bọn họ ngoại thành tin tức lạc hậu một bước. Hơn nữa đi tập nã này tam gia bên ngoài làm quan ngưng lại nhân viên binh mã, tối hôm qua đã suốt đêm ra khỏi thành đi, nói vậy nếu không bao lâu, toàn kinh thành bá tánh đều có thể nhìn đến quan binh áp giải phạm nhân vào kinh, cho nên tin tức như thế nào đều không thể đổ được. Quan trọng nhất chính là, đừng nhìn trước mắt thành Tây còn giới nghiêm phong, đã có thể chính mình sở nghe sở nghe sở phân tích, khả năng nếu không bao lâu thành Tây liền sẽ giải phong, mà bên trong phát sinh sự tình. Nếu không bao lâu liền sẽ lan truyền mở ra, rốt cuộc không thể xem thường kinh thành bá cánh miệng không phải. Tự nhiên, chính mình nói này đó cũng không tính để lộ bí mật, càng không sợ có nhân sự sau tìm tới mua tới. Vì thế, tần cử nhân kế tiếp nói càng kêu một cái mặt mày hớn hở, yên tâm lớn mật. Về điểm này tần mẫu người không tiện để lộ, nhưng là tần mẫu người có thể bảo đảm, tại hạ tin tức nơi phát ra tuyệt đối đáng tin cậy. Chư vị là có điều không biết, tần mẫu người không chỉ có biết thành tây xảy ra chuyện, càng là tin tưởng thành quốc công phủ tạ gia xong rồi nghe nói này tạ gia là nhất thản một nhà suốt đêm bị bệ hạ hạ chỉ vây quanh phủ đệ không nói cả nhà trên dưới thượng đến từ từ già đi lão phu nhân hạ đến gào khóc đòi ăn cưỡng chúng anh đều không một may mắn thoát khỏi tất cả đều bị long lân vệ bắt lấy không nói vậy hạ càng là tức giận trực tiếp đoạt tạ gia khai quốc bị ban cho đan thư thiết khoán đương đỉnh thôi nhị lao ra đại lý tự chức quan tạ gia toàn viên áp giải hình bộ tạm giam không nói càng là hạ đạt lệnh truy nã muốn tập nã Bên ngoài quốc công gia cùng tạ ra đại gia tốc tốc quy án đâu. Bở lạ bở lạ. Mông cũng chưa ngồi nhiệt vu phản phản, không chờ tới nóng hầm hập hình thánh, lại trực tiếp chờ tới như thế trắng ra kính bạo tin tức, vu phản phản đều nghe ngốc. Cái gì kêu tạ ra không một may mắn thoát khỏi tất cả đều kêu long lân vệ cấp áp giải đi hình bộ đại lao đầu. Nghiên hay lắng nghe vu phản phản sợ ngây người, trong lòng là vừa mừng vừa sợ lại cấp lại sợ. Thì chính là, nhà nàng ông trời ba ba cũng thật cấp lực. Không hổ là người xuyên Việt nhóm thân ba ba. Ba ba giận dữ một mở mắt, thành quốc công phủ tạ ra lập tức liền suối quẻ tự thực hậu quả xấu gặp báo ứng, căn bản đều không cần chờ chính mình nhận nhẫn, nhu đồ về sau, tâm nói trước hảo hảo dưỡng tiểu bao tử, tương lai chờ tiểu bao tử công thành danh toại có thế lực, lại mẫu tử đồng lòng động thủ diệt tạ ra, nhà mình thân ba ba liền giúp đỡ động thủ cấp tạ ra đoàn diệt lạc. Ha ha ha, đoàn diệt hảo A, đoàn diệt diệu. kia cái gì cho má trợ phu, nàng vu phản phản cũng không hiếm lạ, diệt liền diệt bái. Nhưng cấp chính là ba ba thân ba a, ngươi lão nhân ra động thủ thời điểm có phải hay không đã quên mang mắt kính? ta nhãi con, ngươi tôn, kia còn ở kia đáng chết xui xẻo trong ổ đầu đâu? ngài lao trả đua thời điểm, sao liền đem ta nhãi con cũng cùng nhau tính đi vào đâu? tổn phọ này, vu phạn phạn rốt cuộc không rảnh lo vui sướng khi người gặp họa tạ ra suối quẻ, sắc mặt trắng bệch, suốt ruột hoàng hốt đào túi tiền, cấp giống giống cấp trên bàn ném xuống mấy cái tiền đồng, vu phạn phạn nhanh chân liền chạy. một bên chạy, vu phạn phạn nội tâm một bên đảo. Nhại con a, ngươi đừng sợ, mụ mụ này liền tới cứu ngươi làm, vội vàng đi thành quốc công phủ bên kia xem cái đến tột cùng vu phản phạn. Một trận gió dạng quát ra hoành thanh quán, chọc đến bưng khay tới đưa hoành thanh quán chủ liên tục kinh hô. Khách quan, ngài hoành thánh. đáng tiếc, vu phản phạn căn bản vô tâm tư nghe, chỉ cấp quán chủ để lại nhanh nhẹn đi xa bong dáng, chọc đến quán chủ lắc đầu lẩm bẩm thồn thức, khách quan đây là lửa đốt phòng ở lạp. Như vậy cấp, liên hạ tốt hoàng thánh đều từ bỏ. Chậm chậm chậm. Cũng may không bạch muốn, từng miếng nhặt trên mặt bàn đồng tiền lớn, quán chủ nháy mắt tâm an. Vu phạn phạn nóng lòng xác nhận tin tức thật giả, một đường lòng nóng như lửa đốt chạy tới thành Tây muốn tự mình nghiệm chứng. Cũng là vẫn may, Vu phạn phạn đuổi tới thành Tây thời điểm, giới nghiêm đã giải, nhìn khôi phục ngày xưa bộ dáng thành Tây, nhìn trên đường phố người đi đường cũng không nhiều đá xanh đại đạo, Vu phạn phạn trong lòng đốn tùng một hơi. Chỉ tiếc, khẩu khí này đều còn không có có thể tung rốt cuộc, ở chỗ phạn phạn sắp đến thành quốc công phủ ngoài cửa lớn thời điểm, Rất xa, Vu Phạn Phạn liền phát hiện đằng chức không thích hợp. Mấy trăm mễ có hơn thành quốc công phủ ngoài cửa lớn, một vòng thân xuyên áo giáp cầm trong tay hồng anh thương tên lính, đem to như vậy thành quốc công phủ xuống lại kín mít. Tầm mắt lướt qua này đó vây phủ tên lính sau, trong vòng lui tới người, nếu tất cả đều là người mặc lượng màu vàng áo giáp long lân vệ. Xem ra này vây phủ xét nhà là thật sự a. Hơn nữa tạ gia thật đúng là liền suối quẻ chính là bị trọng điểm kê biên tài sản một viên. Không gặp này đó long lân vệ ra ra vào vào, Chính vội vàng đem đại dương tiểu dương từ tạ ra dọn ra, nâng đến từ toàn bộ võ trang tên lính áp giải trên xe ngựa đi sao. Sớm biết rằng là như thế này, ngày ấy Thảo muốn bồi thường thời điểm, nàng liền nên nhiều cho chính mình cùng nhi tử nhiều yếu điểm, thật là. Vũ phạn phạn thở dài, bất quá trong lòng càng để ý xuất ruột, lại là giờ phút này nàng ngãi con, nàng diệp ca nhi nha. Nhìn vây phủ tên lính trong tay lóe hàn quang trường Âu vũ phạn phạn lại bức thiết muốn biết nhi tử tin tức cũng không tính toán đi lên tự mình khiêu chiến một chút quyền uy, thử hạ nhân ra có thể hay không hướng tới chính mình động thủ. Nàng đứng xa xa, cách trước người chỉ chỉ trò trò quan vọng đám người, hướng tới tạ ra ngoài cửa lớn náo nhiệt cảnh tượng nhìn nửa chén trài nhỏ công phu, từ bên người vây xem người tán gâu thổn thức, kết hợp lúc trước hành thánh quán thượng vị kia tần cử nhân trong miệng những cái đó nghị luận, vũ phản phản nhưng thật ra tin chính mình nhi tử liền tạ ra người một đạo, đều bị áp giải đến hình bộ đi tin tức. Lo lắng suốt ruột vu phản phản liền không hề ở tạ ra ngoài cửa lớn dừng lại nhiều trì hoan công phu, vô tâm tư xem long lân vệ xét nhà, từ bên người kéo vị nhìn quen thuộc phụ nhân, dò hỏi hình bộ nha môn đại lao cụ thể nơi sau, vu phản phản không nói hai lời vội lại hướng tới hình bộ cấp đuổi Chỉ thức à, hoàng đế bệ hạ tự mình hạ đạt ý chỉ, phía trên quan viên cũng không dám vào giờ phút này tìm suối quẩy, vu phản phản một giới bé gái mồ côi, không quyền không thế, lại như thế nào có thể hỏi thăm được đến hữu dụng tin tức càng sâu đến có thể nhìn thấy nhi tử cứu giúp nhi tử đâu ở hình bộ nha môn ngoại vu phản phản khổ cầu không có kết quả đừng nói nhìn thấy nhi tử cứu giúp nhi tử chính là hình bộ đại lao môn triều nơi nào khai vu phản phản cũng là không thể hiểu hết cái gì là xin giúp đỡ không cửa khắp nơi vấp phải chắt trở trước mắt đây là vu phản phản ngao đỏ mắt cầu làm giọng nói đồi bại ngày ngày bồi hồi ở hình bộ nha môn bên ngoài không được mà nhập khẩn cầu không cửa đó là tiêu tiền đều không có phương pháp mà bên ngoài đồn đái lại ồn ào huyên áo, các màu lời đồn đái cũng vẫn luôn không có dừng lại quá. Nay cái là cái gì bệ hạ lại tức giận rồi, thiên tử giận dữ thây phơi ngàn dặm, này bị xét nhà hạ nhà tù mấy nhà, sợ là liền phải tánh mạng khó giữ được đầu rơi xuống đất. Minh cái lại là cái gì, cái nào hoàng tử vì này cầu tình, chọc giận bệ hạ, bị này cấm túc lạc. Nếu không nữa thì là cái gì thiệp sự này mấy nhà quyền quý, nhà ai chạy đi ra ngoài người không phục đuổi bắt, chạy trốn thời điểm vô ý rớt xuống huyền nhai ngã chết lạc còn có nhiều hơn còn lại là ở nghị luận cũng không biết đến bệ hạ phái ra đi long lân vệ gì thời điểm đem phạm quan toàn viên mang về kinh đô vân vân tin tức nghe vu phản phản ngũ tạng đều đốt mỗi khi lúc này nàng đều thâm hận chính mình nhỏ yếu thâm hận chính mình bất lực bất quá cũng may đủ loại đồn đại vớ vẩn chung cũng không phải tất cả đều vô dụng buồn cười lời tuyên bố ít nhất có một cái tin tức làm bồi hồi ở hình bộ đại lao ngoại vu phản phản không có phí đã nhiều ngày đau khổ chờ đợi ở sự phát ngày thứ ba, có người cấp khổ thủ hình bộ nha môn ngoại vu phản phản mang đến một cái rất hữu dụng tin tức, vẫn luôn trầm mặc không phát ra tiếng hoàng cung có động tĩnh, vị kia cao cao tại thượng hoàng đế bệ hạ ở triều đình khắp nơi thế lực cuộc đua hạ, rốt cuộc hạ đạt mới nhất ý chỉ, trong chớp mắt toàn bộ kinh đô thành trung quan trọng thị khẩu gián bố cáo hoàng bảng, bệ hạ trước lệnh hình bộ đại lý tử đốc sát viện tam tư hội thẩm lần này để cập tam đại thế gia sáu môn quyền quý tham ô tây bắc quân lương hướng cũng thông đồng với địch phản cố gắng nhân ta quảng hành mãi đại lý tự thiếu khanh nhất đến sắp cáo lao đại lý tự khanh dịu rất yêu thích vì thế đại lý tự khanh tị hiểm từ bệ hạ khâm điểm binh bộ thượng thư ngô đại nhân tạm thay đại lý tự khanh một thiếu tạm tư hội thẩm này án đương vu phản phản nghe được binh bộ thượng thư tham dự hội thẩm kia một khắc khẩn cầu không cửa nàng ánh mắt lập tức sáng ngời người khác chính mình có lẽ không quen biết không biết nhưng vị này binh bộ thượng thư ngô đại nhân nàng nhận thức a không là nàng biết nha lúc trước chính mình ở tạ gia ngoài cửa lớn nháo kia vừa ra Vị này từ trước đến nay liền cùng tạ ra không đối phó ngô đại nhân tuy rằng không có tự mình ra mặt, lại là thân điểm hắn đại quản gia tham dự đốc chiến, xong việc nàng còn phủng đồ vật đưa tiễn đắp tạ bọn họ chi gian là từng có giao tình không phải. Trước mắt cái này mấu chốt thượng, chính mình có giao tình muốn thượng, không có giao tình bộ giao tình cũng muốn thượng. tam tư hội thẩm như vậy đại chính thức trường hợp, chính mình là tuyệt hôn không đi vào, vũ phản phản tưởng, muốn cứu giúp nhi tử, còn phải sau lưng xử lực. Chỉ là cái này lực nên như thế nào xử. Khác chính mình biết đến không nhiều lắm, nhưng là vị này ngô đại nhân phủ đệ ở đâu. Vu Phạn Phạn quyết đoán rời đi hình bộ nha môn ngoại, hướng tới ngày xưa thành quốc công phủ nơi đường phố phi nước đại. Trưng 19 vì cứu tử đổ môn cản quan. Ngay kế sáng sớm, tạ ra một phố chi cách ngô ra ngoài cửa lớn, tránh ở đại môn sư tử bằng đá trước mặt Vu Phạn Phạn sớm đã đau khổ chờ đợi tại đây. Phần 13. Hôm qua được tin tức, Vu Phạn Phạn liền tìm tới rồi ngô ra, chỉ tiếc tới quá muộn cũng quá không phải thời điểm. Chính mình bên ngoài cầu kiến không được này môn mà nhập, khổ thủ nửa ngày, thẳng đến màn đêm rơi xuống đèn rực rỡ mới lên, cũng trước sau không chờ đến chính mình muốn chờ tới người. Thật sự không biện pháp, vu phản Phạn chỉ có thể đường kia dậy sớm chim chóc, bấm nốt ngón tay canh giờ, canh ba thiên liền khẽ mặc thanh canh giữ ở ngô ra ngoài cửa lớn đầu, chuẩn bị nằm vùng chờ đợi vị này ngô đại nhân. Công phu không phụ lòng người, hôm nay tam tư hội thẩm, bọn họ này đó đầu sỏ tất là muốn trước chạm chán nghị sự, vu phản Phạn đoán chắc điểm này. Ở giờ dần mặt thời điểm, đau khổ chờ đợi nàng rốt cuộc thủ đến vân khai. Chơ mắt nhìn ngô phủ đại môn mở rộng, từ bên trong đi ra một con rồng hành bước đi mạnh mẽ huy vũ trung niên nam nhân, xem quần áo quan phục, vóc người khí thế, vũ phạn phạn dám khẳng định, vị này định là chính mình phải đợi người. Vũ phạn phạn không nghĩ nhiều, nắm nắm tay hai bước liền chạy trốn đi ra ngoài, trong miệng hô to, đại nhân, nô đại nhân chấm đã. Công vụ trong người ngô đại nhân vũ phu xuất thân, tính tình không được tốt lắm. Hơn nữa lúc này chính mình không có việc gì quán thượng sự, muốn tham dự lao đối đầu tạ gia khó giải quyết vấn đề, cái này làm cho hắn vốn là nghẹn hỏa. Là, chính mình là chán ghét làm ra vẻ tạ gia, hận không thể tạ gia khoảnh khắc hủy diệt, tạ gia người hết thể đi tìm chết, nhưng đúng là bởi vì loại tâm tính này, ngày thường chính mình chưa bao giờ che lớp quá, cũng không thiếu cùng tạ gia đối nghịch. Như vậy tranh phong tương đối, trước mắt lại làm chính mình tham dự hội thẩm. Là bấy dập vẫn là, nghĩ tới nghĩ lui, hắn có chút làm khó. Rốt cuộc triều đình không hảo hốn, bệ hạ không hảo tôn A. Sự tình quan tạ ra, phán nhẹ, chính mình trong lòng không thoải mái. Phán trọng, sợ là thế nhân lên án nói hắn lấy quyền nụ tư, bỏ đá xuống giếng. Tuy rằng hắn là tưởng bỏ đá xuống giếng tới, nhưng kia không phải còn phải muốn thanh danh không phải. Chính mình cũng không phải không có đối đầu đối thủ, vạn nhất kêu những người này lấy ở nhược điểm. Sự tình náo đến bệ hạ trên bàn, quay đầu lại bệ hạ lại mềm lòng, nhớ thương tạ ra hảo, khi đó chính mình chẳng phải là chúng bộ. Rơi vào cái trong ngoài không phải người ngược lại là muốn chơi xong. Chỉ là ngấm lại đều sốt ruột, cho nên trước mắt như vậy thời cuộc, chính mình tốt nhất là bo bo giữ mình yên lặng xem diễn, tinh chờ tạ ra chơi xong mới là lập với bất bại chi địa. Nhưng sốt ruột à, bậy hạ cũng không biết là cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi, a phi phi phi. Tính, không thể nói. Chính mình sốt ruột từ hôm qua sáng sớm tiếp chỉ thời điểm liền không tốt, vì thế, hôm qua rõ ràng cùng người hẹn uống rượu, hắn đều nghẹn khí chính là không ra cửa sinh sôi ở nhà bị đẻ nén cả ngày. Hôm nay sáng sớm từ ấm áp trong ổ chăn rời giường, trong lòng như cũ một bụng khí không mà phát đâu, lúc này mới ra cửa liền có người chặn đường. Vẫn là cái nữ nhân. Đánh trong xương cốt liền khinh thường nữ nhân ngô đại nhân liền càng khí. Nhìn từ nhà mình ngoài cửa lớn sư tử bằng đá sau lắc mình chạy như bay lại đây, bị chính mình hạ nhân hộ vệ ngăn lại đường đi, còn chưa từ bỏ ý định muốn hướng chính mình trước mặt thoán vu phản phản càng là tức giận. vung ống tay háo lấy miệt thị thần thái ngắm Vu Phản Phản liếc mắt một cái, cao ngạo Ngô Đại Nhân ngựa khí thực không kiên nhẫn, vị này phụ nhân hảo sinh không lễ, ngươi nếu là trong phủ thân thích tới cửa thăm người thân, thỉnh trước đệ bái tiếp, đến lúc đó đều có nữ quyến tiếp đái cùng ngươi. Vu Phản Phản thấy đối phương hiểu lầm, cấp nhà trong tay âm thầm dùng sức, một phen đẩy ra chướng ngại vặt, biện giải nói, không phải Ngô Đại Nhân, tiểu phụ nhân không phải trong phủ thân thích, cũng không phải tới thăm người thân, tiểu phụ nhân là, là cái gì? Ngô Đại Nhân đấy mắt không kiên nhẫn càng sâu lập tức đánh gãy cấp bách Vu Phản Phạn, thái độ lãnh mạnh lên. Bản quan mặc kệ ngươi là cái gì, vừa không là ta Ngô gia thân thích, cũng không phải tới thăm người thân. Vậy ngươi canh dự ở ta Ngô gia cổng lớn ngăn lại bản quan ý muốn vì sao? Chẳng lẽ ngươi còn tưởng hành thích bản quan không thành? Vu Phản Phạn cái kia khí, cái kia cấp nhà, không phải Ngô đại nhân, tiểu phụ nhân làm sao dám? Vu Phản Phạn lại như thế nào cứu tử sốt ruột, cũng biết giờ phút này tới chấp nối khơi thông hối lộ, là không thể bại ở trên mặt đề vì thế nàng tâm tư vừa chuyển trong miệng vội nói đại nhân tiểu phụ nhân là có đoan muốn tố đặc cầu ngô đại nhân thông ngươi này phụ nhân hảo sinh không lý có đoan muốn tố ngươi không đi tìm kinh triệu phủ đoán tìm ta một cái binh bộ thượng thư ý muốn vì sao đối phương căn bản không cho vu phản phạn nhiều lời lời nói thời gian một câu đánh gây vu phản phạn phất tay ý bảo bên người hai khổng võ hữu lực hộ vệ đi lên ngăn lại mắt thấy đã vọt tới trước mặt vu phản phạn trong miệng rất là tức giận Nếu không phải nhìn trước mắt chính mình là ở bên ngoài, vì chính mình cái thanh danh không có phương tiện trực tiếp đánh, vị này binh bộ thượng thư đều tưởng một chân đem vu phản phản cấp đá bay đi. Hai bước lướt qua còn ở chưa từ bỏ ý định rối tay vu phản phản trước mặt, nô đại nhân xài bước lên hạ nhân dắt tới đại mã, đánh mã dơ roi trước, đối phương còn thực vì chính mình thể diện, bố thi hướng tới vu phản phản ném xuống một câu. Xem ở ngươi kẻ hèn nữ tác nhân ra phân thượng, bản quan không cùng ngươi kẻ hèn phu nhân so đo và chạm chi tội, bản quan việc quan trọng trong người. Ngươi nếu có hoàn muốn vui thả không quen biết kinh triệu phủ, bản quan nhưng phái cái hạ nhân cho ngươi chỉ lộ, ngươi tới. Không phải Ngô đại nhân, tiểu phụ nhân. Nhưng mà, không phải là phạn phạn nói xong biểu đạt rõ ràng chính mình ý đồ, vị này đáng chết Vũ phu cư nhiên ngừng kêu người nói đầu, khinh thường hướng tới Vu phạn phạn lạnh lùng hừ, cũng không hề kêu người dẫn đường, trực tiếp đánh mã dơ roi, cưỡi lại hất mã, lệnh hắn phía sau liên can tùy tùng, đảo mắt biến mất ở Vu phạn phạn trong tầm mắt. Vu phạn phạn. Nay đồ phá hoại. Liên như vậy từ bỏ sao Nghĩ còn không biết ở hình bộ cái nào Trong phòng giam bị tội nhi tử vu phản phản nắm tay Thôi thôi, Nô Đại Nhân quay lại vội vàng Phòng chừng là thực sự có chuyện quan trọng muốn nội Chính mình cùng nhân gia cũng không thân Phân lượng cũng không đủ Ngăn không được vị này đại quan Không quan hệ, Nô Đại Nhân không quen biết chính mình Nhân gia Nô Đại Nhân quản gia chính mình nhận thức nha Lúc trước còn thắc hắn chuyển giao chính mình tạ lễ đâu Chính mình là cầu người à Vì nhi tử Vũ phản phản hóa thân đánh không chết tiểu cường phạn. Chúng không khai ngô ra đại môn, vô pháp làm người gác cổng thông báo tìm được vị kia đại quản gia, không quan hệ, nàng có thể chờ. Tiếp tục chấp nhất chờ. Lần thứ hai hoa hồi sư tử đá đằng trước nằm vùng, Vu Phạn Phạn một bên gặm làm ngạnh màn đầu, hai mắt lại khẩn nhìn chằm chằm Ngô gia đại môn. Chờ a chờ, chờ a chờ. Thang đến mặt trời lên cao, cao cao dâng lên nắng gắt cuối thu thái dương phơi Vu Phạn Phạn khô héo, nhấp môi khô khốc, Vu Phạn Phạn cuối cùng là chờ tới đại môn biên, cửa không mở rộng. Đại quản gia hảo. Đại quản gia ngài đây là muốn đi ra cửa nột. Súp ở sư tử bằng đá sau, chơ mắt nhìn vị kia quen mắt trung niên đại quản gia Lý ống tay áo, ở người gác cổng túi đầu không lưng cung tiến hạ ra cửa, hạ câu thang, xoay người muốn hướng trên đường cái đi thời điểm, Vu Phạn Phạn đột nhiên chạy trốn đi lên. Nô đại quản gia xin dừng bước. Vu Phạn Phạn một tiếng thê ơ, thành công ngừng vị này cấp nô gia phục vụ nửa đời người, bởi vì đắc lực mà bị ban họ ngô đại quản gia. Lúc này Vu Phạn Phạn nhưng nhiều kinh nghiệm giải quá tâm nhãn. Thêm chi đã gặp mặt, vị này nô quản gia đối với phản phản vị này cầm được thì cũng đúng được, còn bỏ được tài chức tạ ra đại thiếu phu nhân ấn tượng khắc sâu, nhưng thật ra cấp vu phản phản vài phần mặt mũi. Hơn nữa chính mình trên người sự tình cũng không nổi, nhưng thật ra kêu vu phản phản thành công đem người thỉnh tới rồi hai con phố ngoại trà lâu, muốn cái nhà gian, hai người ngồi xuống đem lời nói nói. Không biết tạ phu nhân, a không, xem ta, nô quản gia giả mô giả dạng cô ý vô vô chính mình chán, là dư đại nương tử. Không biết dư đại nương tử thỉnh tại hạ tới uống trà cái gọi là chuyện gì nha. Đều nói con cú tiến trạch không có việc gì không tới, vị này nếu là không có việc gì, nói vậy cũng sẽ không thỉnh chính mình uống trà mới là. Đối phương giả mô giả thức thái độ, người đương nàng vu phạn phạn không được sao. Nhưng nàng còn có việc cầu người nha, Vu phạn phạn chỉ phải áp xuống trong lòng tự tôn nạo khí, tay cầm tiểu nhị mới vừa đưa lên tới ấm trà, ân cần cấp đối phương mãn thượng trà. Nô quản gia uống trà, uống trà. Ha ha kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự, này không phải đã từng đến quý chủ ra chợ rút, trước mắt tiểu phụ nhân được tự do, liền tưởng tự mình tới cửa đáp tạ quý chủ một phen sao? Về chuyện của con, trước mắt vẫn là không tiện để a, chỉ nàng không đề cập tới, nhân gia này đại quản gia cũng không phải làm không, trong lòng biết rõ ràng đâu. Cũng chỉ thấy méo chén trà chuyển động, chính là không vào khẩu đại quản gia con con môi, trong tay chén trà hướng trên bàn một gác, ha ha a cười, dư đại nương tử không thành thật a, ngay cầu kiến nhà ta chủ tử mục đích sợ không phải đáp tạ đơn giản như vậy đi, tạ ra sự tình, chuyện của nàng, còn có chủ nhân nhà mình tham dự tạ ra tam tư hội thẩm sự tình, hắn cũng không phải là không biết. đối phương như thế thái độ, đổi đến Vu Phạn Phạn liên tục cười làm lành, ha ha ha, Ngô quản gia quả nhiên năng lực người, Vu Phạn Phạn khen tặng so ngón tay cái, cũng đi thẳng vào vấn đề, đối với Ngô quản gia ngài như vậy nhân vật lợi hại, ta một cái nữ tác nhân gia cũng người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, cầu kiến quý chủ kia vẫn là bởi vì Tạ gia sự tình. Thấy đối phương biến sắc mặt, Vu Phạn phản nghĩ đến Tạ gia cùng Ngô gia quan hệ, hồi ức đến lần trước vị này ra mặt giúp đỡ chính mình ý đồ, nàng lập tức trong lòng biết rõ ràng, lập tức bổ sung nói: "Đương nhiên, Tạ gia chết sống, ta cái này thiếu chút nữa bị Tạ gia muốn mạng nhỏ người tự nhiên là không rảnh lo, tiểu phụ nhân càng là hận không thể bọn họ lập tức đi tìm chết. Chính là Ngô quản gia, nghĩ đến ngài cũng là làm người cha mẹ người, cha mẹ chi ái tử, ta một cái đương nương người." Vô luận như thế nào cũng không thể mặc kệ chính mình thân nhi chịu khổ chịu tội mà thờ ơ nha. Tiểu phụ nhân sở cầu không nhiều lắm, bất quá là vì kia đinh điểm đại con trẻ mà thôi, còn thỉnh ngô quản gia cao thượng giúp giúp tiểu phụ nhân châm chức dẫn tiến tất cái đi. Ngài yên tâm, tiểu phụ nhân tuyệt không sẽ làm ngô quản gia bạch vội một hồi. Nói, Vũ Phạn Phạn đã động, đem sớm chuẩn bị tốt 200 lượng ngân phiếu chụp ở trên bàn, đẩy đến ngồi đối diện ngô quản gia trước mặt. Vị này trong lòng hiểu rõ, cúi đầu nhìn nhìn mắt trước mặt ngân phiếu. Đông Dương cười. "Dư đại nương tử, ngài đây chính là chết sát tiểu nhân, tại hạ kẻ hèn một nô bục, sợ là." Đối phương lời nói là nói như vậy, nhưng luốt ve cái ly tay nhưng vẫn không dừng lại, kia không hài lòng thả chờ đợi bộ dáng, Hận Vu phạn phạn thiếu chút nữa nghiến răng. "Đây là chê ít nha." Nhưng làm sao bây giờ đâu? Nàng cũng đã sớm đoán trước cứu tử sự tình sẽ không thuận lợi, vì nhi tử, Vu phạn phản, phản nhịn. Sơ soạn tay áo, móc ra sớm chuẩn bị tán bạc vụ phiếu, lại đánh ra một trương 100 lượng. Tiểu phụ nhân tan hết gia tài, độc thân một người không dễ dàng, còn thỉnh nô quản gia hỗ trợ tất cái. Nô quản gia vẫn như cũ đang cười, ở hắn xem ra, có thể đưa ra giá trị xa xỉ lễ vật cái gọi là nữ tác nhân ra, kia cũng không phải cái trong lòng không tính toán trước chủ. Người như vậy, nàng chẳng lẽ sẽ không có chuẩn bị ở sau? Chính mình là không tin. Thấy đối phương còn đang cười, một chút đều không có nói tiếp ý tứ, vũ phạn phạn trong lòng cắn răng, trên tay động tác lại không ngừng, hai trường, tam trường bốn chương. Chương 20 uy không no chết lòng tham. Thẳng đến thứ 8 tấm ngân phiếu bị vu phản phản chụp được, hơn nữa khởi điểm 200 lượng, này đều 1.000 lượng bạc, đối phương lại còn không biết đủ, vu phản phản giận từ tâm khởi, trên tay lại không có động tác. Nếu 1.000 lượng đều uy không no này cầu đồ vật, cũng vô pháp mua chính mình thấy vị kia ngô đại nhân một mặt, như thế lòng tham không đáy, chính mình trên người toàn bộ thân ra, nói vậy cũng điền bất mãn ngô ra cái này đại lô thùng A. Rốt cuộc hạ nhân đều như thế. Chủ tử nói vậy chỉ biết càng tham. Liên ở chỗ phạn phạn do dự thời điểm, vị này thực sẽ xem người ánh mắt nô quản gia, cơ hồ lập tức đã nhận ra Vu phạn phạn tâm thái. Biết chính mình muốn lại quá, tới tay chỗ tốt liền phải bay, vì thế Ngô quản gia ha hả cười đánh nhịp. Vương chậm chạp bất động bàn tay to ấn ở ngân phiếu thượng, nô quản gia vẻ mặt hòa khí. Xem ở dư đại nương tử này phân từ mẫu tâm phân thượng, ta Ngô mẫu người liền phá lệ giúp đại nương tử một hồi, chớp mắt nắm lên toàn bộ ngân phiếu, nhanh nhẹn thu vào trong lòng ngực. Ngân phiếu lạc định, ra bưng trà thích dí nâng chung trà lên nhấp một ngụm, chén trà lần thứ hai rơi xuống khi ra lại đột nhiên lời nói phong vừa chuyển. Bất quá dư đại nương tử a, không trách ngô mộ không nhắc nhở ngươi, đại nương tử nếu là thật muốn cứu nhi ra nhà tù, này kẻ hèn một ngàn lượng. Ha ha, chỉ sợ là không được, một ngàn lượng ngô mỗ mộ một cái hạ nhân nhìn chúng, nhà ta chủ tử chính là tầm mắt cao a. Lời nói đến đây vu phản phản còn có cái gì không rõ? Dương mắt nhìn đối diện trước là cười chế nhạo tay phải còn đang không ngừng đuốt ve khoa tay muối chân xoa ngón tay cẩu đồ vật, trong lòng âm thầm khinh thường người này lòng tham không đáy, trên mặt lại thành khẩn chân thành tha thiết. Nhắc tới ấm trà cấp cẩu đồ vật lần thứ hai mãn thượng nước trà, vu phạn phạn cười. Nô đại quản gia tẫn nhưng yên tâm, vì khuyên tử, tiểu phụ nhân chắc chắn đem hết toàn lực, chỉ cần đại quản gia giúp đỡ tiểu phụ nhân dẫn tiến thành công, nô đại nhân bên kia khắc tính, đại quản gia yên tâm thu, vừa rồi cho ngài chính là tiền trả trước. Sự thanh lúc sau tiểu phụ nhân lại dâng lên một ngàn lượng coi như đáp tạ. Vu phạn phạn vừa thốt lên xong, cầu đồ vật lập tức ánh mắt sáng lên, nâng chung trà lên ngửa đầu một ngụm uống lên, toàn thân đều tản ra sung sướng, Lược hạ cái ly liền chiều Vu phạn phạn trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cười. Một hồi đàm phán, Vu phạn phạn thể xác và tinh thần đều mệt, bất quá cũng may kết quả không xấu, lấy ngẩng cao bạc đại giới mở đường, đổi đến vị này Ngô quản gia lòng hỗ trợ. Trở lại thuê trụ phòng nhỏ chờ tin tức Vu phạn phạn. Đóng cửa lại đem chính mình lúc trước tàng tốt ngân phiếu hủy đi ra tới, liên quan sở hữu gia sản cùng nhau, nhìn dư lại này đó nhìn nhiều gia sản, vu phạn phạn trong lòng kỳ thật thực không đế. Thời gian trôi qua một ngày, cách một ngày, vu phạn phạn dựa theo cùng cầu đồ vật ước định, đi vào ngày đó thỉnh đối phương uống trà quán trà chờ tin tức, chỉ tiếp, vu phạn phạn chờ tới lại không phải chính mình muốn kết quả. Đây là cầu người A. vu phạn phạn trong lòng lại cấp lại khổ, cầu người cầu người, như nước trung phủ mục, không có tin tức. Trong lòng bất ổn trống rỗng, chính là như vậy là bị động bất đắc dĩ. Mà cầu đồ vật không hổ là cầu đồ vật, lấy ở Vu Phạn Phạn bức thiết cứu tử tâm thái, chắc chắn Vu Phạn Phạn một giới bé gái mồ côi xin giúp đỡ không cửa, cầu đồ vật làm bộ làm tịch, ngày kế thấy Vu Phạn Phạn lại lấy cớ thoái thác. Không có biện pháp Vu Phạn Phạn cắn răng, lại dâng tặng 500 lượng ngân phiếu, cũng rửa theo đối phương yêu cầu, hoa 3000 lượng mua sắm mấy cái dương nghe nói Ngô phu nhân thực thích xa hoa gia lồng, đồ vật hung hăng nện xuống đi, đổi lấy lại là vô tin tức bọn nước đều không thấy một đinh điểm. Song việc Vu Phạn Phạn đệ thượng bái thiếp tưởng tiên kiến Ngô Phu nhân một mặt lại trước sau không chiếm được triệu kiến, Vu Phạn Phạn dự phát ra cấp thượng hỏa, mà kia đang chết cầu đổ vỡ, cư nhiên vẫn là cái huy không lo, no, lừa đi rồi chính mình bốn đều không đủ tính, cư nhiên ở lệnh chính mình hai ngày sau lại xuất hiện, lần này lại cầm trong phủ thâm chịu Ngô đại nhân yêu thích đại công tử nói sự. Vu Phạn Phạn đương trường liền khí cười, chính mình tin hắn ta biết trước mắt này cẩu đồ vật là như thế nào Điền cũng điền bất mãn, thả con an định rồi chính mình, Vu Phạn Phạn trong lòng nắm chắc, có một có hai không thể có ba, nàng lại không ngu, bất quá là bị buộc bất đắc dĩ mà xá tài tôi, cư nhiên làm đối phương đem chính mình trở thành coi tiền như rác. Vu Phạn Phạn hận a, hận không thể đem trước mắt càn dỡ cẩu đồ vật đánh một đốn, đoạt lại tổn thất, đáng tiếc không thể. Hiện giờ chính mình thế đơn lực cô, còn phải cứu nhi tử, đánh chết trước mắt chó cậy thế chủ cẩu đồ vật dễ dàng, nhưng xong việc đâu? Phần 14. Nhịn lại nhẫn, cuối cùng Vu Phạn Phạn cũng đang đến nín thở, đánh chính mình mau chóng nghĩ cách trù bạc lấy cớ, ném ra này cầu đồ vợ, một chân thâm một chân thiện mãn hụt hững rời đi trà lâu. Thiên hạ to lớn, thế nhưng không ai, có thể ra tay giúp trợ nàng Vu Phạn Phạn cứu nhi ra khổ hải sao. Không hậu trường, không quyền lợi, không nhân mạch, chính mình thật liền cứu không ra nhà mình nhi từ sao. Đứng ở trà lâu ngoại, Vu Phạn Phạn nhìn trước mắt người đến người đi ẩm ý đường phố mê mang. Từ ở hoành thánh quán thượng nghe được tần cử nhân nói tạ ra sẽ ra chuyện ngày đó tính khởi, 8 ngày đi qua, suốt 8 ngày thời gian, cũng không biết nhà mình ngãi con ở kia âm trầm khủng bố đại lao chung vẫn là không mạnh khỏe. Có hay không ăn no? Có hay không xuyên ấm? Có hay không bị ngược đánh? Có hay không chấn kinh? Không được, không thể còn như vậy vô vi đi xuống. Chẳng sợ không thể tìm được quản sự quan viên đả thông chiêu số nhìn thấy nhi tử, cứu ra nhi tử, nàng cũng đến trước bảo đảm nhi tử an nguy mới được kia thế nào mới có thể bảo đảm nhi tử an nguy, làm hắn ở đại lao quá hơi chút hảo điểm đâu. Đối, tần cử nhân, tìm tần cử nhân. Cái kia trước tiên nghị luận việc này, một bộ hắn trong chiều có người tần cử nhân. vu phạn phạn cũng là không có cách, không phải không thấy được lúc ấy chúng quanh người đối tần cử nhân hoài nghi, cũng không phải không thấy được vị kia tần cử nhân tự tin không đủ. Nhưng nàng không có biện pháp nha, chuyện tới hiện giờ, nàng cũng chỉ có thể là bất chấp tất cả. Chỉ chờ mong vị này có thể tổ tiên một bước được đến tin tức tần cử nhân, thật có thể cùng chính hắn khoe ra như vậy, phía sau có phương pháp. Cho dù là thực không tự tin phương pháp, chẳng sợ đối phương phương pháp phía sau cũng không phải cái gì có năng lực quan lớn quan to, chẳng sợ đối phương là khoác lát đâu. Năng cũng đến đi thử thử một lần. Vu phạn phạn vội vàng chạy về thành nam, thẳng đến hoành thành quán, cũng may tiểu quán là toàn thiên buôn bán. Vu phạn phạn tới thời điểm không phải cơm điểm. Tiểu quán thượng ít đòi không có mấy ngồi hai gã khách hàng, quán chủ đang ở quầy hàng sau chân tường hạ cọ cọ rửa rửa. Vu Phạn Phạn không trì hoãn, đi qua đi trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, "Chủ quán, mạo muội quấy giày, xin hỏi một chút, ngài có không biết ngày đấy ở nhà ngươi quầy hàng thượng?" Đến Vu Phạn Phạn do hỏi, quán chủ nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn đến có chút quen mắt Vu Phạn Phạn, nhớ lại nàng là ngày đó điểm hành thánh công an, lại là thành thật đưa tiền hảo khách nhân, quán chủ thái độ lập tức hòa ái dễ gần lên. Đôi tay không ngừng ở trên tạp dề không ngừng trả lau. Quan chủ cẩn thận nghe xong Vu Phạn Phạn hỏi chuyện, cuối cùng mới lắc đầu trả lời: Ai ú khách quan, tại hạ không biết ta. Vu Phạn Phạn thấy thế chưa từ bỏ ý định, chủ quán việc này đối ta rất quan trọng, làm phiền ngài lại cẩn thận ngẫm lại, ngài thật không biết vị kia tần cử nhân chỗ ở. Quan chủ như cũ lắc đầu, thật dài thở dài, vị này khách quan, vị kia tần cử nhân tuy là nhà ta khách quen, nhưng tại hạ thật không biết hắn chỗ ở, bằng không ngài hỏi một chút nơi khác. Quán chủ tầm mắt bình tĩnh dừng ở vu phạn phạn trong tay một chuỗi tiền thượng, trong mắt đều là thất vọng. Nếu là hắn biết, người đương hắn không nghĩ bạch tránh nàng trong tay này một chuỗi tiền. Một trăm văn đâu, rau dại hoành thánh chính mình đều đến bán hai mươi chén mới có thể tránh tới tay. Kia chủ quán, ngài có không biết, này quanh mình cửa hàng quầy hàng, có ai biết vị này tần cử nhân ở đâu đặt chân sao? Ai, đại nương tử, ngài vẫn là chớ có hỏi, hỏi cũng sẽ không có kết quả, ngài tưởng à, ngài là khách nhân mặc dù ngày ngày thượng ta này tiểu quán tới ăn hoành thánh, ngài sẽ đem chính mình trụ nào nói cho tại hạ sao? Lời này hỏi, vu phạn phạn ngượng ngùng sờ sờ cái mũi của mình. Chính mình đương nhiên sẽ không, nhưng này không phải chưa từ bỏ ý định sao? Hơn nữa ngày ấy nhìn đến kia tần cử nhân ái khoe khoang thái độ, vạn nhất đâu? Vạn nhất vị kia tần cử nhân não tản, là cái gặp người liền nói chính mình địa chỉ, hoặc là ngẫu nhiên nhắc tới quá bị người nghe được quá đâu? Kết quả làm vu phạn phạn thất vọng, luôn mãi chấp nhận. Cũng chưa có thể được đến vị kia tần cử nhân địa chỉ rơi xuống, vu phạn phạn toàn thân đều tràn ngập suy sút tới lui ra hoành thanh quán, lang thang không có mục tiêu tới lui, trong đầu không ngừng nghĩ muốn như thế nào mới có thể tìm được người. Nói, có phải hay không chỉ có thể dùng nhất buồn biện pháp, sáng mai thượng bắt đầu tới trên phố này nằm vùng thủ người. Rốt cuộc kia hòa có thể tại đây con phố thượng ăn sớm một chút, kia thuyết minh, hắn trụ địa phương nhất định sẽ không cách nơi này rất xa mới là Chính mình dùng nhất buồn ôm cây đợi thỏ đám người. Vạn nhất chờ tới rồi đâu. Không ngừng cho chính mình tiêm máu gà, trong lòng đầy cõi lòng chờ mong nghĩ, Vu Phạn Phạn dưới chân nện bước lại không ngừng, đi đến góc đường vị trí, mới nghĩ trước quay lại ra đi xem, ít nhất đến cấp 4 mắt lộng điểm ăn sau đó lại tiếp tục đi ra cửa vội. Đột nhiên, Vu Phạn Phạn trên đùi một trọng, cảm giác đụng phải cái gì, nghẹn, sắp thực nói, là có thứ gì đụng vào chính mình. Theo bản năng túi đầu vừa thấy, trước mắt người nhìn có chút quen mắt, là là là cái tiểu khất cái. Là cái kia tiểu khất cái. Ngươi, đại tỷ, ta biết ngươi người muốn tìm ở nơi nào, ngươi cùng ta tới. Vu phạn phạn nhìn đến người quen, trong miệng theo bản năng mở miệng. Chính mình cũng không biết muốn hỏi chút cái gì đâu. Kết quả nhân ra tiểu khất cái lại trước một bước đánh gãy chính mình. Trong miệng còn nói làm chính mình vô cùng kinh hỉ nói. Người cũng đã bay nhanh rời đi chính mình trước mặt, hướng đường phố một bên hẻm nhỏ nhảy nhót mà đi. Đi ra ngoài 3 năm bước, không nghe được theo kịp động tĩnh, quay đầu nhìn lại. Chính mình ân nhân, nhân còn đứng tại chỗ chưa động tiểu khất cai nhịu như mày, có chút nút nhát thấp thỏm lần thứ hai mở miệng. Ân nhân đại tỷ, ta không lừa ngươi, vừa mới ta ở bên kia nghe được ngươi cùng hoành thanh quán chủ quán tìm hiểu tần cử nhân. Gia hỏa kêu lần trước uống say, là ta cùng gia gia đưa nhà hắn đi, ta biết nhà hắn ở đâu, ta mang ngươi đi, coi như, coi như, coi như là chính mình báo đáp kia 5 cái bánh bao thịt, làm chính mình gia gia cuối cùng có thể ăn đốn cơm no rời đi nhân thế, không cần làm đói chết quỷ báo đáp. Nhìn đến tiểu khất cái bộ dáng, không biết tiểu khất cái sau lưng chuyện xưa vu phạn phạn gật gật đầu, quyết định tin tưởng hắn một hồi. Kỳ thật nàng cũng là không tin cũng không có biện pháp, trước mắt không có khác con đường có thể tìm được người, tin một hồi tiểu khất cái thì đã sao. Dù sao chính mình không có tổn thất, chính mình sức lực đại, cũng không sợ hắn đối phương lửa chính mình như tài hại mệnh, liền đánh cuộc một phen. Hảo, ta tin ngươi, làm phiền tiểu ca cho ta dẫn đường, chỉ cần mang ta tìm được người, này xuyến tiền chính là của ngươi. Vũ phạn phạn móc ra vừa mới kêu một chuỗi tiền đối với tiểu khất cái nói. Tiểu khất cái ngẩn đầu nhìn Vu phạn phạn trong tay tiền liếc mắt một cái, trong miệng nhẹ nhàng ngập ngừng một câu, không cần ngươi tiền. Thanh âm quá tiểu căn bản nghe không thấy, Vu phạn phạn không khỏi nói, tiểu ra hỏa, ngươi mỗi dạng hừ hừ lẩm bẩm cái gì đâu. Tiểu khất cái nghe vậy cứng đờ, tránh mà không đáp, chỉ hay còn quay đầu liền đi, đi ra vài bước cũng chưa nghe được có theo kịp thanh âm. Tiểu khất cái vô pháp, chỉ phải lại lần nữa dừng lại. Nhìn Vũ Phạn phạn cấp bách ném xuống câu, "Đại tỷ ngươi cùng ta tới", rồi sau đó chân nhỏ liền ma lưu chạy ra, Vũ Phạn phạn thấy thế chỉ phải chạy nhanh đuổi kịp. Chương 21 ăn mày đổ lộ vì báo ân. Đi theo tiểu gia hỏa xuyên phố càng hẻm, đi rồi ước chừng 6 7 phút, quả nhiên, tiểu khất cái liền ở phía trước hẻm nhỏ một viên cây hoa quế hạ ngừng lại, tay nhỏ chỉ vào cây hoa quế đối diện, Sơn đen đã không sai biệt lắm rất hết loang lổ đại môn chỉ nói, "Hảo tâm đại tỷ, ngươi người muốn tìm liền ở tại cái này trong viện." Vũ Phạn Phạn gật đầu, không nói nhiều trực tiếp đi lên trụt vang môn hoàn. Không bao lâu bên trong truyền đến động tĩnh, mở cửa vừa thấy, là vị kinh thoa bù váy, góc áo còn đánh một vá, trong tay bưng bắt cơm trung niên phụ nhân tới khai môn. Vũ Phạn Phạn nói thầm, trước mặt người có phải hay không vị kia tần cử nhân thê từ đâu? Đối phương lại mắt mang cảnh giác mở miệng do hỏi, người là. Vũ Phạn Phạn vội vàng cho thay ý đồ đến, vị này đại tỷ quái dày, tiểu phụ nhân là tới tìm người, không biết tần cử nhân hay không ở tại này. Tần cử nhân, Vu phạn phạn giọng nói rơi xuống, phụ nhân ánh mắt phức tạp trên dưới đánh giá nàng vài mắt, trong miệng nỉ non. Thằng đến đánh giá Vu phạn phạn đều theo bản năng cảm thấy, chính mình có phải hay không nơi nào không ổn mới đổi đến đối phương như thế đánh giá đâu. Trước mặt phụ nhân lại đột nhiên lui ra phía sau một bước, rồi sau đó nghiêng người, dùng không cái tay kia, chỉ phía xa trong viện thấp bé đông xương phòng trong đó mở gian. Không biết đại nương tử muốn tìm chính là cái nào tần cử nhân, nếu là ngươi tìm vị kia hà đông của tới ngèo đều mau ăn không được cơm tần rượu tổ nói, nhà đó chính là. Phụ nhân thanh liêm lạnh lùng chung mang theo khinh thường nói xong như vậy câu nói sau liền rốt cuộc không mở miệng, ngược lại là nhường ra đại môn, hãy còn đi trở về đến nhà chính cửa dưới mái hiên, bưng trong tay bát cơm tiếp tục vừa rồi Vu Phạn Phạn gõ cửa khi làm những chuyện như vậy. Vu Phạn Phạn đi theo vào cửa sau mới nhìn đến, nguyên lai, like, chính phòng dưới mái hiên còn có một trận tiểu ngựa gỗ, mà kia phụ nhân giờ phút này chính bưng chén cấp ngồi ở tiểu ngựa gỗ thượng riêu sung sướng tiểu gia hỏa quý cơm. Cùng lúc đó, đối diện tây xương cửa phòng cũng mở ra, đi ra vị hùng tráng hắn tử, trên người bạch áo lót rộng mở, lộ ra bộ ngực, trong miệng còn cả lơ phất phơ treo ghẹo, nha, liền tần lớn nhỏ khí người như vậy, cư nhiên còn có người tìm. Chẳng lẽ là hắn lại thiếu nhân ra rượu và thức ăn tiền, bị người đòi nợ tới cửa lạc? Treo trọc thanh âm láo cao, treo ghẹo rõ ràng, nói đi theo quay đầu, đương nhìn đến vu phản phản là cái nữ tắc nhân ra tới cửa thời điểm, đối phương lúc này mới xấu hổ cười. Rồi sau đó gom lại trên người vui vẻ áo lót, đang muốn xoay người về phòng, đối diện nhà ở lại lệch cách một tiếng mở ra, lộ ra một đôi còn buồn ngủ quần áo tán loạn người, trong miệng không khách khí giận mắng. Vương Hạc Gai, ngươi keo kiệt cái nào? Tại hạ chính là đường đường cử nhân, trên người có công danh, chính là ngươi một cái kẻ hèn sũ cu li nhưng chế nhạo. Hảo sao, thanh âm đối, tướng mạo đối, tìm đối người đâu? Vu phản phản đấy mắt dâng lên kinh hỷ, phản ứng đầu tiên là xoay người. Vội muốn đem tay háo sớm chuẩn bị tốt một chuỗi tiền, giao cho cây hoa quế hạ tiểu khất cái đường thù lao. Kết quả vừa quay đầu lại lại không thấy được người, hướng ngõi nhỏ hai đầu nhìn xung quanh nửa ngày cũng tìm không thấy quen thuộc bóng người. vu phạn phạn lúc này mới tỉnh quá vị tới, cảm tình vừa rồi tiểu ra hỏa cuối đầu nỉ non câu kia chính mình cũng không dám xác định nói, chính là nhân ra căn bản không cần chính mình tạ ơn nha. Là cái hảo hài tử, vũ phạn phạn cảm khái, bên thai lại truyền đến khắc khẩu. Cú ly như thế nào làm? cúi ăn nhà ngươi gạo lạm. Mỗ nhưng không dung có một số người, tự giữ thân phận, ngày ngày đổ lười thượng thân, liền chính mình đều dưỡng không sống, còn khắp nơi ỷ vào thân phận tống tiền. Vương Hạc Gai, ngươi nói ai tống tiền? Bén nhọn đánh với gọi hồi Vu phạn phạn suy nghĩ, Vu phạn phạn chỉ phải nhanh chóng thu trong tay tiền, vội vàng hướng người này viên hôn tạp cho thuê phòng đại tạp viện từ đi. Chính sự quan trọng, chính mình cũng không phải là tới nghe người cãi nhau, Vu phạn phạn vội đánh gậy hai bên đánh với, tần tiên sinh đúng không? Tiểu phụ nhân mạo muội quấy rầy là có chuyện quan trọng thỉnh tần cử nhân hỗ trợ. Lời vừa ra khỏi miệng, không đợi ngày thường yêu nhất lên giọng tần cử nhân theo tiếng, bên cạnh hán tử lại nóng nảy. Ha! Người này phụ nhân, cư nhiên muốn thỉnh tần nghèo kết hủ lầu hỗ trợ. Sợ, sợ không phải mắt thiếu. Ngạch, bị lừa đi. Cái này ý thức buộc miệng thốt ra kinh ngạc, đổi đến tần cử nhân lại một đốn dậm chân đánh trả không nói, liền nhà chính giới hiên cấp hải tử ủy cơm phụ nhân đều nhịn không được liên tiếp hướng tới Vu Phạn Phạn đầu tới kỳ dị ánh mắt. Tình cảnh này, Vu Phạn Phạn cũng may Tần Cử Nhân đánh giá cùng cùng trong viện người thuê đối chiến quán công lực cũng là thâm hậu, thêm chi có người tới cửa tìm chính mình hỗ trợ, vẫn là cái xa lạ đại nương tử. Tần Cử Nhân cũng tò mò nha, muốn nhanh chóng thoát ly chiến trường Tần Cử Nhân, lanh mồm lanh miệng dội Vương Hạt Gai vài câu, rồi sau đó ra vẻ rụt rẻ sửa sửa quần áo, đối với Vu Phạn Phạn bày ra người đọc sách bộ dáng tận lực giống trụ trường hợp do hỏi, khu khu khu. Không biết người này phụ nhân, tìm tại hạ cái gọi là chuyện gì? Vu phản phản cũng không xem đối phương lên giọng, càng không có tính toán cùng đối phương vào nhà nói ý tứ, rốt cuộc nam nữ có khác sao, nàng cũng không dám tại đây phong kiến vương chiều tùy tiện cho chính mình tìm phiên thoái, vì thế hạ giọng tận lực tìm hảo thuyết từ nói. Thật cũng không phải đại sự, chỉ là lần trước ở Hoành Thánh Quán Thượng, nghe được Tần Tiên Sinh Đĩnh Đạc mà nói, vừa lúc tiểu phụ nhân trong nhà có việc, đề cập đến Tần Tiên Sinh ngày ấy nói chuyện nội dung, này không? Tiểu phụ nhân, cô ý tới cửa. Còn thỉnh tiên sinh hành diện, cấp tiểu phụ nhân dẫn tiến một chút tiên sinh cùng trường bạn cũ. Hảo kêu tiểu phụ nhân đến giải nạn đề, tiên sinh yên tâm, chỉ cần tiên sinh hỗ trợ dẫn tiến, tiểu phụ nhân chắc chắn hậu lễ đáp tạ tiên sinh. Vu phạm, phạm trịnh trọng hành lễ, thái độ thanh khẩn. Vừa rồi đối chiến, nghe uy cơm phụ nhân, còn có đối diện vương hạt gai nói liền không khó coi ra, vị này tần cử nhân là cái cực kỳ nghèo túng thư sinh, nếu đối phương nghèo túng, khốn cơm đều ăn không nổi chỉ cần chính mình trở ra khởi tiền bạc, còn sợ hắn không lưỡng thừa. Tần cử nhân đối mặt Vu phản phản ý có điều chỉ nói, hắn đầu tiên là mày nhân lại, trong miệng nói thầm nói, ngày đó ở Hoàng Thanh Quán thượng lời nói của ta, nói cái gì? Chẳng lẽ là chính mình treo chọc Tuyên Dương Thành Tây bắt quái sự tình? Ánh mắt theo bản năng nhìn về phía Vu phản phản, Tần cử nhân không xác định mở miệng, là Thành Tây. Vu phản phản ánh mắt sáng ngời, liên tục gật đầu, lập tức đổi đến Tần cử nhân chính xác, liên tục nhìn từ trên xuống dưới chính mình. Tần cử nhân trong lòng liền buồn bực, liền trước mắt tiểu phụ nhân trang điểm bộ dáng, nhìn dáng vẻ cũng không giống như là cái có tiền chủ, càng không phải như là những cái đó quý nhân phủ đệ thân thích, chẳng lẽ là những cái đó phủ đệ trung hạ nhân nô tài thân thích. Nhanh chóng lĩnh ngộ vu phản phản ý đồ tần cử nhân như vậy tưởng tượng, lập tức liền nghĩ thông suốt, hơn nữa thập phần tự tin cảm thấy chính mình tưởng đúng rồi, tự nhận là nhìn thấu vu phản phản cầu tới cửa tới mục đích. Có thể tưởng tượng thông về nghĩ thông suốt, nội bộ chính mình lại căn bản không có biện pháp nha. Hắn bất quá là nhất thời hứng khởi, đánh tràng miệng pháo, hàn huyên Trang bắt quái, hưởng thụ một hồi người ngoài truy phủng ánh mắt mà thôi, nhiều nhất bạch chiếm một cái trứng kho tiện nghi, làm chính mình vất người, hắn không buồn sự này nha. Chính mình trong miệng kia cái gọi là cùng trường bạn cũ, chính mình nhận bọn họ, bọn họ không nhận chính mình. Tần cử nhân là trăm triệu không nghĩ tới, có một ngày chính mình tát pháo còn có thể đánh ra vấn đề tới, trong xương cốt gan túng tần cử nhân trực tiếp lắc đầu xua tay. Đại nương tử cũng tự biết đó là thành tây. Bên kia phú quý người vô luận phát sinh cái gì, đều không phải như thế này thân phận người có thể hỏi đến, tần mộ không thể giúp ngươi, ngươi thả đi thôi. Vũ phạn phạn nóng nảy, thật vất vả tìm được người, nàng muốn cũng không phải là như vậy cái kết quả. Tần tiên sinh đừng tự coi nhẹ mình, tần tiên sinh nếu có thể mau người một bước được đến tiểu phụ nhân chờ cũng không biết tin tức, tiên sinh chắc chắn có phương pháp. Tiên sinh, tiểu phụ nhân không cầu mặt khác, chỉ cầu tiên sinh hỗ trợ dẫn tiên cái này phương pháp liền hảo, dư lại sự tình không cần tiên sinh hỗ trợ. Tần tiên Sinh nghĩ đến tiên Sinh cũng là làm phụ mẫu người. tiên Sinh thiện tâm, thỉnh thương tiếp tiểu phụ nhân vì cứu quan hệ huyết thống bức thiết tâm tình, giúp giúp tiểu phụ nhân đi. Tần tiên Sinh vì cứu người, vu phản phản không tiếc ăn nói khép nép bán thảm đánh đồng tình bài không nói, còn đem đối phương phủng cao cao. đương nhiên, thỉnh cầu đồng thời còn không quên từ tay áo móc ra một cái ước chừng năm lượng trọng nén bạc, ở trước mặt ra vẻ thành cao lại nhát gan sợ phiền phức tần cử nhân trước mặt Hoàng A Hoàng cũng không biết là bạc động nhân tâm đâu vẫn là nàng nói từ đả động nhân tâm. Vu Phạn Phạn liền thấy đối phương ánh mắt lóe lại lóe lên, cuối cùng phất một cái ống tay áo, rụt rè nói, bye, "Bye bye, xem ở đại nương tử một phen cầu thân suốt ruột trong lòng, ta tần ngỗ người liền hy sinh một lần, đại nương tử thả dung ta một dung tại hạ này liền mang ngươi đi." Năm lượng bạc a, năm lượng. Đủ chính mình ăn nhiều ít chén hoành thánh, còn có thể tụ tốt nhất chút thời gian tiền thuê nhà lạm. Hơn nữa đối phương không đều nói, chỉ cần chính mình cho nàng dẫn đường. Mang đi tin tức nơi phát ra mà, lại không phải muốn chính mình vất người cứu người, mà ai cũng không thể quy định, hắn bạn cũ liền không thể là thấp hèn tạo lại không phải. Lui một vạn bước giảng, mặc dù là chính mình cùng trường, mặc dù biết tin tức, cũng không thể bảo đảm có thể thiệp cao tầng quý chủ quyết đoán không phải. Chỉ dẫn đường dẫn tiến mà thôi, hắn sợ cái giám nha. Tân cử nhân một bên tự mình ăn ủi đồng thời trong lòng dâng lên gấp gáp cảm. Cũng đừng quên, chính mình phương pháp là chủ nhà, mà chủ nhà lại không phải chính mình một người vì năm lượng đông tuyết bạc. Hắn đến chạy nhanh, cũng không thể làm cùng sân người nghe ra miêu nghị tới. Phần 15. Nghĩ đến này, tần cử nhân vẻ mặt gấp không chờ nổi, ma lưu khóa cửa, chìa khóa xùy trong tay áo, tần cử nhân xoay người tiếp đón vu phạn phạn liền đi, đại nương tử thật muốn làm tại hạ dẫn tiến, liền tùy tại hạ đến đây đi. vu phạn phạn còn có thể nói cái gì? Tuy rằng kinh ngạc trước mặt nhân tình tự thái độ biến hóa quá nhanh, lại vẫn là ở trong sân kia hai vị không thể tưởng tượng trong ánh mắt. Đi theo lưng đeo đôi tay, bước chân có chút vui sướng tần cử nhân rời đi này tòa hợp thuê tiểu viện tử. Nhưng mà, ra viện môn, đi theo ra vẻ cao thâm khó đoán tần cử nhân đi chưa được mấy bước, liền đi đến cây hoa quế biên sơn đen cổng lớn. vu phạn phạn liền trơ mắt nhìn vị này tần cử nhân dừng bước chân, rồi sau đó rôi tay, phanh phanh phanh gõ vang này phiến đại môn đồng hoàn. vu phạn phạn. Từ từ, tựa hồ có chỗ nào không thích hợp. Chẳng lẽ này liền chính mình cầu phương pháp? thần tiên sinh. Nghe ra phía sau vu phản phản nghi hoặc, tần cử nhân dừng một chút, nỗ lực bày ra đúng lý hợp tình tư thế, cười quay đầu lại giải thích câu. Không sai, chính là nơi này, đại nương tử tìm còn không phải là tại hạ biết tin tức phương pháp sao. Tại hạ chính là từ nơi này biết được thành tây phát sinh hết thảy, không sai. Vì năm lượng bạc, tần cử nhân sợ vu phản phản không tin, càng sợ tới tay dê béo, ngạch, tiếp cái gì trốn chạy, tần cử nhân vội lại mở miệng giải thích nói. Không biết đại nương tử có hay không nghe qua một câu. Tiêu miêu có miêu nói, chuột có chuột nói. Đại nương tử đừng nhìn một ít quan to lộc hậu người năng lực cường, thật có chút trà trộn kiểu lưu tầng dưới chốt nhân vật, ở có một số việc phía trên, bọn họ năng lực cũng không so với kia chút quan viên kém. Đại nương tử, ngươi không phải muốn đi đại lao gặp người vớt người sao? Lời nói thật theo như ngươi nói đi, nơi này tòa nhà chủ nhân ra, trong nhà năm đời tạo lại, lao ra tử làm vài thập niên đao phủ, mà hiện giờ chính trực tráng niên đương ra người, càng là ở hình bộ địa lao làm lao đầu. Nhi tử ở Nha môn Mao ban đương Nha dịch, toàn gia tuy đều không phải đại quan đại quan, lại đều là năng lực người, tin tức linh thông đâu. Lúc trước nếu không phải nghe xong chính mình vị này năng lực chủ nhà lén nói thầm nói, hắn lại nơi nào tổ tiên một bước biết thành tây tin tức. Lấy vị này trong nhà nhiều thế hệ tạo lại, ở kinh đô thành hạ cửu lưu trung cũng là hào nhân vật, ở thành nam còn thực sai được chủ nhà năng lực, này tiểu phụ nhân nếu là muốn chuộc về những cái đó nghèo túng công phủ nhân ra bên trong làm hạ nhân nô tài thân thích, nên không phải cái gì việc khó. Chương 22 tạo lại có tạo lại nói Tân cử nhân mang theo vu phản phản tới gõ cửa thời điểm Trong phòng lao ngựa đầu đàn cánh đồng đang ở trong phòng ngủ say Không có biện pháp Tối hôm qua tại địa lao trực đêm ban Buổi sáng mới thay ca về nhà Không nghỉ ngơi hảo Ban đêm cũng vô pháp tinh thần sung túc lại đi thay ca đường trị Hiện giờ hình bộ địa lao bắt giữ người nhiều không nói Một đám còn đều không đơn giản Những cái đó đã từng nhưng đều là cao cao tại thượng nhân vật Bậy hạ chỉ một ngày không giới chỉ Tam tư hội thẩm một ngày không ra kết quả, trong nhà lao những người này liền không thể xảy ra chuyện, chẳng sợ trải qua tầng tầng bóc lột sau, bọn họ cuối cùng một tầng người không có thể từ những người này trên người được đến cái gì chỗ tốt, bọn họ cũng không thể đem người thật cấp làm sao vậy, còn phải lo lắng đi lạp đánh lên tinh thần tới trong giữ, tổng không thể làm này những đột nhập tượng một người luẩn quẩn trong lòng đòi chết đòi xuống đi, nếu là như vậy, bọn họ những người này nhưng đến ăn không hết gói đem đi. Canh giữ ở dưới mái hiên đóng đế giày mã đại điền tức phụ, trong tay nhéo châm ở tóc ti phủ đi, trong lòng lại nói thầm nam nhân nhà mình gần nhất rất là lao tâm lao lực, không gặp mấy ngày nay nam nhân nhà mình đều gầy sao. Sáng nay cha mẹ chồng đi ra cửa thu thuê trước đều cố ý giản dò, nói là làm chính mình hảo sinh cấp nam nhân bổ bổ. Nay không, lúc trước nàng liền lấy một sâu tiền, làm tam nhi lanh tiểu nhi ra cửa, lên phố khẩu chợ bán thức ăn mua điểm đại mỡ béo tử cũng một con gà mái già ra tới nàng hảo cấp nam nhân làm điểm ăn ngon, kết quả lúc này mới bao lâu, hai tiểu tử thúi liền đã về rồi. chiếu đạo lý sẽ không nha. nghe bên ngoài gõ cửa thành, mã đại điền tức phụ trong lòng nói thầm, thủ hạ động tác lại không chậm, đem trong tay kim chỉ liên quan đế giày cùng nhau phóng tới bên chân kim chỉ cái khay đan, đứng dậy, một bên chụp phổi trước người vạt áo, một bên mại chân bước nhanh hướng viện môn đi, vừa đi trong miệng một bên còn hùng hùng hổ hổ, hai tìm đường chết ngay con, ngoài miệng vô mao làm việc không lao. Gõ gõ gõ cái rắm, không hiểu được các ngươi cha vất vả cả đêm đang ngủ đâu, các ngươi như vậy gõ cửa, đánh thức các ngươi cha, xem ta không xé các ngươi ra. Gì? Tần Cửu Nhân. Thở phi phí mắng, thuận thế mở cửa thời điểm, Mã Đại điển tức phụ trong miệng như cũ không ngừng. Thẳng đến đại môn mở rộng, nhìn đến ngoài cửa đứng người khi, Mã Đại điển tức phụ trong miệng răng rãy, mới từ gặp người sau đột nhiên im bặt đông dưng xoay làn điệu, mang theo trêu chọc nhìn người tới hài hước nói, nha, là Tần Quy Mâu người nhà, thế nào? chủ động tới cửa, là tới bổ tiền thuê nhà tới. Người này tuy rằng là cái lao lại kéo, nhưng không chịu nổi nhân ra là thực sự có công danh trong người cử nhân nhà, nhà mình bốn cái nhi tử, nhỏ nhất năm nay đều 8 tuổi, là nên vỡ lòng. Nhà bọn họ là hạ cửu lưu không vào phẩm tạo lại, mặc dù không thể thi khoa cử, nhưng hài tử nhiều biết chữ tổng không sai. Kinh đô gì đều quý, đọc sách chính là phí tiền sự tình. Nàng đều cùng cha mẹ chồng trượng phu thương nghị qua, nếu là này tần cử nhân lại bổ không đồng đều phong phí. Chính mình khiến cho trong nhà bốn cái tiểu tử đều tìm tần cử nhân biết chữ đi, đều đi. Bởi vậy, đối đái tần cử nhân, mã đại điển toàn gia thái độ đều còn tính hảo, không giống cho thuê trong viện người như vậy, đối đãi tần cử nhân thái độ như vậy khắc nghiệt làm lơ. Đối mặt mã đại điển tức phụ do hỏi, tần cử nhân hướng tới đối phương hắc hắc cười không ngừng, rồi sau đó xoay người nhìn vu phạn phạn dẫn tiến nói, Dư đại nương tử, vị này chính là tần mô cùng ngươi nhắc tới mã gia đương gia đại nương tử. Cấp vu phạn phạn dẫn tiến xong. Tần cử nhân quay đầu lại nhìn về phía mã đại điển tức phụ nói tiếp, ha ha, tẩu phu nhân này xương có lễ, không biết mã huynh hiện nay nhưng ở nhà. Vị này chính là dư đại nương tử, tìm tới cửa tới là có chuyện quan trọng thương lượng, không biết trước mắt nhưng phương tiện. Thấy tần cử nhân nói như thế, cùng Vu phản phản lẫn nhau chào hỏi mã đại điển tức phụ liên tục gật đầu, phương tiện, phương tiện, nhị vị người hầu cận ta tới. Mã đại Điền tức phụ nhường ra đại môn, đem bọn họ hướng trong viện thỉnh, tần cử nhân lại không núc ních ngược lại thẳng lăng lăng nhìn Vu Phản Phạn, đôi mắt chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm vào nàng xem. Mã Đại Điền tức phụ buồn bực, Vu Phản Phạn thấy thế lại nháy mắt ngầm hiểu, ôn hòa cười, thực thức thời dâng lên vừa rồi ứng thừa xuống dưới năm lượng nén bạc, Ngân Quang ở trước mắt hiện lên, Tần Cử Nhân vội vàng tiến lên tiếp nhận bạc nhắm thẳng chính mình tay háo tác, đồng thời trong miệng còn liên tục cười nói, địa phương tần mô đã đưa tới, liền không quay rời dư đại nương tử chuyện quan trọng, tại hạ còn có việc trong người, cáo tử cáo tử. Nói xong Tần Cử Nhân xoay người liền đi căn bản không cho ở đây nhị vị nữ sĩ mở miệng cơ hội. Nói giỡn, hắn còn thiếu vài tháng tiền thuê nhà chưa cho đâu, vạn nhất kêu trước mặt Mã gia Hà Đông sư phản ứng lại đây, lôi kéo chính mình muốn hắn trước trước thuê, chính mình còn như thế nào đi uống đã sớm tưởng nghiệm Lê Hoa Bạch. Cần thiết chạy nhanh đi. Tần Cử Nhân xưa nay chưa từng có lưu loát, vội vàng cáo tử, xoay người liền chạy, đó là một chút cũng không cho bên trong canh cửa ngoại vu phản phản cùng Mã đại điền tức phụ phản ứng cơ hội. Nhìn người nào đó vội vã dây lát lướt qua bóng dáng, Vu Phạn Phạn cảm khái, ha ha, đây là cái có ý tứ người. Mã Đại Điền tức phụ nhìn đến tần cử nhân kia nhập cổ tay áo năm lượng Đông Tuyết bạc, sắp nhận xem qua thần, là thật đắt. Ánh mắt của nàng Đông Dung loé loé, nhưng thật ra không nghĩ đòi nợ, tiền thuê nhà gì rốt cuộc nàng còn có khác tính toán, bất quá bạc a, đưa tới cửa tới bạc. Mã Đại Điền tức phụ nhìn về phía Vu Phạn Phạn, ánh mắt đều tất tất phóng lượng, phảng phất thấy được di động nén bạc giống nhau, trên mặt biểu tình nháy mắt trở nên thân thiện lên. Vũ phạn phạn nhìn theo tần cử nhân rời xa sau, mới quay đầu, nhìn bên trong cánh cửa mã đại điển tức phụ nhìn chầm chầm chính mình hai mắt sáng lên, trên mặt tươi cười so vừa rồi nóng bỏng thập phần bộ dáng, nàng trong lòng buồn cười. Chỉ cần nhà này nam chủ nhân thật ở hình bộ đại lao điệu lao đương lao đầu, chính mình sở cầu việc liền thành ba phần, cũng không ủng công vừa rồi chính mình không chê tần cử nhân cấp bách, cố ý để lộ ra tiền bạc hành động. Vị này dư đại nương tử đúng không? Mau mau mời vào phòng, mau. Nhiệt tình đem Vu Phạn Phạn tiến cử môn, Mã Đại Điền tức phụ thăm dò đi ra ngoài, nhìn mắt bên ngoài không người trải qua hẻm nhỏ, thu hồi tầm mắt sau lưu loát đem đại môn một quan, xoay người liền cười ân cần đem Vu Phạn Phạn hướng trong phòng dẫn, đem người dẫn vào đến tính đường trong phòng hạ đầu ghế thái sư ngồi xuống, Mã Đại Điền tức phụ trong miệng nóng bỏng tiếp đón Vu Phạn Phạn, dư đại nương tử bên này thỉnh mời ngồi. Vu Phạn Phạn tới cũng không phải là cùng nhân khách khí uống trà, vội đánh gây đối phương, Mã gia tẩu tử có lễ. Tiểu phụ nhân mạo muội tới cửa quấy giày, mong rằng tẩu tử đừng để ý mới là. Ha ha, không ngại, không ngại, ngươi ngồi, ngươi ngồi, xem ta, ta đây liền đi pha trà. Tẩu tử ngài không đổi sống, tẩu tử, tiểu phụ nhân hôm nay tới cửa quấy giày, là biết ngài ra đương ra mã đại ca ở hình bộ nha môn làm việc, lúc này mới liếm mặt đặc đặc tìm tới môn tới có việc muốn nhờ, không biết mã đại ca nhưng ở. Kỳ thật không cần vu phản phản nói rõ, mã đại điền tức phụ trong lòng có có phổ. Rốt cuộc những năm gần đây thượng nhà bọn họ tới người xa lạ, 10 cái có 9 đều là đồng dạng ý đồ đến, nàng há có thể không biết. Nói đến, đừng nhìn nhà mình là làm là bất nhập lưu nghề, nhưng không chịu nổi trong nhà công công tiền đồ, là đa phủ, trượng phu tiền đồ, là hình bộ lao đầu, trong nhà nhiều thế hệ tuy không thể khoa cử, của cải tử lại phong phú, ước chừng có 2-300 lượng đâu. Này đó không chỉ có riêng là lão công công cùng nam nhân nhà mình, còn có con trai cả đường tạo lại được đến bồng lộc, tuyệt đại đa số tiền bạc đều là như trước mắt người như vậy làm ra công hiến biết lại có chỗ lợi tới cửa mã đại điền tức phụ tâm ngứa lại còn nhớ trượng phu dặn dò công đạo không biết này đó vội có thể rút này đó vội không thể băng nàng chạy nhanh tiếp đón vu phản phản ngồi xuống trong miệng ồn nào đường khách khí thỉnh hơi ngồi nàng đi pha trà vân vân người lại bỏ xuống vu phản phản nhanh nhẹn xoay người rời đi trực tiếp hướng đông phòng đi sốc lên rèm cửa xuyên qua phòng khách tiến vào đông sương đi vòng phòng ngủ Mã Đại Điền tức phụ liền hướng tới ở trong phòng nghỉ tạm trợ phu vương kích động tiểu thủ thủ đường ra, đương ra, ngươi tỉnh tỉnh mau tỉnh lại cảm thụ được trên người không ngừng rơi xuống bàn tay tuy không đau lại thường xuyên cho đến hắn căn bản ngủ không tốt Mã Đại Điền bực bội thực, rất là tức giận giơ tay đẩy ra làm ác căn nguyên trong miệng còn hùng hùng hổ hổ ngươi cái mụ già thối lão tử trực đêm trực ban đầu ngươi dầm gì cũng không cho lão tử ngủ cái sống yên ổn rác ngươi muốn làm sao muốn làm sao Trong lòng biết lập tức sẽ có tiền bạc tiên trướng, mã đại điển tức phụ cũng không rảnh lo cùng trượng phu so đo, sinh bốn cái nhi tử nàng, cấp sát khí trọng năm đời đơn chuyển lao mã ra công hiến bốn cái ra truyền hạt giống, nàng ở nhà tự tin chính là ước chừng. Tăng thêm một cái tắt trụt không khách khí ở trượng phu ngực thượng, trong miệng không khách khí, đương, ra, gì thời điểm đều có thể ngủ, trước mắt ngươi trước lên, trong nhà lai khách, nhìn dáng vẻ là tới cấp chúng ta đưa tài, cầu phương pháp, ngươi không đứng dậy đi xem một chút Nghe được nhà mình bà nương nói là cái này, mã đại điền nháy mắt hăng hái, sâu ngủ lập tức chạy cái tinh quang. Cũng là, trong nhà bốn cái nam hoa hợp với sinh, khoảng cách đều không lớn, lớn tuổi con trai cả năm nay đều 18, lập tức đều là phải đón dâu người. Đương người cha mẹ tự nhiên là tưởng cấp nhi tử tốt nhất, tưởng cấp nhi thảo cái chi thư đạt lý tức phụ, tốt nhất là người đọc sách ra xuất thân tiểu nương tử, thế hiền phu họa thiếu không phải. Như thế, nhà bọn họ nếu là tưởng cưới thanh cao người đọc sách ra nương tử. Kia sính lễ không được cấp đốc chứng. Đến lúc đó phòng trừng không ngừng xính lễ, phòng trừng còn phải có phòng ở, sân, đồng, ruộng, cửa hàng. Nếu có thể, bọn họ không đều đến cấp bọn nhỏ thu xếp thu xếp, nhưng không được phí bạc. Trong nhà kia không đến 300 lượng tiền bạc, nhưng không chịu nổi hoa nha. Vốn dĩ gần nhất hình bộ nhà tù chất lích, hắn mãn cho rằng có thể từ giữa vớt điểm chỗ tốt, kết quả không chịu nổi chính mình xui xẻo, ngày ấy vừa vặn là đương bạch ban, bạch bạch tiện nghi lão đối đầu hoàng gia kia lão hóa. Đợi cho chính mình cường thế thay đổi ca đêm thời điểm, đám kia phạm nhân trên người chỉ dư lại tiền tài, nên vớt không nên vớt, đều bị hoàng lao hóa cấp vớt không sai biệt lắm, chính mình gì cũng chưa vớt được, còn phải hàng đêm để bụng hoa công phu coi trường phạm nhân. Cũng quái này nhóm người phạm không bản lĩnh, một chút cũng không biết tư tàng, quân không thấy, đã từng tiến vào hắn quản hạt đại lao nội chủ, gặp được này chờ xét nhà đại sự, ai trong tay không tàng mấy cái. Ai, càng nhưng khí chính là, chiếu di vãng Lúc này rõ ràng nên có vô số quan hệ thông gia bạn cũ đưa tới cửa tới ai tể, nhưng lúc này tử cũng không biết có phải hay không sự tình nháo quá lớn. Vẫn là phía trên thiên gia cố ý muốn thu thập này đó thế ra. mãi mãi cho đến ngày nay này đó quan hệ thông gia bạn cũ một bóng người tử đều không thấy được không nói, chỗ tốt càng là mau đều không có một cây, chính là làm hắn sầu đã chết. Cũng tự trách mình, trong nhà lệ khí trọng, từ hắn cha hắn cha hắn cha kia bối bắt đầu, vì không ngừng tử tuyệt tôn. Từ trước đến nay dạy dỗ hậu bối, làm bọn họ này một hàng thăm, lại không thể mỗi lương tâm vô trừng mực, còn phải thủ điểm mẫu chốt, căn cứ lương tâm, kết quả lâu, như hoàng lao hóa người như vậy đều làm giàu, liền nhà mình còn nghèo hề hề. Thật là thành cũng tiêu hạ bại tiêu hạ a. Thôi thôi, không nghĩ này đó. Nguyên lành cái bỏ dậy, nhặt lên giường đất duyên thượng xiêm y tùy tay một khoác, đánh áp, một bên duỗi chân câu giường đất hạ dày, một bên dò hỏi, người tới nói gì làm? Có nói là vì ai mà đến sao? Hầu hạ trưởng phu mặc quần áo Mã Đại Điền tức phụ một đốn, lắc đầu, vừa rồi chỉ lo cao hứng, chưa kịp hỏi, nếu không ta đi hỏi một chút. Tính, người cái lao nương nhóm không đáng tin cậy, ta chính mình đi hỏi. Mã Đại Điền đứng dậy liền đi, hắn tức phụ vội liền ở phía sau kêu, ai nha đừng, ra, quần áo, quần áo, ngươi nhưng thật ra hệ thượng nhà, bên ngoài chính là cái đại nương tử. Mã Đại Điền bước chân một đốn, ghi nhớ nam nữ có khác đâu. Vội liền quay đầu trừng mắt nhìn nhà mình tức phụ liếc mắt một cái. Rồi sau đó cúi đầu ma lưu hệ áo trên phục dây lưng, lúc này mới mở cửa đi ra ngoài. chương 23 tiêu tiền mua nhi ngục trung an. Môn động tĩnh một vang lên, ở trong phòng chờ vu phạn phạn liền đứng đứng dậy, trên mặt còn có điểm xấu hổ. Vì sao? Khi tới giờ này ngày này, vu phạn phạn mới đột nhiên phát giác, chính mình giống như, có lẽ, khả năng, này thính lực còn không bình thường. Rõ ràng cách hai gian nhà ở, đối phương còn đóng lại môn nhỏ giọng nói lời nói, chính mình cư nhiên có thể nghe rõ ràng. Ngoan ngoãn, này sợ không phải ông trời ba ba cho chính mình đệ nhị bàn tay vàng đi. Vô ý thức nghe được nhân gia phu thê nói cái gì quần áo hệ dây lưng nói, nàng có thể không quẫn bách xấu hổ sao. Nhìn thấy tương hiệp mà gia phu thê hai người, Vu phản Phạn chạy nhanh chào hỏi. Phân 16. Dư đại nương tử, đây là nhà ta đưa ra. Đi vào thính đường, mã đại điền tức phụ chạy nhanh cấp Vu phản Phạn dẫn tiến, Vu phản Phạn sai thân làm quá, cấp đối phương hành lễ, gặp qua mã gia đại ca. Lướt qua vu phạn phạn nhường ra tới nói, Mã đại điền gật đầu ứng quá mức phạn phạn, đại nương tử không cần khách khí, mời ngồi, rồi sau đó đi đến thượng đầu ghế bành trước mặt, mới ngồi xuống ở chủ vị thượng, trong miệng liền nói tiếp, không biết dư đại nương tử thượng ta mã mẫu người một tới, rốt cuộc cái gọi là chuyện gì a Đối phương hỏi trực tiếp, vu phạn phạn cũng không hàm hồ, mới vừa ngồi xuống nông lập tức rời đi ghế dựa, đứng dậy hướng tới thượng đầu ngồi xuống vừa đứng phu thê hai người hành lễ. Hiện giờ nàng chính là cái không thân phận không địa vị. Vẫn là có việc muốn nhờ bé gái mồ côi, vì nhi tử bình an, nàng ăn nói khép nép điểm không có gì không thể, cấp bị người khinh thường tạo lại lao đầu chào hỏi cũng không cảm thấy đã chịu vũ nhục, ai kêu nàng chính là tới cầu người đâu. Cầu người, nên có cầu người bộ dáng. Vu phạn phạn tư thái phóng thấp, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Không sợ nhị vị chế cười, tiểu phụ nhân Vu phạn phạn, từng là thành quốc công phủ tạ gia trưởng tử tạ thời hiến thế tử, lần này. Ông trời! Ngươi chính là cái kia một đưa thiên kim tạ ra người vợ bị bỏ rơi. Vu phản phản nói chưa kịp nói xong, bên cạnh đứng Mã Đại Điền tức phụ đột nhiên kinh hô ra tiếng, một ngụm đánh gãy Vu phản phản nói, đổi lấy Vu phản phản cười khổ gật đầu, cùng với bên người nam nhân giận chừng, nhiều chuyện phụ nhân bị trượng phu trừng mắt, Mã Đại Điền tức phụ trong lòng biết chính mình không nhịn xuống nói sai rồi lời nói, sợ hỏng rồi nam nhân sự, vội vàng che lại miệng mình, biểu tình ngượng ngùng hướng tới Vu phản phản cười gượng hai tiếng, cái kia, cái kia. Đường ra, người cùng dư ra muội tử liêu chính sự, ta đi pha trà đi. Trong miệng cấp giống giống vội nói xong, mã đại điển tức phụ bước chân không ngừng vội lắc mình rời đi thính đường, đi ra bên ngoài phòng bếp pha trà đi. Chẳng qua vu phạm phạm không biết chính là, nhân gia hoa ở trong phòng bếp, trong lòng còn lao thổn thức tiếc nuối tới. Rốt cuộc nàng hối hận nha, ngày đó thành quốc công phủ ngoài cửa lớn phát sinh thú vị sự tình, nàng chính là nghe bà con trỏm xóm đều đề qua, không chỉ có đề qua, có kia tự mình đi vây xem quá người. Còn thường thường ở bên thai mình khoe ra bọn họ ngày ấy không chỉ có nhìn diễn, còn phải cái gì cái gì chỗ tốt vân vân. Mỗi khi đến đây, Mã Đại Điền tức phụ liền ảo náo không thôi, thâm hận chính mình vận khí không tốt, ngày ấy không đuổi kịp nóng hổi náo nhiệt, không chiếm được tiện nghi nàng, sau lưng không biết mắng bao nhiêu lần khoe ra hàng xóm cùng tạ ra, cũng cảm khái không biết bao nhiêu lần, này tạ ra người vợ bị bỏ rơi danh tắc cùng với xui xẻo trình độ. Trước mắt, cư nhiên là kêu nàng nhìn thấy người sống lạc, ngoan ngoãn. Ngày xưa thần tiên dường như nhân vật, nay cái kêu chính mình cũng nhìn đến xấu lạ. Còn như vậy không cái giá, tuy nói là có việc cầu người, nhưng một chút đều không có khinh thường bọn họ lao mã ra bộ dáng đâu. Kia nói vậy nhân gia lần này thượng nhà mình muốn tới, vì không phải là tạ ra sự tình đi. Nếu là như vậy, này dư gia đại nương tử cũng thật tốt quá chút đi. Như vậy đối đại như vậy vong ân phụ nghĩa phủ đệ, thật không hổ là xuất thân trung nghĩa nhân gia hảo cô nương, thiện tâm a. Nghĩ đến này Mã Đại Điền tức phụ rũi tay đi đào bình thường trà bọt tay bỗng dưng dừng lại, ngược lại kéo ra tủ bát, từ bên trong móc ra một cái sứ men xanh tiểu vại, đại khí mở ra bắt một phen giải tiến trong ấm trà hướng thao lên. Nhân vật như vậy, còn không có một đinh điểm khinh thường bọn họ thái độ, nên uống nhà mình liền lão công công đều luyến tiếp uống hảo trà, đây chính là người khác tới cửa tới cầu khi, đặc đặc mang năm lượng bạc một cân hảo lá trà đâu. Này xương vu phạn phạn cùng Mã Đại Điền nói châm trước thỉnh cầu căn bản chút nào không biết mã đại điển tức phụ ở phòng bếp nhớ nhung suy nghĩ sở vội chờ đến mã đại điển tức phụ bưng khay trà phùng trà nóng cấp vu phản phản tốt nhất thời điểm vu phản phản đã cùng mã đại điển biểu lộ ý đồ đến thượng xong trà nhìn đến nam nhân nhà mình bên người bản thượng một chương ngân phiếu khi mã đại điển tức phụ đôi mắt không trải qua loé loé kinh miệng nàng theo bản năng buột miệng tốt ra đương ra lao nương nhóm buồn nào mặt mang do dự mã đại điển bị nhà mình tức phụ đột nhiên ra tiếng cấp cả kinh rồi sau đó bực nội gian dậy Vu phạn phạn âm thầm đêm này hai vợ chồng biểu tình xem ở trong mắt, nàng vội không ngừng cố gắng. Mã ra đại ca, còn có tẩu tử, nhị vị liền thỉnh xem ở ta một cái bé gái mồ côi không dễ dàng phân thượng giúp đỡ. Làm tiểu phụ nhân đi trong nhà lao gặp một lần ta thân nhi đi, nhà ta hải nhi còn như vậy tiểu, tuổi mụ mới 3 tuổi, thân thể còn không lớn rắn chắc, trong nhà lao như vậy hắc như vậy lãnh ta sợ con ta sợ hãi, sợ hắn khóc, sợ hắn khổ, càng là sợ tiểu nhi chịu không nổi, nhị vị xin thương xót đi. Vũ Phạn Phạn lập tức đứng lên, hướng tới phía trên nhị vị lại lần nữa chỉnh trọng hành lễ. Mã Đại Điền tức phủ nghe được Vũ Phạn Phạn như vậy nói, Minh Bạch nàng thỉnh cầu sau, lại nhìn nhìn trên bàn kia mặt giá trị 100 lượng ngân phiếu, nói không tâm động là giả, vì thế nàng mới do dự mà mở miệng, "Đừng ra." Cất miệng, lại đổi lấy Mã Đại Điền lại lần nữa giận mắng. Mã Đại Điền răn dạy xong thế tử, nhìn về phía Vũ Phạn Phạn, biểu tình nghiêm túc, "Dư Đại nương tử, không phải ta Mã Đại Điền không cho ngươi mặt mũi." Không nghĩ giúp ngươi cái này vội, thật sự là, tạo ra sự tình quá lớn. Liên lụy các quảng, phía trên cha đến nghiêm, xem đến khẩn, đó là liền bệ hạ đều điểm danh tội phạm quan trọng, từ trên xuống dưới vô số đôi mắt đều nhìn chầm chăm đâu. Ta một cái kẻ hèn lao đầu, đó là lại đồng tình ngươi, cũng không dám mang ngươi đi vào tham tù, cho nên, thỉnh cầu của ngươi ta vô pháp ứng thừa, này tiền, ngươi lấy về đi thôi, thứ ta mã mẫu người bất lực. Mã ra đại ca, thật sự không thể châm trước một chút sao. Ngài thế nhưng chỉ huy trực ban nhìn địa lao, khẳng định có phương pháp, phàm là ngươi yêu cầu ta đều có thể phối hợp, ta có thể cải trang giả dạng, mặc kệ là giả dạng thành thủ hạ của ngươi cũng hảo, vẫn là giả dạng làm đưa cơm cũng thế, cho dù là đổ dạ hương cũng thành A, chỉ cần ngươi gật đầu đáp ứng đem ta hốn mang đi vào, ta vu phản phản bảo đảm, nhất định vạn sự đều nghe đại ca ngươi an bài. Hảo tâm đại ca tẩu tử, tiểu phụ nhân chỉ cầu trông thấy con ta, chẳng sợ liền liếc mắt một cái, liếc mắt một cái. Chỉ cần xác định con ta mạnh khỏe cũng thành A. Hơn nữa đại ca ngươi yên tâm, nếu trên đường xảy ra chuyện, sở hưu chịu tội ta vu phản phản một mình gánh chịu, tuyệt không liên lụy đại ca, thả chỉ cần đại ca mang ta đi vào tham tù, xong việc tiểu phụ nhân có khác thâm tạ. Vu phản phản bảo đảm chân thành, mã đại điền nghe vậy lặng im một lát, nhưng cuối cùng vẫn liền lắc đầu. Dư đại nương tử, ta mã mô tuy tại địa lao trực ban, huynh đệ cũng cấp thể diện, nhưng việc này như cũ không được. Lúc này địa lao giam giữ phạm nhân quá nhiều. Có thể nói toàn bộ địa lao đều quan đời người, trông coi người trong ngoài đều phiên bội không nói, mọi người đều nhìn chằm chằm đâu. Ở cuối cùng tuyên án không có xuống dưới phía trước, ở không có phía trên ý chỉ thời điểm, ai cũng không dám khai cái này đầu, cho nên dư đại nương tử, tại hạ thật sự vô năng vô lực, không thể mang ngươi đi vào, chẳng sợ liếc mắt một cái cũng không được. Thật không được sao? Ta thêm tiền, cứu tử suốt ruột vu phản phản hảo không dung sờ đến chiêu số, nơi nào chịu nhẹ dọng từ bỏ, vội vàng căn bản không tiếc tích tiền tài đều nói có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình đều không gọi sự, như thế, nàng cũng không sợ bị tể, vội móc ra 50 lượng ngân phiếu trục thượng, trong miệng vội vàng, ta thêm bạc, Mã gia láo ca, tẩu tử, nhị vị giúp đỡ a. Đối mặt Vũ Phạn phạn khổ cầu, Mã đại điền tức phụ là tâm động, đáng tiếc Mã đại điền lại muốn nhận bạc, cũng không thể điểm cái này đầu, hắn nói, đại nương tử này liền không phải bạc sự. Vũ Phạn phạn một đốn, lại nhanh chóng lấy ra 50 lượng chụp đi lên. Mã đại điền tức phụ nhìn trong lòng run lên, Cảm khái này đều để được với bọn họ toàn bộ gia sản hơn phân nửa. Hai mắt vội vội vàng nhìn về phía chính mình trượng phu, chờ mong trượng phu có thể gật đầu ứng thừa. Há biết, mã đại điền chỉ nhìn án thượng 200 lượng liếc mắt một cái, dãy rủ nhắm mắt, như cũ lắp đầu, không thành, tiền hào tránh, nhưng mệnh liền một cái, việc này quan thân ra thánh mạng, thứ ta mã mẫu người không thể mạo hiểm. vu phản phản cảm thấy vẫn là bạc không đúng chỗ, còn đãi lại bỏ tiền, ghi nhớ lao phụ thân dạy, rô mã đại điền lại vội vàng đánh gây phản phản động tác. Dư đại nương tử ngươi đừng đào, mặc dù ngươi đào lại nhiều, không thể bang ta mã đại điển cũng không có thể vô lực. Vu phạn phạn lập tức biến sắc, thâm không ngừng đi xuống trầm. Mã đại điển tức phụ thấy thế, trong lòng vốn là đồng tình thưởng thức Vu phạn Phan nàng, vội vàng lôi kéo trượng phu ống tay háo thấp giọng nói. Đương ra, dư đại nương tử cũng không dễ dàng, nàng một cái người vợ bị bỏ rơi, cái này mấu chốt thượng còn đối trượng phu hải tử không rời không bỏ, nếu là có thể, ngươi liền dơ tay giúp nàng nhất bang đi. Mặc dù không phải vì tiền, nàng cũng tưởng giúp một phen cái này không dễ dàng nữ nhân, bởi vì, nàng đều là nữ nhân. Mã Đại Điền bị nhà mình bà Nương lôi kéo nói A, trong lòng hung hăng thở dài. Kỳ thật đi, đừng nhìn Mã Đại Điền bề ngoài lớn lên hung, kỳ thật hắn thật là cái rất có điểm mấu chốt, thả rau có đồng tình tâm người. Tuy rằng vì tồn tại sau lưng cũng thu các loại tiền tài, cũng ở phạm nhân bỏ tù sau đi theo đi bóc lột thu quát, nhưng kia đều là vì sinh tồn vì tồn tại. Vì không lo dị loại không bị đồng Liêu bài xích mà bất đắc dĩ vì này. So với những người khác tới, hắn cẩn thủ điểm mấu chốt, cũng ở năng lực phạm vi có thể tận khả năng băng nhân, cùng người phương tiện, này cũng chính là hắn đến huynh đệ nâng đỡ ủng hộ thành lao đầu, có xảy ra chuyện nhân gia gia quyến cũng yêu hắn mã gia môn tới cầu trợ giúp nguyên nhân căn bản. Ai? Tính, Mã Đại Điền hung hăng xoa đem mặt, ngẩng đầu lại xem đầy mặt khẩn cầu vu phản phạn khi, hắn hung hăng thầm nghĩ, giữ đại nương tử, như vậy trắng ra theo như ngươi nói đi. Nhà ngươi nhi tử tại địa lao chung đến vị kia tạ ra nhị lao ra chiếu cố, kỳ thật còn tính tốt, ngươi đừng quá quá lo lắng, ít nhất ta mã đại điển có thể cùng ngươi bảo đảm, ở phán quyết xuống dưới phía trước, nhà ngươi hải nhi an nguy không cần lo lắng, chúng ta cũng sẽ không đối một cái tiểu nhi tra tấn, nhiều nhất, là nhật tử khổ điểm. Nghe được này, vu phản phản kích động không khỏi cất bước, muốn tiến lên nói cái gì nữa, lại lập tức bị mã đại điển dơ tay đánh gãy chỉ nghe hắn tiếp tục nói. Đến nỗi ngươi sở cầu làm ngươi đi vào địa lao đi mẫu tử thấy thượng một mặt vấn đề, việc này không có phía trên thủ lệnh, ta mã mẫu người là quyết không thể làm, nhưng là ta có thể ở trực ban thời điểm giúp ngươi nhiều chăm sóc kia hài tử một ít, làm hắn thiếu chịu điểm tội, ăn no một chút. Đương nhiên, ngươi cũng có thể chuẩn bị điểm đồ vật, ta giúp ngươi tiện thể mang theo đi vào đến nỗi mặt khác. Dư đại nương tử, ta mã mẫu người vô năng vô lực. Đối phương nói chân thành khẩn thiết, vu phạn phạn cảm nhận được. Biết thấy nhi tử mặt là tuyệt đối không thể đủ rồi, đối với đôi vợ chồng này biểu lộ thiện ý, vũ phản phản thực cảm kích, cảm ơn, cảm ơn nhị vị, cảm ơn. Mã Đại Điền phất tay hồn không thèm để ý, đừng cảm tạ, này tiền ngươi lấy về đi, mua điểm đồ vật đặt mua hảo, giờ thân mặt phía trước đưa đến nhà ta tới, đến lúc đó ta cho ngươi tiện thể mang theo đi vào, nhưng là nhớ lấy, đồ vật không thể nhiều, không thể quý trọng, bằng không sự tình không dễ làm. chương 24 mặt trời mới mọc đông thăng đông thăng lúc trước nghe được người tới tự khởi tố là tạ gia phong lưu nhân vật, tiên tương ngọc cốt, tiêu xái lỗi lạc tạ đại gia tạ thời hiến vị kiêm người vợ bị bỏ rơi khi chính mình liền động thương hại chi tâm. Rốt cuộc nhiều ngày trước tạ gia ngoài cửa lớn kia chàng cho hay chính mình dù chưa có thể tự mình đánh giá lại cũng là nghe được các đồng bọn thường xuyên nghị khởi, khác không nói liền nói vị này dư gia đại nương tử cả nhà gia trẻ trên dưới đều vì bảo vệ quốc gia, vì che chở biên quan an ổn mà mãn muôn lửng lấy sau, hán tâm liền trợn anh hùng ai đều đội phục, cho nên trợ giúp anh hùng hậu nhân, mặc dù muốn mạo hiểm nguy hiểm, hắn mã đại điển cũng vui. Vu Phạn Phạn cảm nhận được nhân gia chân thành, thấy người ta thiệt tình giúp đỡ, so với Ngô quản gia như vậy cầu đồ vật cường chạy đi đâu, huống hồ nhân gia hỗ trợ, chẳng sợ chỉ là truyền lại đồ vật, chẳng sợ chỉ là ám mà chiếu cố, kia cũng là muốn mạo hiểm, có trả giá không phải. Chính mình nơi nào không biết xấu hổ đem đưa ra đi tiền thu hồi tới. Vu Phạn Phạn chạy nhanh chống đẩy, không không không Mã gia đại ca có thể ra tay hỗ trợ, tiểu phụ nhân thập phần cảm kích, chỉ là này âm thầm chiếu cô tiểu nhi, còn có tiện thể mang theo vật phẩm đi vào. Nói vậy mã gia đại ca cũng đều muốn phí nhân tình, này tiền coi như là tiểu phụ nhân thỉnh đại ca cùng các huynh đệ uống trà tiền, vạn mong đừng ghét bỏ. Không đợi đối phương từ chối, Vũ Phạn Phạn tiếp tục nói, nếu là có thể, còn phải phiền phái mã gia đại ca nhiều hơn lo lắng coi chừng nhà ta hài tử, đừng làm cho hắn bị vô cớ kinh hoách, đừng đông lạnh bị đói. Một khang tử mẫu tâm bất quá như thế, mã đại điền cảm khái. Hơn nữa liền như đối phương nói như vậy, chính mình lại mềm lòng hào tâm, các huynh đệ cũng là muốn khơi thông, rốt cuộc muốn bảo kêu tiểu nhi an ổn, quang hắn một cái ca đêm lao đầu cũng làm không đến, như thế, này hai trăm lượng còn phải phân mấy phân đi ra ngoài đâu, chính mình mềm lòng lại cũng không nghĩ tự xuất tiền túi, liền gật đầu tay thu này hai trăm lượng, đổi đến vu phạn phạn nhẹ nhàng thở ra. Như vậy tiểu phụ nhân liền cảm ơn nhị vị, đợi lát nữa trở về. Ta liền đi đặt mua thức ăn quần áo, bảo đảm ấn điểm đưa tới. Nếu sự tình nói định rồi, Vu phạn phạn liền không chỉ hoan công phu, nói tạ liền phải rời đi, không nghĩ phía sau mã đại điển tức phụ vội vàng gọi lại Vu phạn phạn. Đại nương tử thả dừng bước, tàu tử còn có phân phó. Hải, cũng không phải đại sự, mã đại Điền tức phụ không thèm để ý xua tay. Là cái dạng này, cũng không biết đại nương tử ngươi có biết hay không, phàm là bị áp giải tiến vào đại lao phàm nhân, trừ phi là bị phía trên điểm danh đặc biệt chiếu cố. Bằng không à, mọi người phạm từ khi bị trảo hạ nhà tù này dọc theo đường đi, tất là phải trải qua tầng tầng bóc lột thu quát, tới rồi trong phòng giam đầu cũng chỉ dư lại đơn bà cao lót quần lót hoặc là thay đổi tao ô tù phục ăn uống trụ không được như mong muốn thậm chí so bẩn dân còn không bằng. Hơn nữa ở bên trong bị xem khẩn không nói, phạm là trong tay có điểm tốt, cũng là không đến chính bọn họ trong tay. Mà như là tạo ra tình huống như vậy, bị bệ hạ khâm điểm bắt giữ, tình huống càng là từng có chi vật mà đều bị cập. Nếu đại nương tử muốn đưa đồ vật tiến vào, nhớ kỹ chớn nên đục lỗ, bất luận thức ăn vẫn là vật phẩm, tỉ như xem ý vải đông đều không cần mua, tốt nhất là vải thô, tỉ như đồ ăn, tốt nhất rượu thịt đồ ăn không cần đưa, tốt nhất là tầm thường đồ ăn, tỉ như. Mã đại điền tức phụ xuất phát từ hào tâm, sợ vu phạm phạn đau lòng hài tử một chút chọn mua quá dễ trong mắt, chứ không nói mấy thứ này đưa vào đi, đại nương tử ra kẻ hèn con trẻ có thể hay không giữ được, mặc dù có thể giữ được. Nhà nàng nam nhân đưa như vậy đục lỗ đồ vật đi vào, nhưng không phải rõ ràng nói cho nhân ra, nhà nàng được rất tốt chỗ sao. Như vậy dẫn người chú ý tìm họa sự tình không thể làm, nàng một nữ nhân so nam nhân tinh tế, nhiều năm xuống dưới, lại biết rõ trưởng phu trong nhà môn con con vòng, vội liền đề điểm vu phản phạn vu phản phạn tự biết đối phương là hảo tâm, cũng không chê nhân ra rong dài, cẩn thận nghe, còn liên tục gật đầu tỏ vẻ chính mình thụ giáo. Chính mình còn phải nghĩ cách tìm người khơi thông quan hệ cứu nhi tử. Đương nhiên cũng sợ chính mình chuẩn bị đồ vật không phù hợp yêu cầu đưa tới mơ ước, càng là muốn cho nhi tử mỗi ngày ăn đến mới mẻ cơm canh phỏng trừng cũng không có thời gian ngày ngày chuẩn bị, thế khó xử dưới, vu phản phản cũng dứt khoát, trực tiếp móc ra 20 lượng ra tới, làm ơn đối phương dứt khoát đại lao. Nhìn trước mặt 20 lượng, mã đại điền tức phụ há hốc mồm, đại nương tử, ta không phải như vậy ý tứ, ta, liên tục chống đẩy, chính mình nói nhiều như vậy cũng không phải là vì tiền, kia 200 lượng, Đều đã là chính mình cùng trượng phu tưởng cũng không dám tưởng sự tình. Rốt cuộc đây chính là từ trước tới nay, nhà mình thu được lớn nhất một bút hối lộ. Rốt cuộc đại quan khinh thường bọn họ, mọi việc đều có phương pháp, lại như thế nào sẽ tìm bọn họ như vậy tầng dưới chốt tạo lại ra mặt. Mặc dù không có phương tiện ra mặt muốn muốn âm thầm chú ý, cũng là sự nô buộc tới tới cửa, người tới cao cao tại thượng không nói, chỗ tốt kia đều là bị tầng tầng bóc lột chia cắt, đến chính mình trong tay ít đòi không có mấy, sự tình làm còn hoa khí. Mà đồng dạng thân là tầng dưới chốt cầu tới cửa tới, thái độ nhưng thật ra hảo, nhưng vấn đề là táng gia bại sản cấp ra tiền tài cũng không mấy cái, nhiều ít năm bọn họ cũng tích cóc không dậy nổi hai trăm lượng A. Như thế, có thể thấy được vu phản phản tay đại, mã đại điển tức phụ đáy lòng động dung. Thấy đối phương thái độ không làm bộ, vu phản phản ngược lại là cho càng thêm kiên định, không màng đối phương kháng cự, hai mươi lượng tắc dứt khoát nhanh nhẹn. Tẩu tử không vội thoái thác, tiểu phụ nhân là nhìn tẩu tử làm người lanh lẹ thiện tâm mà ta chính mình lại không hiểu nơi đó đầu méo mó vòng, vì không cho tẩu tử cùng đại ca thêm phiền thoái, cũng là ta chính mình không có thời gian ngày ngày chọn mua chuẩn bị, này không, còn tưởng làm phiền tẩu tử hỗ trợ tắc cái, dùng này đó tiền bạc giúp mỗi tử ta một phen, cho ta kia đáng thương nhi chuẩn bị viết thường dùng đồ vật, mỗi ngày cấp mang phân mới mẹ thức ăn qua đi, không biết tẩu tử có bằng, lòng hay không hỗ trợ. Thấy ở phạn phạn nói chân thành, mã đại điền tức phụ cũng không phải làm ra vẻ người, nghĩ nghĩ quyết đoán đem bạc vừa thu lại, bàn tay to chuột phổi vu phạn phạn bà vai, cười bảo đảm. Thành, nếu muội tử ngươi đều nói như vậy, tẩu tử còn có cái gì không ứng thừa? Chỉ cần muội tử ngươi tin được tẩu tử, tẩu tử giúp ngươi đặt mua thu xếp. Dù sao nhà ngươi đại ca mỗi ngày đi đổi gác, thức ăn khiến cho đại ca ngươi tiện thể mang theo đi vào, khác không nói, bảo đảm mới mẹ không đục lỗ. hài tử còn có thể ăn no no, xuyên ấm áp cùng. Có ngươi mã đại ca ở, nhà ta hải tử bảo quản thỏa thỏa đói không? Doa không. Chính mình muốn chính là như vậy, vũ phản phản vội vàng đắp lễ, như thế, liền làm phiền mã ra đại ca cùng tẩu tử lo lắng. Phần 17 Xác định hảo về nhi tử ăn uống an ổn đại sự, vũ phản phản thả nửa bên tâm, cáo tử mã ra, vu phản phản kế tiếp muốn chủ tính chính là như thế nào với người. Bị mã đại điền tức phụ nhiệt tình đưa ra đại môn, vũ phản phản trong lòng một bên tưởng sự, một bên một chân thâm một chân thiển đi ra hẻm nhỏ. Đúng rồi, vừa rồi cấp đã quên, cũng không biết nhà mình diệp ca nhi ở bên trong có hay không bị tội có hay không va phải đập phải bị thương. Không được, quần áo cơm canh đều có mã đại điển tức phụ hỗ trợ, nhưng là này dược phẩm. Ơn, đợi lát nữa chính mình liền đi tranh quen biết y y quán, chính mình xứng điểm thực dụng dược, lại mua điểm khẩn cấp dược, thuận tiện lại mua hai dạng nàng trong trí nhớ nhà mình tiểu bao tử thích ăn điểm tâm. Tiểu bao tử cây sao tiểu, hống hải tử sao, đến đưa tiểu ra hòa thích. Đến lúc đó toàn làm mã ra đại ca cấp đưa vào đi, chẳng sợ nhi tử không thể bảo quản. Mã đại ca bên người phòng thời khắc chuẩn bị tốt khẩn cấp, hoặc là giao cho vị kia khôn khéo nhị lao ra tạ quảng hành cũng thành A. Đối, liền như vậy quyết định, vũ phạn phạn năm trảo, bước chân vội vàng nghĩ đến liền làm, kết quả mới đi đến đầu ngõ nàng liền đã nhận ra không thích hợp. Nàng như thế nào cảm thấy, có người ở rình coi theo dõi chính mình. Quay đầu lại nhìn xung quanh, lại trước sau không thấy bóng người. Không thích hợp, thực không thích hợp. Là người nào theo dõi chính mình. Là lòng tham không đáy ngô quản gia vẫn là nhắm vào chính mình tiền tài qua đường người nếu không nữa thì là tạo ra sự rốt cuộc liên lụy đến chính mình làm Vu Phạn Phạn trong lòng căng thẳng đầu óc hiện lên các loại ý niệm dưới chân nện bước lại càng thêm dày đặc nhanh chóng nhận được điệp chiến phim truyền hình tẩy náo truyền giáo Vu Phạn Phạn hai mắt ngắm đến đằng trước có lợi địa hình nghe phía sau tiếng bước chân đôi mắt trợn lóe trong lòng có quyết đoán khẩn chạy vài bước chuyển qua ngõ nhỏ Vu Phạn Phạn mượn dùng địa hình qua ở đầu ngõ mới tàng hảo Quả nhiên phía sau truyền đến tiếng bước chân, chuẩn bị sẵn sàng vu phạn phạn, dơ thuận tay nhặt lên một cái phá cái bản chân liền nhảy nhót ra tới. Tâm nói trước đem người làm phiên lại nói, kết quả một đối mặt, tiểu hài tử như thế nào là ngươi nha? Vừa rồi ngươi không phải nha, ngươi đừng chạy. Nguyên lai là cái kia cho chính mình dẫn đường tiểu khất cái nha, chỉ là đối phương thấy chính mình liền chạy là mấy cái ý tứ. Vu phạn phạn nhìn đến tiểu khất cái cất bước chạy như liên bộ dáng theo bản năng hô to, lại hoàn toàn đã quên chính mình trong tay còn dơ hung khí, thằng đến phế đi sức của chín châu hai hổ đuổi theo người, vu phản phản một phen túm chặt tiểu khất cái một con cánh tay, vu phản phản thở hổn hển do hỏi, tiểu gia hỏa ngươi chạy cái gì? tiểu khất cái dầu dĩ túi đầu, lại như thế nào cũng không đáp lời, chỉ ngắm ngắm vu phản phản một cái tay khác vũ khí, vu phản phản theo tiểu gia hỏa tầm mắt vừa thấy, rồi sau đó cương, vội vàng đem trong tay hung khí một ném, vu phản phản cười ngượng ngùng, ha ha a, cái kia hiểu lầm, hiểu lầm a. Ha ha ha, tiểu hai tử, đại tỷ không phải cố ý, còn tưởng rằng là người xấu theo dõi ta đâu, không phải muốn đánh ngươi, ngươi biểu sợ ngẩn. Tiểu khất cái, hu chết cái, còn tưởng rằng lại muốn bị đánh. Biết là hiểu lầm một hồi, tiểu khất cái không chạy trốn. Chỉ cần không phải muốn đánh hắn, liền không ngủ phí chính mình cho nàng dẫn đường, còn không yên tâm canh giữ ở đầu ngõ, sợ cái này hảo tâm đại tỷ gặp được. Nguy hiểm, vốn đang tưởng ở nơi tối tâm đưa nàng về nhà, kết quả này đại tỷ nghĩ mà sợ tiểu khất cái sợ hãi đối mặt vu phản phản cũng không biết nói cái gì cho nên liền tùy ý vu phản phản lôi kéo hắn một con cánh tay chính hắn còn lại là yên lặng buông xuống hai chân trên mặt đất qua lại cọ a cọ vu phản phản thấy thế bất đắc dĩ tâm nói chính mình vừa rồi hung tàn bộ dáng sợ không phải dọa hư tiểu gia hỏa đi liền chỉ phải đôi khởi gương mặt tươi cười vội liền nói sang chuyện khác tách ra vừa rồi kia một vụ ý đồ hòa hoãn cảm xúc làm tiểu gia hỏa quên chính mình vừa rồi hung tàn hắt hắt hắt tiểu hai tử Vừa rồi cảm ơn ngươi cho ta dẫn đường a. Đúng rồi tiểu hài tử, ngươi tên là gì? Đợi sau một lúc lâu, Vu Phạn phản mãn cho rằng đối phương sẽ không mở miệng tỏ vẻ thất vọng tới, mấu chốt thượng, tiểu khất cái lại bỗng nhiên chậm rãi mở miệng, cư nhiên trả lời. Chẳng qua thanh âm thấp thấp, đông thăng. Cái gì? Thanh âm quá tiểu nghe không rõ ràng, Vu phản phản nói thầm, tiểu hài tử ngươi lại cùng mỗi hừ hừ giống nhau dê, ai nghe thấy nha, ngươi lớn tiếng chút. Tiểu khất cái nghe vậy, chợt ngẩng đầu nhìn Vu Phạn Cái miệng nhỏ lớn tiếng nói, "Đông Thăng, ta kêu Đông Thăng, mặt trời mới mọc Đông Thăng Đông Thăng." Lúc này thanh âm rất lớn, cơ hồ là hô lên tới. Vũ Phạn Phạn nghe gật đầu, trong miệng nhắc mãi, "Đông Thăng, mặt trời mới mọc Đông Thăng." "Tên hay." Tiểu Khất cái nghe vậy, ánh mắt đông dưng sáng ngời, vừa mới còn hể vải tiểu thân thể lập tức thẳng thắn, liền phảng phất nho nhỏ thân hình ẩn chứa đại lực lượng giống nhau, tiểu bộ dáng phá lệ ngạo kiều nói, "Đó là, đây chính là ông nội của ta cho ta lấy." Ông nội của ta nói, lúc trước ở thành đông nhặt được ta thời điểm vừa mới ánh mặt trời phóng lượng, mặt trời mới mọc đông thăng, cho nên ta mới kêu đông thăng. Nhắc tới ra ra, nhắc tới tên, tiểu khất cái, Nga, cũng chính là đông thăng, tiểu ra hỏa trong mắt có quang, làm vu phản phản không tự giác dối tay vướt ve thượng đông thăng đỉnh đầu. kia trong nháy mắt, đông thăng tiểu thân mình bỗng dưng định trụ, có chút cương. Đại tỷ cư nhiên không chê chính mình dơ, còn sờ chính mình đầu. Bất quá thật sự hảo ấm a. Hảo hy vọng đại tỷ có thể sờ lâu một chút, lại lâu một chút, hảo tưởng cọ cọ. Cảm thụ được đỉnh đầu ấm áp, Đông Thăng lạnh băng tâm nhịn không được dùng mình, thật sự nhịn không được lặng lẽ cọ cọ, lại cọ cọ, liền giống như tìm kiếm ấm áp tiểu thú giống nhau thật cẩn thận. Chương 25 đại lao bên trong nhãi con bị khinh. Cảm thụ được lòng bàn tay truyền đến xúc cảm, nhìn trước mặt gầy bẹp Đông Thăng, Vu Phạn phản trong lòng động, dùng thu hồi tay đi đảo tay háo đầu thời điểm, trực tiếp vứt bỏ nguyên bản hứa hẹn một chỗ tiền. Sửa mà lấy ra hai viên một hai trọng bạc vụ tới. Chính nhìn không được cọ cọ Đông Thăng chỉ cảm thấy đầu không còn ấm áp rời xa, Đông Thăng biểu tình bỗng dưng biến đổi, tầm mắt không khỏi truy đuổi kia mà tấm áp, kết quả liền nhìn đến ấm áp thượng hiện ra cư nhiên là hai viên bạc vụn, Đông Thăng nhíu mày, cũng chỉ nghe ân nhân tỷ tỷ nói. "Đúng rồi Đông Thăng, đây là lúc trước đại tỷ hứa hẹn cho ngươi thủ lao, ngươi lấy." "Ta không cần." Vũ Phạn Phạn nói cũng chưa nói xong, liền đổi được Đông Thăng nhíu mày. Nhìn bảy tám tuổi đại Cả người hát Tuấn Tuấn giơ hề hề tiểu Nam Hải con đôi tay, đại đại lui về phía sau một bước, tiểu gia hỏa đôi mắt gắt gao nhìn chầm chằm Vu phản phản tay, hoặc là càng xác thực nói là trong tay bạc, trong mắt tràn ngập kháng, cự cùng khổ đại cửu thâm. Vu Phạn phạn bất đắc dĩ buồn cười, mở ra tay phủ cận một bước, Đông Thăng, nghe lời, ngươi cầm, đây là bạc tiền hào, ngươi cầm đi có thể lấy lòng thật tốt ăn lấp đầy bụng. Lời nói chưa xong đã bị Đông Thăng đánh gãy, "Không cần, ta một cái ăn no cả nhà không lo, cái này ta không cần." Đông thăng như cũ quật cường kháng cự, vũ phản phản lại không khỏi như mày. Cái gì kêu hắn một người ăn lo cả nhà không lo. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi không cần, ngươi không phải còn có Ra Ra sao. Nghe lời, đông thăng, ngươi cầm, mua điểm đồ vật cấp gia Ra cùng nhau chia sẻ cũng đúng, lấy về đi giao cho Ra da, da thế ngươi bảo quản cũ. Ông nội của ta đã chết. Vu phản phản còn đãi lại khuyên, lại đổi được đông thăng đột nhiên cảm xúc hạ xuống, thanh âm rầu di đánh gãy. Cái gì? Chết lạc. Vũ phạn phạn một đốn, ảo nao chính mình chọc hài tử tâm hoa tử, mãn hàm xin lỗi, thực xin lỗi đồng thằng, ta. Không quan hệ, còn có cảm ơn ngươi, đại tỷ, ông nội của ta ăn ngươi cấp 5 cái bánh bao thì tử, là đường no ma quỷ cười đi, cho nên cảm ơn ngươi. Vũ phạn phạn cứng họng, nghe được này, trong lúc nhất thời cư nhiên không biết nên nói cái gì cho tốt. Trước mặt hài tử làm nàng trong lòng lễ ẩm. hít sâu một hơi, vũ phạn phạn tiến lên, kéo đông thăng tay. Cường thế đem trong tay bạc tiền hào nhét vào hắn đen xì trong tay, nếu chỉ có ngươi một người, vậy ngươi càng hẳn là cầm, hảo hài tử nghe lời. Ta không, vũ phản phản động tác thực mau há liêu đông thăng động tác so với chính mình còn nhanh, bay nhanh đem hai viên bạc tiền hào phản nhét trở lại chính mình trong tay, không đợi nàng lại mở miệng, sợ bị tắc tiền đông thăng cất bước liền chạy, một bên chạy, còn một bên cố chấp đê ự. Ta không cần, cho ta ta cũng lưu không được, đều là bị người đoạt phân. Đứa nhỏ này nhìn đông thăng chạy như bay đi xa bóng dáng vu phạn phạn lại cúi đầu nhìn nhìn trong tay bạc tiền hào vu phạn phạn trong lòng phức tạp hụt hẫng không đợi nàng mại chân đuổi kịp đã chạy ra đi một mảng lớn đông thăng lại đông dưng dừng lại bước chân quay đầu lại giao nhìn chính mình lại hô to một câu đại tỷ kinh đô thành phố lớn ngõ nhỏ ta đều thuộc bất luận là tìm người tìm vật dẫn đường ta đều rất lợi hại nếu là đại tỷ ngươi lại muốn tìm người đã tới tìm ta ta giúp ngươi nha ta đây nên thượng đi đâu tìm ngươi Đông Thăng nghĩ nghĩ, bổ câu, ta giống nhau ở thành Nam ngoại duyên tường thành căn đặt chân, đại tỷ tìm ta, sáng sớm chạm vạng đến bên hướng kia đi liền thành, chỗ đó người đều nhận thức ta, đại tỷ tùy tiện dò hỏi một tiếng tìm Đông Thăng, bọn tiểu khất cái đều biết. Nhanh chóng kêu xong, Đông Thăng không hề do dự, xoay người cất bước liền chạy, tiểu thân mình nháy mắt biến mất ở vu phạn phạn trong tầm mắt, chỉ chừa tiểu gia hỏa thanh thúy thanh âm xa xa truyền đến. Nhìn đã không có một bóng người đường tắt cuối, vu phạn phạn bất đắc dĩ lắc đầu. Đây là có bao nhiêu sợ chính mình lại cho hắn tất bạc. Bái bái bái. Trước mắt chính mình còn có chính sự muốn nội, không rảnh lo hắn, chờ quay đầu lại đi, quay đầu lại chính mình lại đem lòng biết ơn bộ thượng, cho hắn giàn xếp giàn xếp, đến nỗi trước mắt. Tuy rằng thêm vào cho mã đại điển 20 lượng, thỉnh hắn phụ trách nhi tử ăn uống trụ vấn đề, nhưng là đương đương, như thế nào lo lắng nhớ mong hải tử đều không quá, húng chi nàng diệp ca nhi còn như vậy tiểu. ân chẳng sợ thấy không mặt, nhưng nhớ thương hải tử tâm một chút không ít Nhà mình nhãi con ở kia tạ ra lại không chịu coi trọng, so với bên ngoài hài tử tới, kia cũng là áo cơm vô ưu phú quý lớn lên. Hiện giờ đại lao bên trong sinh hoạt, sợ là liền bần dân nhân ra đều so bất quá, đau lòng nhớ thương nhãi con, rõ ràng mã gia đại tẩu dặn dò không thể đưa đục lỗ đồ vật, chính mình vẫn là nhịn không được đau lòng nhãi con, sợ hắn ăn không quen đại lao đồ vật, cũng sợ mã gia đại tẩu chuẩn bị cơm canh ngoại căn bản sẽ không bị này đó ăn vật nhi, chính mình lúc này mới tưởng mua điểm hài tử thích ăn cho hắn ngọt ngào miệng. Bất quá nàng chính mình cũng biết không thể quá mức, liền tính toán mua nho nhỏ khối, một lần làm Mã Đại ca cấp chứa chấp 2 khối đưa cho Hải Tử, nên là không đục lỗ. Ân, nhãi con thích ăn mua hai dạng, mà khác chịu TV điện ảnh ảnh hưởng, nàng cảm thấy chính mình đến đi quán mua một ít phòng dược, tỉ như cái gì bảo tế hoàn, an khang hoàn, trị liệu ngoại thương kim sang dược từ từ, chính mình đều mua một ít, đều thác Mã Đại điển cho nàng ra bảo bối đưa vào đi, quyền cho là chính mình đương nương một khang tâm ý. Cáo biệt Đông Thăng. Vũ Phạn Phạn lên phố mua mua mua, chọn mua hảo liền ra cũng chưa cố lần trước, Nghĩ thầm buổi sáng ra cửa, chính mình cấp 4 mắt chuẩn bị đồ ăn súng túc cũng không sợ nó bị đói, liền trực tiếp chạy về đến mã ra tặng đồ, vì sợ nhi tử nhân tiểu lực vi, được đồ vật giữ không nổi. Vu Phạn Phạn còn làm ơn mã đại điển hỗ trợ bảo quản, dùng một lần thiếu thiếu cấp nhi tử một ít, ngày ngày cấp, cấp xong rồi nàng lại chọn mua vân vân. Lúc chẳng vạng, mã đại điển ôm cái bao, dẫn theo thê tử cấp cố chủ. Chính là vu Phạn Phạn ra tiểu bao tử chuẩn bị siêm ý cùng cơm canh, lắc lư đi giao ban dọc theo đường đi, người trong miệng còn lặp lại nhắc mãi tự hỏi, vu Phạn Phạn mua một túi dược phẩm dụ ý. Màn đêm rơi xuống, hình bộ địa lao mà tự lao chỗ sâu trong, đường đi cuối một gian đóng lại lớn lớn bé bé tám nam tù nhà tù trung, tạ quảng hành xúc ở góc tường, một bên thân thể dựa vào nhà tù một hàng rào, một bên dán băng lánh lánh vết tường, chính không vui như mày nhìn cùng nhà tù nội liên can huynh đệ con cháu tay còn vỗ nhẹ bên người cuộn tròn run rẩy tiểu ca nhi diệp ca nhi chớ sợ chớ sợ người ngũ thúc là cùng ngươi đùa giỡn không phải thật muốn muốn đánh ngươi hảo hài tử ngươi chớ có sợ thanh âm rơi xuống diệp ca nhi còn không có ra tiếng đâu tạ quảng hành trong miệng kia cái gì đồ bỏ ngũ thúc lại không vui ai cùng hắn đùa giỡn nhị thúc ngươi đừng che chở cái này khắp da khắp thân tiểu nghiệp chướng nếu không phải hắn nương náo sự nếu không phải bọn họ mẫu tử khắc chúng ta tạ ra chúng ta đường đường quốc công phủ Như thế nào rơi vào như thế nông nỗi? Là hắn, chính là hắn, chính là bọn họ nương hai cấp khác. Người nào đó hai mắt hung hăng chừng mắt tạ quảng hành bên người cuộn tròn tiểu tệ tử, trong miệng còn nổi điên tàn nhẫn kêu gào. Nói lên vị này tạ gia năm thiếu, kia nhưng khó lường. Thứ này năm nay bất quá mười ba, trai trai thiếu niên, là Diệp Ca Nhi thân cha tạ thời yến kia mẹ kế sở gia đại phòng đích tam tử, tên là tạ khi tiêu, ngày thường ỷ vào thân phận, ỷ vào trưởng bối sùng ái liền kiêu ngạo hương ngạnh không được giờ phút này gặp khó tự nhiên càng không ngừng nghỉ từ tiến này hình bộ điệu lao tới ha ha không tốt xuyên xuyên không tốt ngủ ngủ không hảo không nói liền quang chỉ một ngày này ngày một rõ không được thiên nhật không thấy được tương lai dài lâu chờ đợi treo cao ở thượng giao mổ thả không biết khi nào mới có thể rơi xuống dày vò này đó đều phải đem hắn bước điên lên rồi tưởng hắn đường đường thành quốc công phủ đại phòng con vợ cả thiếu gia đánh tiểu đó là kim tôn ngọc quý tiểu dưỡng lớn lên có thể nói chính mình muốn ánh trăng mậu thân tuyệt không sẽ cho hắn trích ngôi sao Không ngờ một ngày đột nhiên trong nhà biến cố, chính mình lập tức từ cao cao tại thượng quốc công phủ con vợ cả thiếu gia, lưu lạc đến thân hãm nhà tù tiền đồ sinh tử không biết, còn ngày ngày ở Lao Trung bị khinh bị bị tội, cái này làm cho ngày thường vênh mặt hất hàm sai khiến quán hắn như thế nào không táo giận. Nay không, đầy ngập lửa giận đoán khí không mà giải, ngay cả chính mình nhất trướng mắt Lao Tứ Lao Lục, giờ phút này đều có bọn họ kia con vợ lẽ thân cha, hắn kia buồn bẹp tam thúc che chở, mà nhị Lao Cảng không cần phải nói, nhân ra cùng là con vợ cả Bên người còn có thân cha, hắn kia hảo nhị thúc ở, chính mình trong xương cốt cũng kiếp. Vì thế quả hồng nhạt mềm nhất, tạ khi tiêu đầy ngập lửa giận, liền hướng tới trong nhà nhất nhỏ yếu, cái này nhà tù chung nhất không ai hộ thân chất nhi Diệp Ca Nhi mà đến. Ai kêu hắn kêu mẹ ruột là cái hôn đảng, trước đó vài ngày còn cấp trong nhà chiêu họa, cấp gia tộc hổ thẹn đâu. Trước đó vài ngày tạ khi tiêu không thiếu hù dọa Diệp Ca Nhi, càng không thiếu hướng tới hải tử phát tiết lửa giận, hôm nay là thật sự quá mức. Tạ Quảng Hành đều nhìn không được lúc này mới ra tiếng quát lớn. Miệng toàn là lời bậy bạ. Tiểu Ngũ, ngươi ngày thường thư đều đọc đến trong bụng chó đi. Diệp Ca Nhi là ngươi đích ruột thịt chất nhi. Phần 18. Tạ Quảng Hành trướng mắt chỉ biết tức hiếp người nhà, khi dễ nhỏ yếu phá chất nhi, đứa nhỏ này nơi nào như là hắn tạ ra con cháu. Một chút cũng không giống chính mình huynh trưởng Tạ Quảng Sán, càng không giống hắn trưởng huynh, tạ ra lấy làm tự hào ngọc thụ tạ thời yến. Hừ. Đều nói mẹ hiền chiều hư con. Đứa nhỏ này đều là hắn mâu thân cấp quán đến nhà. Này ngu xuẩn chất nhi, bỏ tù đến nay, ngày ngày bất mãn, hàng đêm nổi điên, này đều làm ẩm ý để mấy hồi lạc. Trước kia chỉ là trong miệng kêu kêu phát tiết phát tiết cũng liền thôi, xem ở nhà tao bất hạnh, hắn một cái choai choai hải tử đột nhiên tao nộ biến cố đã chịu đả kích buồn bực nan giải phân thượng, thả dung hắn một dung. Nhưng hôm nay, hắn cư nhiên còn một tức lại muốn tiến một thước bay thẳng đến cái hải tử động thủ, vẫn là trực tiếp véo cổ, tạ ra cốt tương t Này chính mình liền không thể nhịn. Đều là tạ ra con cháu, chính mình còn cùng dư thị có ước trước đây, có thể nào làm Diệp Ca Nhi ở chính mình mí mắt phía dưới xảy ra chuyện. Tạ Quảng Hành tức giận, lãnh túc một khuôn mặt, yên lặng nhìn kêu gào năm chất nhi như cũ không thuận theo không dung tha, cảm thụ được bàn tay hạ Diệp Ca Nhi run rẩy co rúm lại, Tạ Quảng Hành thật mạnh lạnh lùng hừ, thu hồi suy nghĩ, trên mặt không vui chi sắc càng đậm. Tạ khi tiêu ở nhà ỷ vào con vợ cả thân phận, ỷ vào tổ mẫu cha mẹ yêu thương, đó chính là trong nhà một bá. Đừng nhìn nhị thuốc tạ quảng hành ngày thường nguy nghiêm, nhưng rốt cuộc tiếp xúc thiếu, chính mình lại thượng có phụ thân ở, còn không tới phiên hắn một cái không cùng chi nhị thuốc dạy dỗ, tất nhiên là không đem tạ quảng hành phong nhãn. Trước mắt bị gian dậy, ăn chơi chắc táng như tạ khi tiêu trong lòng nhẹ khí, hoa chứ hỏa, thiên lao đại, hắn lao nhị, trước mắt đại lao tổ mẫu không ở trước mặt, thân cha cũng không ở, làm hắn khiếp đảm lạnh nhạt trưởng huynh càng là không ở, hắn chịu phục cái nào, đặc biệt là nhìn đến. Lão đông tây giờ phút này đều còn không quên che chở kia hình khắc lục thân nghiệp trước khi, tạ khi tiêu tỏ vẻ không phục, ngạnh cổ tiếp tục kêu gào, nhị thuốc, ngươi sợ không phải lão hồ đồ, lao mắt hôn. Tiểu ngụ ngươi câm miệng cho ta. Lời này quả thực là đại nghịch bất đạo. Gia tộc vận mệnh đều tiền đồ chưa biết, nhà mình tiểu đệ còn chỉ biết ước hiếp người nhà, cư nhiên còn dám can đảm nhục mạ trí thân trưởng bối. Ngay thường nhất tiểu lý tàng đao lão tam tạ khi tuyên cuối cùng là nhịn không được, gầm lên thân đệ một tiếng. Dơ tay liền kéo lại cái này không đầu góc ngu ngốc đệ đệ giáo hơn nói Nhị thúc là trưởng bối Tiểu ngũ ngươi sao có thể không lựa lời hồ ngôn loạn ngữ Sợ không phải được thất tâm phong đi Ngươi cấp đến bên cạnh thành thật ngốc đi Tạ khi tuyên hung hăng cho thân đệ cái hốt một cái tác Đánh đến tạ khi tiêu một cái lào đảo Đổi lấy ăn chơi chắc táng tạ khi tiêu lập tức quay đầu giận trừng Thấy nhà mình ngày thường tiếu diện hổ nhị ca cho mặt Đôi mắt còn hiếp xem chính mình Rất là hiểu biết nhà mình thân ca tính tình tạ khi tiêu Đông Dương héo không dám tiếp tục quậy, chỉ ngạnh cổ miệng cọt gan thỏ lầm bẩm, rồi sau đó liền hoa trở về nhà tù một góc, một ngông ngồi xuống, không cam lòng rút trên mặt đất rơm dạ cho hạ giận. chương 26 lao đầu đưa vật nói do hộ. Thấy đệ đệ rốt cuộc thành thật, tạ khi tuyên lúc này mới quay đầu lại, hướng tới dựa vào nhà tù hàng rào tạ quảng hành chắp tay thi lệ xin tha, nhị thuốc chớ trách, tiểu ngũ tuổi nhỏ, đột nhiên bị này khó, hắn tiểu hài tử nhất thời ma trướng, mong rằng ngài mặc cùng hắn một cái hài tử so đo. Lời này chọc đến tạ quảng hành thân nhi, cũng chính là nhị thiếu tạ khi thần phẫn nộ, lập tức liền phải thoán lên cùng này lý luận, lại bị bên người phụ thân một phen ấn xuống, lắc đầu ý bảo hắn đừng núp nhích, tạ khi thần chỉ phải nẹn khuất trụ không núp nhích. Tạ quảng hành chế trụ nhà mình nhi tử, trong tay động tác lại không ngừng, tiếp tục vỗ nhẹ diệp ca nhi tiểu thân mình, ánh mắt nhìn về phía trước mặt chắp tay thi lễ tam chất nhi, lại nhìn xem hoa ở góc tường rút thảo cho hả giận năm chất nhi, tạ quảng hành không ra tiếng, đôi mắt lại mị lên. Xem ra trước kia là hắn bận quá trong nha môn đầu sự tình, lại cố kỵ huynh trưởng không hảo nhúng tay trưởng huynh trong phòng sự tình, cho nên không như thế nào chú ý trong nhà này mấy cái chất nhi. Trước mắt xem ra, hắn này năm ấy 17 tam chất nhi, sợ cũng không phải cái đơn giản nha. Trải qua gia tộc gặp nạn, thân hãm nhà tù, sắp quá môn vị hôn thê vận dụng gia tộc lực lượng, đem từ hôn thư ném đến đại lao và mặt từ từ đả kích sau còn có thể như thế ổn được, còn quản được ở nhà tiểu ba vương giống nhau đệ đệ. Quang chỉ hắn này phân tâm tính, chính mình liền xem trọng hắn hai mắt, chỉ là đáng tiếc, lì hảo. Thôi, khi tuyên a, nay đã khác xưa, hiện giờ ta tạ gia gặp nạn, phải nên là thu liễm mũi nhọn thời điểm, ngươi xem trọng tiểu ngũ, đừng làm cho hắn lại náo loạn. Thốn thức thở dài một tiếng, tạ quảng hành nói lời nói thấm thiế, ở đây tạ gia con cháu sôi nổi túi đầu, kia xương tạ khi tuyên nghe xong, vội đoan chính, chắp tay ứng nhạn. Chất nhi cần nghe nhị thúc dạy bảo, chỉ là nhị thúc trong nhà hiện giờ như vậy bộ dáng cũng không biết phụ thân cùng huynh trưởng bọn họ. Tạ khi tuyên có ý thức đem đề tài dẫn dắt rời đi, còn định nói thêm hai câu, nói trước chính mình vị này nhị thúc nội tâm suy nghĩ, càng muốn biết rõ ràng bọn họ tạ ra còn có hay không cứu, quan trọng nhất chính là, chính mình còn có thể hay không tồn tại đi ra ngoài nhìn đến bên ngoài thái dương, cho nên rất muốn hỏi một câu hắn hảo nhị thúc có hay không chuẩn bị ở sau cùng biện pháp. Kết quả, tạ quảng hành chỉ thật mạnh nhìn tạ khi tuyên liếc mắt một cái, trong mắt tinh quang hiện lên, chợt liền cùng mệt mỏi giống nhau chỉ hướng tới tạ khi tuyên xua xua tay một bộ không muốn nói thêm nữa gì đó bộ dáng kết thúc lần này nói chuyện nơi này chính là hình bộ địa lao không chừng nào điều gạch phùng phía sau liền có một đôi mắt ở nhìn trầm chằm, chằm, rất nhiều lời nói rất nhiều sự không tiện nói a tạ quảng hành kiên trì tạ khi tuyên chỉ phải ngượng ngùng từ bỏ đem trong lòng cấp bách cùng mờ miệng còn có lo lắng áp xuống dạo bước đến tức giận bất bình đệ đệ bên người ngồi xuống trong đầu đều là phân loạn thế cục cùng với đối gia tộc đối vận mệnh đối chính mình sinh tử lo lắng Ai, kỳ thật tạ quảng hành cung cấp cũng lo lắng, hoa tại đây không thấy ánh mặt trời trong địa lao, một thân bản lĩnh sử không ra, bên ngoài tin tức vào không được, hắn cũng sầu, cũng ưu thậm chí hắn trong lòng còn mạc danh có cái không tốt cảm giác, lúc này đây, hắn tạ ra sợ là nguy đại a. Nay mãn trong phòng giam huynh đệ con cháu, tương lai vận mệnh. Nghĩ đến này, tạ quảng hành lại là thật mạnh thở dài. Bá tổ phụ không sợ, Diệp Nhi vô vỗ. Bị tạ quảng hành giữ gìn Diệp Ca Nhi, ở tạ quảng hành vỗ nhẹ trung Chậm rãi từ vừa rồi bị ngũ thúc tạ khi tiêu động thủ véo cổ sợ hai trung giải thoát ra tới. Tiểu tâm can mới an ổn Diệp Ca Nhi chậm rãi từ mai rùa đen nâng lên đầu nhỏ. Một đối mặt liền nghe được bên người bảo hộ chính mình bá tổ phụ ở thở dài. Hiểu chuyện Diệp Ca Nhi vội học vừa rồi tạ quảng hành động tác, vỗ nhẹ tạ quảng hành cái miệng nhỏ nhu nhu an ủi. Một tiếng bá tổ phụ không sợ thanh âm, chân tạ quảng hành nội tâm phát trương, cái mũi lên men. Một phen đem tiểu gia hỏa ôm nhập trong lòng ngực tạ quảng hành đầu hoa tiến Diệp Ca Nhi non nớt hoa vai. Thanh âm sắp sắp, ai, ai, bá tổ phụ không sợ, không sợ. Liên ở tổ tôn hai người ôn nhu là lúc, một chuôi thiết khí lẫn nhau vút ve đập thanh âm chợt cắt qua yên lặng. Như vậy thanh âm nhà tù chung người đều rất quen thuộc, bởi vì từ khi bọn họ tiến vào này đáng chết nhà tù kia một khắc khởi, mỗi ngày mỗi đêm, bọn họ đều có thể nghe được như vậy thanh âm. Đây là ngục tốt nhóm treo ở bên hông xích sắt, theo chủ nhân đi lại mà phát ra giao kích thanh âm, tuy không cao lại rất giòn, từng tiếng, từng đợt. Thẳng đánh tâm linh, tạ quảng hành ôm diệp ca nhi không khỏi xê dịch, rời đi nhà tù hàng rào chỗ hướng trong đầu đi đi. Không bao lâu, hàng rào ra ngoài hiện một đạo hình bóng quen thuộc, người tới bọn họ rất quen thuộc, đúng là tạm giam bọn họ trực ban lao đầu là cũng. Chỉ là này ngày thường nhìn lánh khóc không nói tình cảm, còn không yêu lên tiếng lao đầu, tối nay như thế nào bao lớn bao nhỏ tiến bảo lạc. Hào sinh kỳ quái. Nguyên lai like đi, mã đại điền đến chính mình làm công địa điểm sau, đầu tiên là đem chính mình mang đến đồ vật giấu đi. Thẳng đến cùng bạch ban giao tiếp xong, tiện đi bạch ban sau, mã đại điền mới triệu tập đầy đủ hết chính mình thủ hạ mở cuộc học nhỏ. Đầu tiên là đem ban ngày vu phản phản hối lộ 200 lượng chung lấy 50 lượng ra tới, tiện tay hạ nằm cái huynh đệ một người phân 10 lượng, khẽ mặc thanh cùng này mấy cái tin được thủ hạ nhóm chỉ ra muốn chiếu cố đối tượng sau. Thấy 5 người cười hì hì đem bạc hướng trong lòng ngược một đá, trao đổi một cái nhìn thấu không nói toàn ánh mắt, đổ câu đầu nhi yên tâm, mã đại điền tâm liền an ổn. Nhìn mấy cái đều thành thật tản ra làm chính mình sống đi, mã đại điển cũng không cọ sát, đem giấu đi đồ vật lấy ra tới, cẩn thận phân ra hai tiểu khối mang theo từ mẫu tâm điểm tâm, cũng không đục lỗ, lại mang lên mấy viên thuốc viên gì, lại đem dư lại thả lại đến chính mình tiểu quay khóa kỹ, đề thượng nhà mình đàn bà chuẩn bị tay nải hộp đồ ăn, thật cẩn thận đích xác nhận dám thị gian không có một bóng người, các đại nhân đều không ở sau, hắn lúc này mới một chân bước ra nhà ở, đi qua cây đúc chiếu sáng đường đi. Mã Đại Điền thẳng đến địa lao mà tử gian nhất bên trong kia gian nhà tù mà đến. Người khác gần nhất liền khiến cho trong phòng giam phạm nhân chú ý, càng là ở liên can phạm nhân tò mò lại vội vàng thả chờ đợi ánh mắt nhìn theo chung. Mã Đại Điền bước đi trầm ổn đi tới cuối cùng này gian nhà tù cửa, cách một chế hàng rào, nhìn phía cách xa nhau không xa tổ tôn hai người, sắc thực nói là nhìn tạ quảng hành trong lòng ngược chính chủ tạ hưng diệp. Xem ở hai trăm lượng phân thượng, Mã Đại Điền thái độ láo hảo, đem đủ vật phóng trên mặt đất. Mã Đại Điền ngồi xổm xuống thân mình cùng tạ quảng hành trong lòng ngực diệp Ca Nhi tầm mắt tê bình, tấm ván gỗ bản trên mặt cứng đờ lộ ra mỉm cười, tận lực hòa hoang ngữ khí, dùng lang bà ngoại hống mũ đỏ ngữ khí nhẹ giọng nói, "Ha ha a. Diệp Ca Nhi đúng không?" Lông tơ đều tạc nước diệp Ca Nhi theo bản năng run run tiểu thân mình. Rất sợ hãi, bá tổ phụ ôm một cái, bảo bảo sợ hãi. Mã Đại Điền nhìn đến diệp Ca Nhi vội vàng hướng lao ra hỏa trong lòng ngực toàn, một bộ sợ hãi chính mình bộ dáng, hắn xấu hổ thúc Bất đắc dĩ sờ sờ chính mình mặt, cuối cùng thở dài cũng không cười. Vì sợ dọa đến hài tử, Mã đại điền quyết định tốc chiến tốc thắng, hống hài tử gì đó, đi con mẹ nó cho má. Nhà mình bốn cái nhãi con, từ nhỏ đến lớn xem đều là nhà mình lao tử quan tài gáo tử người chết mặt, còn có chính mình uy nghi mặt, kia đều không có việc gì, một đám không cũng đều hảo hảo. Mã ra bốn cái nhãi con tê hoan, trời đất chứng giám, tổ phụ là thân, cha cũng là thân, đều là chính mình, trừ bỏ quỳ khiêng đi xuống. Bọn họ có thể làm sao? Mã Đại Điền ngượng ngùng thu biểu tình, nhìn hàng rào tiểu ra hỏa, trước đem trong lòng ngực giấy dầu bao móc ra tới. Diệp ca nhi ngươi mau xem đây là cái gì? Đây là ngươi nương làm bá bá mang cho ngươi đảo hoa tô, phục linh bánh nga, ngươi mau tới cầm đi nếm thử. Mậu thân, dư thị, ôm ấp trong ngoài, Diệp ca nhi cùng tạ quảng hành trăm miệng một lời, một ra một trẻ đồng thời hướng tới hàng rào ngoại Mã Đại Điền nhìn lại, trong lòng lẽ nghi hoặc. Diệp ca nhi nghi hoặc chính là bảo đảm tới xem nàng mẫu thân rốt cuộc nhớ lại hắn sao? Tạ Quảng Hành nghi hoặc chính là này trông coi nghiêm mật liên can phạm nhân đều không cho bất luận kẻ nào tham tù hình bộ địa lao, đây là quy củ lỏng, rốt cuộc có khẩu tử sao? Kia bên ngoài tin tức không biết, Mã Đại Điền cũng không biết này một gia một trẻ trong lòng nhớ nhung suy nghĩ, nhân gia vội vàng đâu? đào giấy dầu bao vội có đi đào tay mải, còn có cái này trong nhà lao hàn khí trọng, này mỏng áo cũng là Diệp Ca Nhi ngươi mẫu thân dặn dò bá bá đưa tới. Diệp ca nhi ngươi mau tới mặc vào, liền mặc ở áo tù bên trong. Tuy rằng cấp như vậy tiểu nhân tiểu tể tử châm trước, tuy rằng bọn họ này đó lao đầu ngục tốt sau lưng nhận hối lộ là bất thành văn quy định, nhưng rốt cuộc những người này phạm là bệ hạ khâm điểm, còn không có cuối cùng thẩm phán. Các đại nhân thỉnh thoảng muốn hỏi đến, mặc dù xem ở trẻ nhỏ phân thượng sẽ không so đo để ý, nhưng mặt mũi thượng tình vẫn là muốn thủ, hắn cũng không hảo quá mức trắng trận táo bạo, kích cơ muốn bắt chạy hảo, quần áo xuyên tù phục nhất bảo hiểm. Mã đại điền động tác thực nhanh chóng, tắc tay nải sau vội lại mở ra hộp đồ ăn, hộp đồ ăn cơm canh là nhà mình bà nương chuẩn bị, suy xét không thể quá mức, lấy tới đều là bình thường cơm canh, nhà mình ăn cái gì, bà nương trang chính là cái gì, nhiều nhất là suy xét đến tiểu tể tử tuổi tác tiểu, bà nương nhiều cấp hầm chén trứng mà thôi, còn có trứng dụng hắn bổ thân mình một chút canh gà, cấp tiểu tể tử ngao róp cháo loãng mà thôi. Bất quá này đó đồ ăn so với trong phòng ra mỗi ngày một đốn cơm canh, đây chính là trên trời dưới đất hảo đi nơi nào. Hộp đồ ăn quá lớn, vô pháp từ hàng rào phùng nhét vào đi, bất đắc dĩ, mã đại điền đành phải đem bên trong chén bàn mang sang tới. Một phen canh gà cháo, một chồng hầm đậu hủ, một chén trứng trứng, một mâm bốn cái nhị hợp mặt thô mặt đại màn thầu, đều là thích hợp tiểu tể tử ăn cơm canh, mà cấp bốn cái đại màn thầu, bất quá là suy xét đến hắn một ngày chỉ có thể đưa chầu này cơm canh, dư thừa chính là làm tiểu tể tử lưu trữ giấu đi, ở chính mình không lo ban ban ngày trộm chắc bụng thôi. Mã đại điền một bên đem đồ vật hướng hàng rào bên trong đệ, một bên còn không quên như thế dặn dò Diệp Ca Nhi. Rõ ràng là bình thường đến cực điểm, đã từng trong phủ đầu thô xử hạ nhân đều không hiếm lạ ăn ấm áp cơm canh, lại chọc đến một nhà tù người đều nỗ lực hút cái muối. Đặc biệt là nhìn đến, Diệp Ca Nhi còn vẻ mặt cẩn thận oa ở tạ quảng hành trong lòng ngực không dịch phát sau, không dao động sau, bên trong rút thảo cho hạ giận tạ khi tiêu nhịn không được. Thứ này một lăn long lóc bỏ lên liền vọt lại đây, trong miệng đồng thời còn ồn ào. Tiểu tể tử còn làm ra vẻ thượng, ngươi không ăn, ta giúp ngươi ăn, trời biết, bỏ tù nhiều ngày như vậy, trong miệng đều đạm ra cái điều tới. Đáng thương hắn đường đường thành quốc công phủ con vợ cả, tạ ra năm thiếu, đi ra ngoài kia cũng là hào nhân vật phong vân, tới rồi này phá địa lao, ngày ngày gầm hắc bánh bao, ăn soát nồi thủy, khởi điểm hắn còn phát tiết giận rồi không ăn, đói bụng mấy đốn sau, ha ha đát đừng nói soát nồi thủy, chính là cơm heo nước gạo, hắn phỏng trừng cũng sẽ nhắm mắt lại nuốt xuống đi, thật sự là đói a. Trước mắt này bình bình đạm đạm cơm canh liền cùng dài quá tay nhỏ giống nhau, tiểu yêu tinh dường như không ngừng thông đồng chính mình, hắn nơi nào còn nhận đến. kia đầu Diệp ca nhi cũng tình biết có bá tổ phụ che chở chính mình, mấy ngày này cũng nuốt không trôi, đói thảm tiểu ra hỏa vội liền động. Dùng xưa nay chưa từng có ma lưu tốc độ hướng mã đại điển trước mặt một buôn, tay nhỏ mở ra, tiểu con cua giống nhau dương nhanh múa vốt hộ thực. Ta, Diệp nhi, Diệp nhi mẫu thân cấp Diệp nhi, ý tứ thực rõ ràng, đây là hắn nương cho hắn chạy vội tới trước mắt tạ khi tiêu còn đại không phục tiêu gào liền phải đi lên trực tiếp động thủ đoạt tới kết quả không đợi bên cạnh đi theo tiến lên đây ý đồ ngăn cản tạ quảng hành mở miệng bên ngoài mã đại điển nhanh tay lại mắt đỉnh đầu công phu đanh đá chua ngoa trực tiếp kéo xuống bên hông xích sắt một giây xích xuyên thấu qua hàng rào khe hở chịu tiến vào tinh chuẩn không có lầm mệnh chung người nào đó cầu mong nuốt chịu người nào đó ngao ngao kêu a đau chết ra ca nhị ca mã đại điển cầm trong tay xích sắt liên tục cười lạnh Ở ngươi mã ra ra ta mí mắt phía dưới, đoạt ra ra che chở người đồ vật, tiểu tử ai, thật can đảm. chương 27 đường đi cuối người nào đến. Nói giỡn, đưa tiền chính là đại gia. Đại gia chính là chỉ điểm dành cho nàng nhi tử chỗ tốt, che chở con trai của nàng, chính mình mí mắt phía dưới, có thể làm làm thuê đối tượng thất vọng. Kia chẳng phải là tạp chính mình chưa bài. hư lệnh một tiếng, cuốn lên xích sắt thu thu hảo quải hồi bên hông, mã đại điền điểm hộ thực tiểu tể tử phóng lời nói. Này tiểu hoa nhi là ngươi mã ra già, già ta che chở người, trong nhà lao đầu người cấp ra ra nghe hảo, ai muốn động hắn, quay đầu lại đừng trách mã ra già, già ta xích sắt không nhận người, thu thập ngươi nhưng đừng tiêu đau. Tạ khi tiêu táo bạo, ngươi cái hôn trướng, có biết hay không ngươi gia gia ta là? Là cái gì? Ra ra chỉ biết ngươi trước mắt là tù nhân, là chờ bệ hạ phán quyết, không có tiền đồ tương lai tù nhân. Thiết, tiêu ngạo cái gì? Nói giỡn, đương nửa đời người lao đầu, gì người gì việc đời chưa thấy qua. Liên trước mắt thế cục xem, nay trong phòng giam phạm nhân có thể nguyên vẹn đi ra ngoài đều khó, càng đừng nói sửa lại án xử sai, bệnh nhiên vô sự lại khôi phục ngày xưa thân phận, quay đầu lại tới tìm chính mình phiền toái. Mã Đại Điền chính là xem thật thật, minh bạch, thả không sợ đâu, bằng không, hắn dám động thủ. Phần 19. Mã Đại Điền một chút cũng không khách khí châm chọc hồi tạ khi Tiêu kêu gào, ngồi xổm xuống thân mình tiếp tục cùng hàng rào bên trong. Hắn trước mắt nhìn đặc biệt ngoan ngoãn nhuyễn manh tiểu gia hỏa đối thoại. Diệp ca nhi ngươi mau ăn, ăn xong hộp đồ ăn bá bá còn muốn mang về, còn có, ngươi đem cái này điểm tâm thu thu hảo, chính mình giấu đi từ từ ăn ngẩn, ngươi mẫu thân cho ngươi chuẩn bị bất lao thiếu, ha ha ha, ngoan, quay đầu lại ăn xong rồi ngươi hỏi lại bá bá muốn. Đúng rồi còn có, gần nhất bá bá ban đêm đều ở, có chuyện tìm bá bá, buổi tối ngươi phàm là nhìn đến cái tuần trang ngục tốt, tiếp đón một tiếng bá bá sẽ biết. Bắt người tiền tài, mã đại điền tự nhận là là cái lấy tiền băng nhân làm thật sự thành khẩn người chẳng sợ đối với nho nhỏ hải tử, hắn cũng là dặn dò cẩn thận không được, không sợ tiểu gia hỏa nghe không hiểu, rốt cuộc tiểu gia hỏa nghe không hiểu, hắn phía sau vẫn luôn che chở hắn, lao gia hỏa có thể nghe hiểu không phải? Hiện nhiên, tạ quảng hành người như vậy tinh không chỉ có nghe hiểu, càng là sẽ bắt lấy thời cơ. ở mã đại điền ngồi sổm nho nhỏ một đoàn diệp ca nhi trước mặt công đạo khi, hắn vội vàng ánh mắt ý bảo tạ khi tuyên đem tạ khi tiêu kéo xa một chút, đừng vướng bận, chính mình lại ba năm bước sông lên ngồi xổm diệp ca nhi bên người một bên giúp tiểu gia hỏa thu đồ vật, một bên bất động thanh sắc dò hỏi Mã Đại Điền. Vị này Mã huynh đệ đúng không? Là ta cháu dâu làm ngươi tiến vào quan tâm hải tử sao? Không biết bên ngoài ta cháu dâu tốt không? Mã Đại Điền động tác dừng một chút, ngẩng đầu nhìn Tạ Quảng Hành liếc mắt một cái, gật đầu. Ân, dư đại nương tử rất tốt, hắn ngoài miệng là như vậy ứng, trong lòng lại khinh bỉ Tạ gia người dối trá. Tâm nói, nếu không phải nhà bọn họ trước mắt rơi xuống như vậy hoàn cảnh, nói như vậy hắn Tạ gia nhị lao ra sẽ hỏi. Sẽ nghĩ đang thương dư đại nương tử chết sống Ha ha Tạ Quảng Hành không phải không thấy ra đối phương trong mắt khinh thường Bất quá đối ngoại đầu thế cục tình huống quan tâm Tháng qua điểm này bé nhỏ không đáng kể khinh thường Tạ Quảng Hành cũng là lấy đến khởi phóng chủ Làm lơ mã đại điển trong mắt khinh thường Ngay sau đó lại bước thiết hỏi kia không biết mã huynh đệ có không biết bên ngoài tình huống Có thể hay không Không thể Liên biết vô sự hiến ân cần là vì sao Bởi vì trải qua nhiều Tiến vào người đều như vậy Không cần tưởng chính mình đều đoán được, kế tiếp vị này tạ ra nhị lao ra trong miệng muốn hỏi cái gì. Có thể quan tâm tiểu nhân, không đại biểu hắn là có thể đối này nhóm người phạm nói cái gì. Mã Đại Điền nhiều khôn khéo nha, lập tức lắc đầu, một ngụm từ chối tạ quảng hành hỏi chuyện. Nói giỡn, hắn cũng là có kiên kỵ. Hắn có thể giúp đỡ đưa ý ghi đưa cơm đưa dược, phía trên cũng có thể chịu đựng có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng nếu là đưa tin tức. Tính, hắn còn bất lão, không chê mệnh trường. Vì sợ vị này nhị lao ra tiếp tục hỏi lại, trong lòng rất là minh bạch người đọc sách nhất gian xảo, chính mình một cái đại quê mùa tuyệt không phải khôn khéo nhị lao ra đối thủ, sợ nói nhiều sai nhiều, mã đại điền vội vàng thu hộp đồ ăn, chỉ dặn dò diệp ca nhi cơm nước song song cầm chén đua thu thu hảo, hắn sáng sớm thay ca thời điểm lại qua đây thu sau, mã đại điền nhắc tới hộp đồ ăn đứng lên muốn đi. Từ từ, từ từ, ta quảng hành chưa từ bỏ ý định còn ở kêu người, đi rồi hai bước mã đại điền bông dưng dừng lại bước chân. Pháp đi trở về tới lần thứ hai ngồi xổm xuống. Tạ Quảng Hành thấy thế vui vẻ, mãn cho rằng đối phương là thay đổi chủ ý. Kết quả Mã Đại Điền ngồi sồn xuống sâu ở chính mình trong lòng ngực đào đào, móc ra cái tiểu giấy bao một phen nhét vào Tạ Quảng Hành trong tay. Xem ta cấp vội đã quên, Mã Đại Điền đoán giận nói thầm, người lại như mày, nhìn năng, túi đầu múc hầm trứng ăn Diệp Ca Nhi cổ liếc mắt một cái. Đây là dư đại nương tử cấp Diệp Ca Nhi chuẩn bị dược, vì để ngừa ván nhất, ta coi Diệp Ca Nhi cổ có điểm ứ thanh. Ngươi cấp Hải Tử thượng điểm dược. Nói xong này đó, Mã đại điền vội đứng dậy, trong miệng còn tiếp tục lẩm bẩm, "Như vậy tiểu nhân hoa, này cổ cũng không biết sao cấp làm cho, cũng không biết là cái nào hát tâm can đến xuống địa ngục làm nghiệp." May mắn dư đại nương tử có dự kiến trước bỡ lạ bỡ lạ. Cô ý nói thầm, xem Tạ Quảng Hành bắt lấy dược còn đang ngẩn người xuất thần, Mã đại điền vô ngữ, xoay người rời đi trước còn không quên dặn dò Tạ Quảng Hành muốn cẩn thận đối đãi Diệp Ca Nhi, dư lại dược muốn tàng tàng hảo vân vân lại ném xích sắt hướng tới trong phòng giam mọi người áp chế đe dọa một phen, lúc này mới dẫn theo không hộp đồ ăn rời đi đi. Thẳng đến tiếng bước chân đi xa, mọi người mới tỉnh quá vị tới, mà đã làm hết nửa chén hầm trứng Diệp Ca Nhi. Nhìn đến bên người nhị tổ phụ vẫn luôn không có thúc đẩy, chỉ néo tiểu gói thuốc phát ốc. Tiểu Gia hỏa không thấy được hắn nhị tổ phụ trong mắt tự trách, còn có nguyên nhân không rõ ra tin tức hối hận. Diệp Ca Nhi móng nuốt nhỏ ma lưu múc một ngụm trứng trứng, trực tiếp hướng tạ quảng hành trong miệng tắc. bá tổ phụ, ăn trứng trứng. Bên môi chạm vào ấm áp, trong lỗ mũi chuyển đến chứng chứng độc hưu hương khí, làm liên tiếp quả mấy ngày này, một ngày một đốn tao ô cơm canh, căn bản ăn không đủ no, giờ phút này trong bụng đồng dạng bụng đói kêu vang tạ quảng hành hoàn hồn. Tạ quảng hành hơi hơi ngửa ra sau, bên môi rời đi cái muống, vội túi đầu hướng tới Diệp Ca Nhi cười lắc đầu, bá tổ phụ không đói bụng, Diệp Ca Nhi chính mình ăn. Đây là cấp hải tử đồ ăn, còn không biết kia vô quyền vô thế bé gái mồ côi xuất thân trước cháu dâu là như thế nào ngàn hương vạn khổ đã thông phương pháp mới đưa vào tới trong đó gian nan có thể nghĩ ai đều nói dạy hoa trên gấm rễ đưa than ngày tuyết khó như vậy cục diện nông nỗi kia hải tử còn có thể như thế chẳng sợ chỉ là vì trước mắt nho nhỏ chất tôn hắn tạ quảng hành trong lòng kỳ thật cũng là động dung đối lập đại nạn tới khi luôn mồm theo chân bọn họ tạ ra không quan hệ suốt đêm thu thập tênhải cái bọc mấy năm nay các nàng từ hắn tạ ra thu nạp tài vật kinh hoàng rời đi. Xong việc lại vô tin tức kia chó má biểu cô nương, trước mắt dư thị, làm hắn cứng rắn lòng có 5 phần động dung, 5 phần ảo não. Chứng chứng không ăn, kia ăn cái này. Hiếu thuận hảo hài tử Diệp Ca Nhi chấp nhất thực, cũng không biết cái gì là từ bỏ. Vì thế một tay một cái ồn ảo sôi sụp đại man bắt lấy liền hướng tạ quảng hành trong tay tắc, bá tổ phụ ăn man man, hương hương, bá tổ phụ, bá tổ phụ. Diệp Ca Nhi liên thanh nu nhu kêu khởi điểm cũng không có thể gọi hồi tạ quảng hành lại lần nữa thất thần. Là tiểu gia hỏa liên tiếp hô vài thanh, tạ quảng hành chậm dãi mới tỉnh quá thần tới. Hoàn hôn cúi đầu, nhìn trước mắt Diệp Ca Nhi, tạ quảng hành thu hồi lo lắng thần sắc, trên mặt nỗ lực tràn ra tươi cười, thanh âm hòa hoãn hỏi, Ơn, Diệp Ca Nhi kêu bá tổ phụ có chuyện gì? Bá tổ phụ tưởng cái gì? Không có gì, tạ quảng hành lắc đầu, bàn tay to rừng ở Diệp Ca Nhi đỉnh đầu, trong lòng lại thốn thức. Ai? Sớm biết rằng có hôm nay, ngày đó dư thị tắc muốn Diệp Ca Nhi thời điểm nên làm nàng đem hải tử mang đi. Ít nhất, nếu tình thế thật nếu không tốt, bọn họ tạ ra cũng còn có thể có một cái căn A. Cũng không biết bên ngoài đại ca còn có đại chất Nhi thế nào. Không biết bọn họ có hay không may mắn tránh thoát đi. Rõ ràng là đi làm hoàng kém, kết quả lại. Ai? Diệp ca Nhi thực thông minh, nhưng lại thông minh, rốt cuộc tuổi tắc còn nhỏ. Tiểu gia hỏa căn bản xem không hiểu trước mắt bá tổ phụ trong mắt phức tạp cảm xúc, hắn chỉ biết chính mình tiểu bụng bụng rất đói bụng. Kia nói vậy bá tổ phụ bụng bụng giống nhau rất đói bụng. Đói bụng tư vị khó nhất bị, Diệp Ca Nhi lần thứ hai đem trong tay màn thầu lại hướng tạ quảng hành trong tay tắc tắc, rồi sau đó xoay người lại đi khẽ động trang cháo chén. Nay cháo rất thơm, có điểm giống đã từng uống qua thịt gà cháo. Diệp Ca Nhi không biết chính là, nhân gia Mã đại điền phu thê lấy tiền là làm thật sự, suy xét đến bọn họ nhạt nhẽo mấy ngày này, không hảo một chút an đại hân, cho nên lại thịt mỡ phiến tử không lấy, cấp trưởng phu bổ thân thể canh gà lại phân một phần ra tới. Chuyên môn cho hắn ngào canh gà cháo, bá tổ phụ, cơm cơm hương hương, Diệp Nhi cùng bá tổ phụ cùng nhau ăn. Hai tử thuần pháp động tác, thuần thúy chất phát nhu mục, trong đến tạ quảng hành trong lòng lên men, liên tục gật đầu đáp lời, hảo hảo hảo, bá tổ phụ cùng Diệp ca nhi một đạo ăn, một đạo ăn, trong lòng lại càng thêm hối hận, lúc trước không cho vu phản phản mang đi đứa nhỏ này, ông bác tôn hai dịu dàng thắm thiết vốn nên làm người động lòng người, lại cứ lại chọc nào đó người đoán. Tam phòng liền không nói, dù sao cũng là con vợ lẽ. Cho tới nay thói quen, làm từ trước đến nay cẩn thận tam lão gia tạ Quảng Lộc gắt gao câu nhi tử, không làm này ra tiếng, nhưng tạ khi tiêu lại không giống nhau. Tự nhận là con vợ cả, ngay thường lại bị người trong nhà nuông chiều quán, này một chút thân cha không ở bên người, cùng cha khác mẹ đối chính mình nhất nghiêm khắc trưởng huynh cũng không ở bên người. Một cái tương lai tổ mẫu đi sau liền phải bị phân ra đi nhị bá mà thôi, hắn nhưng không sợ. Đặc biệt là trước mắt, đối phương còn cùng chính mình nhất ghét nhất chết ngãi con cùng nhau. Hưởng thụ kia câu người cái mùi phát ngứa, tâm cũng phát ngứa mỹ vị cơm canh. Tạ khi tiêu vừa mới áp xuống đầy ngập lửa giận cùng nghẹn khuất rốt cuộc nhịn không được dâng lên mà ra trong miệng thực tức giận. Trường mối đều ở chỗ này đâu, tiểu tể tử cũng xưng uống cháo. Đối mặt một vài lại lại mà tam tìm đường chết đệ đệ. Tạ khi tuyên chạy mặt, tiêu nhi, tạ khi tuyên ai đoán nhìn chính mình tìm đường chết đệ đệ, chỉ hy vọng hắn thiếu khai tuôn khẩu. Hừ, cùng lúc đó, tạ quảng hành cũng thật mạnh một tiếng hừ lạnh. Dừng lại Huy Diệp ca nhi uống cháo động tác, ánh mắt sắc bén hướng tới tạ khi tiêu quét tới. Liên ở bên cạnh tạ khi tuyên nhận mệnh thở dài, tiến lên một bước, chuẩn bị cấp đệ đệ chùi đi khi, chợt vừa mới mã đại điển rời đi đường đi cuối, lại bông dưng chuyển đến động tĩnh, nghe còn không nhỏ, không gặp đằng trước sở hữu nhà tù chung, bị tạm giam phạm nhân đều không tự chủ được dò ra tò mò đầu, lướt qua một chế hàng rào, nỗ lực lóp chân hướng tới phía trước nhìn xa tìm hiểu sao, tình huống như thế nào. Là người nào lại bị bắt giữ hạ nhà tù sao? chương 28 nhãi con phụ trọng thương bị bắt về. Bên này bên này, chư vị hướng bên này, tạ ra một đám người phạm đều giam giữ tại đây gian nhà tù. Thanh âm từ đường đi kia đầu chuyển đến, nghe rất quen thuộc, tạ quảng hành thực xác định, thanh âm thuộc về vừa mới rời đi không bao lâu mã đại điển. Hơn nữa nghe đối phương thanh âm tựa hồn là cố ý để cao âm điệu. Đây là nhắc nhở. Tạ quảng hành vội vàng đem trong tay cháo chén, liên quan hàng rào bên cạnh sở hữu đồ ăn một tay. Liền Diệp Ca Nhi trong miệng chính gặm màn thầu cũng không có sai lầu, còn có mã đại điển tức phụ cấp Diệp Ca Nhi làm không kịp đổi áo vải thô, tất cả đều nhanh nhẹn thu phóng tới phía sau hàng rào cùng vách tường sừng, tạo quảng hành thuận thế xả một đống bọn họ dưới thân đương giường đệm dâm dạng, nhanh nhẹn cấp che giấu kín mít. Mới tàng thứ tốt, đem Diệp Ca Nhi hướng trong lòng ngực một ôm, trong dũng đạo đám người liền xuất hiện ở trước mắt. Nhìn đến người tới, đặc biệt là nhìn đến bị thân xuyên kim giáp long lân vệ áp giải ở bên trong. Đi ở túi đầu không lưng mã đại điển phía sau người kia khi, tạ quảng hành thất thanh, Yến, Yến Nhi. Đối, không sai. Người tới chính là bọn họ thành quốc công phủ đại thiếu tạ thời Yến, hán đích ruột thịt đại chất nhi. Đứa nhỏ này không có thể chạy thoát rớt. kia nhà mình đại ca đâu? Như thế nào cũng chỉ thấy chất nhi không thấy lại ca. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là đại ca chạy thoát, cùng chất nhi một mình một ám, một cái cô ý bị bắt về, một cái chạy thoát khai đi. Đang ở chỗ tối tưởng phương pháp tích tụ lực lượng vì cả nhà toàn tộc rửa sạch thoan khuất. Trong lúc nhất thời, ôm hải tử đứng dậy bước nhanh nên hướng nhà tù cửa bị lão đảo đẩy mạnh tới người khi, tạ quảng hành trong lòng suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Tiến Nhi, Đại ca, Tiến Ca Nhi, Phu, Phu Thân. Trong lúc nhất thời, giam giữ tạ gia Nam Đinh toàn bộ trong phòng giam tràn ngập các loại, hoặc quan tâm, hoặc tuyệt vọng, hoặc kinh hoảng, hoặc hết hy vọng thanh âm. Vẫn là tạ quảng hành trầm ổn. Ý bảo đồng dạng chào đón thứ đệ Tạ Quảng Lộc tiến lên, hai anh em cùng nhau đỡ sắc mặt tái nhợt, bước đi tập tên tạ thời yến. Thằng đến nhìn theo Long Lân vệ túc mục đi xa, nhìn theo khóa cửa mã đại điển rời đi sau, không rảnh lo đối diện còn có cách gian trong phòng giam truyền đến tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Tạ Quảng hành vội vàng nhìn về phía còn ở cường chống chất nhi, bước thiết hạ giọng hỏi, Tiến Nhi như thế nào liền ngươi một người, cha ngươi đâu? Cha ta, thương không nhẹ Tạ Thời Yến cường đánh tinh thần, xuyên thấu qua mê mang tầm mắt nhìn đến trước mắt từng trường quen thuộc chung mang theo vội vàng mặt tạ thời yến trong lòng đũng dưng đau xót đã từng trầm thấp thanh tuyển thanh âm biến trầm trọng khàn khàn nhị thúc tam thúc cha ta hắn tổ phụ mất trong nhà giữ đạo hiếu ba năm ba năm sau gia hiếu kế thừa công phủ tức vị phụ thân liền lãnh hoàng mệnh gia kinh đó là chính mình cũng không thể tưởng được bệ hạ sẽ cho chính mình ý chỉ tùy phụ thân một đạo gia kinh ban sai kia một khắc hắn trong lòng là mừng như điên rốt cuộc thành quốc công phủ thừa kế năm đời tới rồi phụ thân đã là đời thứ tư Mà đời thứ năm tức vị có thể hay không rơi xuống trên người mình, ngẫm lại vị kia mặt hiền tâm ác mẹ kế, còn có hắn phía sau như hổ rình mồi vị kia hảo nhị đệ, chính mình không chút do dự mang theo tổ phụ Lâm Trung chức để lại cho chính mình nhân thủ, đi theo phụ thân gia kinh, đi thời điểm khí phách hăng hái, khi trở về, hắn vốn tưởng rằng lần này làm, hồi kinh đời sau tử vị trí định là vật trong bàn tay, chỉ tiếc người định không bằng trời định. Nghĩ đến bệ hạ hạ chỉ làm cho bọn họ phụ tử lánh chỉ ra kinh thời điểm, ngầm những người đó thậm chí là bệ hạ cũng đã liệu định hôm nay kết quả đi. đáng tiếc chính mình cùng phụ thân vì điều tra rõ Tây Bắc quân tham ô án, trải qua tầng tầng ám sát mới thu thập tới rồi quý giá chứng cứ. suy nghĩ tấn biện pháp muốn đưa vào kinh khi, tao ngộ đến lại là đến từ kinh đô thành trong tối ngoài sáng hai bắt trận giết, lấy chết tương Bắc gian, phụ thân ngực trung mũi tên lạc nhai thập tử vô sinh, mà chính mình cân nhắc luôn mãi, quyết đoán ẩn giấu chứng cứ, liều mạng đánh mạng mới vừa giải quyết ám mà trận giết này sóng tử sĩ. Đảo mắt đến từ long lân vệ bắt bớ liền đến trước mắt. Vì rửa sạch oan khuất, càng là vì kinh đô thành tạ ra mãn phủ thượng hạ lao lao tiểu tiểu thánh mạng, hắn bất đắc di tức vũ khí đầu hàng, chịu đựng một thân đau xót bị long lân vệ áp giải vào kinh, vốn tưởng rằng đây là phía trên vị kia cho bọn hắn tạ ra lưu lại duy nhất sinh lộ, lại nào biết, lại bước lên kinh đô thành này phiến thổ địa khi, cao ước huynh, gia tộc diệt, hắn sở hữu người nhà cư nhiên đều lưu lạc trở thành tiền đồ chưa biết tù nhân. Yến nhi, yến Ca. Tiến Nhi, nỗi lòng kịch liệt quay cuồng trong pháp bên hai truyền đến Nhị Thúc thật sâu quan tâm, mới đem Tạ Thời Yến từ một khang lệ khí cùng thu hận chung đánh thức lại đây. "Nhị, Nhị Thúc, T..." Tiến Nhi ngươi như thế nào lạ, nóng lòng quan tâm huynh trưởng rơi xuống tạ quảng hành nghe được chất nhi theo bản năng kêu lên đau đớn, hắn khẩn bắt lấy chất nhi cánh tay tay đột nhiên run lên, cũng không rảnh lo dò hỏi huynh trưởng rơi xuống, vội theo bản năng hỏi, "Đây là bị thương lạ?" "Không muốn người nhà lo lắng, Tạ Thời Yến chuẩn bị ngăn kháng." Hùng chi hiện giờ thân hãm nhà tù, thân là tù nhân, lại không phải đã từng cao cao tại thượng thành quốc công phủ đại thiếu gia, ai sẽ để ý hắn thương không thương, có chết hay không. Bất quá không quan hệ, hắn thân thể hảo, đáy cường, vì tạ gia, vì truy nhai mà chết phụ thân, vì mãn môn thân tộc tánh mạng, vì rửa sạch phan khuất, thân là trưởng tử đích tôn, hắn tạ thời yến lại khó cũng cần thiết tồn tại. Phần 20. Phàm là làm hắn tạ thời yến chịu đựng trước mắt này quan. Cắn chặt hàm giang quan, tạ thời yến đầy mặt tái nhợt. Mồ hôi lạnh liên tục, lại cố chấp lắc đầu, không, không có việc gì, còn nói không có việc gì, ngươi đều cái dạng này, ngươi còn nói không có việc gì, Tiễn Ca Nhi, ngươi nhị thúc ta tuổi là lớn, lại còn chưa tới giả cả mắt mở phân thượng, chạy nhanh, làm nhị thúc nhìn một cái, Tạ gia tao mông đại nạn huynh trưởng không biết tình huống như thế nào, chính mình tuổi lớn, trong nhà đời đời con cháu một đồng lớn, khả năng, dùng, chính mình nhìn chúng, có thể gánh vác trọng trách chấn hương Tạ gia, cũng chỉ có trước mắt đứa nhỏ này cho nên hắn không thể xảy ra chuyện. Trong lòng nôn nóng lo lắng, Tạ Quảng Hành trực tiếp thượng thủ liền đi bái Tạ Thời Yến trên người xem ý nghĩa. Loát khởi đại chất Nhi gắt gao che lại địa phương và áo, tập trung nhìn vào. Thiên, Yến Nhi, ngươi ở bên ngoài rốt cuộc tao nộ cái gì? Ngươi như thế nào thương như vậy trọng? Địa lao ánh sáng ảm đạm, hơn nữa Hải Tử người mặc y ý nghĩa, đằng trước xem cũng không rõ ràng, thêm chi quan tâm sẽ bị loạn, chính mình cũng không kịp thời hương vị mùi máu tươi, thẳng đến Hải Tử đau hô. Lại bị chính mình như vậy một xem xét dưới hắn mới biết được, chất nhi trên người vết thương trống chết. Trong lúc nhất thời, lãnh ngạnh như tạ quảng hành đều đỏ vành mắt. Nhi thuốc không có việc gì, ngài đừng lo lắng, chất nhi nghỉ ngơi một chút liền hảo, nghỉ ngơi một chút. Nghỉ ngơi một chút liền hảo cái rắm cũng không mang thô tục tạ quảng hành nhịn không được ôm thô khẩu, nhưng vừa quay đầu lại hắn lại bỗng dưng dừng lại, run rẩy xuống tay nhẹ nhàng vùng chất nhi cánh tay, đau lòng nôn nóng. Đúng vậy, đối, ta có dược, có dược nghĩ đến lúc trước mã đại điển giao cho chính mình tiểu gói thuốc này một chút cũng không rảnh lo cấp diệp ca nhi thượng dược vấn đề so với diệp ca nhi chất nhi yến ca nhi thương thế càng trọng càng cần nữa nhưng kia một chút một bọc nhỏ nơi nào đủ dùng còn không đúng bệnh run rẩy tay mở ra tiểu gói thuốc tạ quảng hành đầy mặt tuyệt vọng nhưng như cũ chưa từ bỏ ý định hung hăng siết chặt tiểu gói thuốc trong miệng không khỏi nỉ non không được không đúng bệnh dược cũng không đủ vẫn là đến tìm đại phu đến tìm đại phu đúng đúng đúng cần thiết đến tìm đại phu. Nhi non, không màng trước người phía sau mọi người phản ứng, tạ quảng hành một cái vùng vây đứng dậy, liền bên người Diệp ca nhi cũng không rảnh lo, vội vàng liền hướng hàng rào biên hướng, muốn thăm dò kêu người tới, cấp nhà mình chất nhi tìm cái đại phu tới. Nhi thúc, đừng, đừng lao lực. Nhìn nôn nóng hoảng loạn, mất ngày xưa đúng mực thân thúc thúc, tạ thời yến cười khổ, lại vẫn cường đánh tinh thần, trái lại cố hết sức dây rua, ý đồ an ủi người, nhị thúc, tạ ra đủ trước mắt chúng ta dáng vẻ này ai rằm dính đại phu ha ha khu khu cụ nhi thúc đừng đừng cố sức sẽ không có đại phu không nói đại phu chính là dự phẩm sẽ không có căn bản cái gì đều sẽ không có tạ quảng hành lại căn bản không ngừng tạ thời yến khuyên giải nói đôi tay gắt gao túm hằng rào đầu vươn đi hướng tới đường đi cuối lớn tiếng hò hét người tới người tới a mau tới người cứu mạng khu khu cụ nhi thúc thật sự ngài đừng lao lực, khu khu khu. Chất nhi còn hảo, ngài đừng. Tạ thời yến nhất thời kích độc quyền, bên cạnh mặt khác tạ gia người cũng đi theo khuyên. Nhị ca, tiến ca nhi nói rất đúng, trước mắt như vậy tình huống, chúng ta vẫn là đường cành mẹ để cành con. Tạ gia mặt khác vặn bối nhìn đến tam thúc, phụ thân, nói như vậy, lại nhìn nhìn điên cuồng lay động hàng rào hò hét nổi điên nhị thúc, phụ thân, tạ gia các thiếu gia một đám trong lòng thổn thức mất mát, rất là thọ tử hổ bi. duy độc không ai bì nổi tạ khi tiêu. Trong lòng còn ghi hận lúc trước tạ quảng hành giữ ghiền tiểu tể tử rơi xuống chính mình mặt mũi, nhịn không được liền châm chọc nói. Nhị thúc, chất nhi khuyên ngài vẫn là đường lao lực, đều nói dậy hoa trên gấm dễ, tuyết trung đưa than khó. À, chúng ta tạ ra hiện giờ là gặp khó, chúng ta đến này phá địa phương đều nhiều ít thời gian, lại liền cái thân bằng quỷ ảnh tử cũng không thấy. Loại này thời điểm, ai sẽ giúp chúng ta? Những người đó lại không phải ngốc tử, sợ là trốn tránh chúng ta đều không kịp. Huống hồ! Liền hai vị từ nhỏ ở nhà ta lớn lên biểu tỉ, đều ước gì cùng chúng ta tạ ra phủi sạch quan hệ, đẩy hai sáu, mang theo các nàng những năm gần đây ở nhà ta đến tiện nghi suốt đêm trốn chạy, một chút đều không bận tâm ngày xưa tính phân, liền đại ca này hương bánh trái cũng không cần, ngài còn trông cậy vào ai. Liền những cái đó nha dịch ngục tốt long lân vậy sao? Ha ha, nhị thúc, ngài sợ không phải đã quên, đi vào này không thấy thiên nhật địa phương quỷ quái tới phía trước, nhưng đều là này đó hôn trướng đồ vật đem chúng ta là trên người cấp sơ soạn cái tẫn, ngươi còn trông cậy vào bọn họ có thể cứu người. thứ này nói lương bạc trân trọng, lại là sự thật. bên cạnh mặc không hề răng tạ khi tuyên lại lần nữa đỡ chán, thực không nghĩ thừa nhận này không đầu góc người là chính mình thân đệ đệ, nhưng trừ bỏ tàn nhẫn dâng lên một câu câm miệng ngoại, hắn thế nhưng cũng không còn hắn pháp, che lại ngực thật mạnh ho khan, cực lực nhẫn mại trên người đau sốt tạ thời yến, nghe được chính mình cùng cha khác mẹ tiểu đệ nói, ánh mắt minh minh ám ám, không biết suy nghĩ cái gì. Đó là nhất không tồn tại cả người thành thật tam lao ra tạ Quảng Lộc, cũng hung hăng chừng mắt nhìn mắt vị này được việc thì ít, hoặc việc thì nhiều, phút cuối cùng còn chỉ biết ưu hiếp người nhà xuẩn chứng chất nhi liếc mắt một cái. Đến nỗi tạ Quảng Hành, ánh mắt lạnh lẽo quay đầu lại hung hăng chừng mắt nhìn tạ khi tiêu liếc mắt một cái, chừng người nào đó ra đầu tê dại, ách giọng nói ngậm miệng không nói sau tạ Quảng Hành mới thu hồi ánh mắt, tiếp tục chưa từ bỏ ý định thăm dò hướng ra ngoài hô to. chương 29 nhưng bằng hôm nay một phần tình tam hợp Tạ Quảng hành tiếng la mang theo tiếng vang ở trong dũng đạo qua lại bồi hồi, cho đến đường đi hai bên quan đẩy người phạm trong phòng giam, mọi người đều hướng cuối cùng này gian nhà tù chú ý mà đến. Có lẽ là thọ tử Hồ Bi, lại có lẽ là có khác cái gì tính toán. Đối diện nhà tù lần này cùng bị xét nhà hạ ngục bảo định Hầu Lâm gia, đương gia nhân Lâm Hầu gia là cái khôn khéo chủ. Lúc trước Mã Đại Điền tới tặng đồ hắn không phải không thấy được. Này một chút đối diện Tạ gia động, Lâm Hầu gia trước mắt lập tức lánh con cháu cũng thăm dò giúp đỡ hô to lên. Người tới A, người tới A. Cứu mạng A, mau tới người. Bậy hạ cũng chưa hạ chỉ định chúng ta tội, chém ta nhóm đầu. Các ngươi những người này như thế nào liền dám như thế làm lơ chúng ta sinh tử. Vạn nhất chúng ta thật xảy ra chuyện gì, xong so việc các ngươi chẳng lẽ không sợ bị thanh toán, không sợ bị phía trên trị tội hỏi trách sao. Một màn này làm kêu người tạ quảng hành đột nhiên đốn như vậy một đốn, ánh mắt sâu kín nhìn về phía đối diện trong phòng giam thăm dò lâm hầu ra, cũng không biết suy nghĩ cái gì dừng miệng, mà hắn phía sau tạ Quảng Lộc. Lại dơ tay điểm tạ khi tiêu cũng phía sau liên can con cháu giáo dụ, các ngươi à, còn không bằng một đám người ngoài. Ai? Ta tạ ra nguy đã, như vậy con cháu. Trong lúc nhất thời, địa lao nhân tâm tư thần sắc khác nhau. Thẳng đến. Kêu cái gì kêu cái gì? Đại buổi tối không ngủ được, đại xảo đại nháo còn thể thống gì, hét lớn một tiếng cắt qua địa lao âm mỹ Chỉ thấy đường đi cuối, mã đại điền bọc một cái tay mải, trong tay run rẩy xích sát, vẻ mặt nghiêm túc quát lớn đi tới. Trong phòng giam nháy mắt tán tĩnh, duy độc tạ Quảng Hành, nương đường đi hai vách tường khoảng cách cây đuốc chiếu sáng lên thấy rõ người tới sau, trên mặt đống rưng vui vẻ, mã lao đầu. Là mã lao đầu đi, bên này, bên này. Nghĩ đến vừa rồi người này đối nhà mình chất tôn chiếu cố, tạ Quảng Hành vui sướng vô cùng, bàn tay ra đến hàng rào ngoại, kích động hướng tới mã đại điển nỗ lực lay động tiếp đón. Nguyên lai đi, địa lao phía trên lối vào, vừa mới tiến đi long lân vệ mã đại điển đắng người, đang muốn tiếp tục lúc trước tuần tra đâu liền phát hiện địa lao bên kia truyền đến làm ầm ý động tĩnh nghĩ đến vừa mới đưa vào đi giam giữ người mã đại điển thần sắc vừa động vội an bài huynh đệ đi nơi khác tuần tra chính mình nhấc chân liền hướng địa lao tới vội vàng đi rồi vài bước mắt thấy người đều đi vào địa lao nhập khẩu ngắm lại không đúng xoay người lại trở về đi trở lại nghỉ ngơi trong phòng mở ra chính mình ngăn tủ nghĩ nghĩ đem bên trong dư đại nương tử mua dược toàn bao ôm liền hướng địa lao mà đến lúc trước lãnh phạm nhân đi địa lao thời điểm hắn liền phát hiện Dư đại nương tử vị kia tiền phu quân tình huống chính là không lớn rượu bộ dáng nồng hậu mùi máu tươi hắn chính là nghe thật thật, mà dư đại nương tử tìm được chính mình, trước đó liền chuẩn bị này lao chút các màu dược phẩm. Hơn nữa hắn chính là xem qua đều là tinh quý hảo dược, lại đối lập vị này tạo ra đại gia trước mắt thương thế, tê chẳng lẽ là dư đại nương tử đã sớm dự đoán được? Quả nhân a nữ nhân chính là mềm lòng, chính là không bỏ xuống được nam nhân cùng hải tử vu phản phạn không, ta không có. Người nói bậy. Đều nói đầu giường đánh nhau cuối giường hòa, phu thê phu thê, vợ chồng hai người chi gian sự tình ai nói đến rõ ràng. Nói nữa đối đại ẩm ý phu thê, thế nhân đều là khuyên giải không khuyên phân. Lại nói tiếp, kỳ thật dư đại nương tử sự tình, chính mình vốn là biết đến không lắm rõ ràng, sau lại vẫn là nhà mình bà nương ở dư đại nương tử đi rồi, phi lôi kéo chính mình tất tất tất nói nửa ngày, chính mình thế mới biết. Dư đại nương tử cái này người vợ bị bỏ rơi cũng không phải là nàng phu quân tự mình hưu bỏ người vợ bị bỏ rơi, mà là nàng phu quân phía trên vị kia vợ kế bà bà, thừa dịp tạ gia đại gia không ở nhà mà thế tử hưu thê. Nay liên có ý tứ, vợ kế A. Mã đại điền thậm chí ở trong lòng nói thầm, có lẽ nhân ra dư đại nương tử cùng tạ đại gia vợ chồng hai người chi gian không chừng hào đâu, nhân gia tạ ra tạ gia đại gia không chừng như thế nào như thế nào ngưỡng mộ thế tử, tình cảm thâm hậu đâu. Ngại với vợ kế bà bà từ giữa làm khó dễ, lúc này mới. Nhìn một cái, này không phải nhân ra dư đại nương tử sớm liền chuẩn bị dược phẩm, một khắc cũng không dám nhiều trì hoãn, mắt trông mong đưa đến chính mình trong tay, sợ không phải đã sớm biết. Ơ đúng nột, tục ngữ nói nhìn thấu không nói toạn. Ha ha ha, mặc kệ nói như thế nào, xem ở vị kia dư đại nương tử là trung nghĩa lúc sau, làm người thành khẩn hiền lành, đối đãi gặp nạn nhà chồng đều có thể không rời không bỏ, phẩm tính cao khiết phân thượng chính mình cũng không thể làm dư đại nương tử có hại, đến hảo hảo đem sự tình cấp vị kêu tạ gia đại gia nói nói, đến cho hắn biết nhà hắn nương tử là như thế nào như thế nào quan tâm ngưỡng mộ hắn mới là, hảo một đại thông não bổ mã đại điền trong lòng hạ quyết tâm, vì thế ở người được mùi máu tươi, liệu định tạ thời yến bị thương, nghe được trong phòng giam náo nhiệt động tinh sau, mã đại điền tay chân lanh lẹ, đặc đặc đem dư lại bảo quản sở hữu dược phẩm hết thể mang lên, đi vào tạ quảng hành trước mặt, đem một túi dược phẩm đưa cho tạ quảng hành thời điểm. Mã Đại Điền còn không quên vẻ mặt trịnh trọng, nhìn bên trong rửa vào vết tường, ánh mắt lại như cũ sắc bén tạ thời Yến thuyết mình khoe thành tích. Nói đến tạ gia đại gia ngươi cũng là hảo mệnh. Ngươi nhìn một cái, các ngươi tạ gia đều bại, đều ăn bữa hôm lo bữa mai, tất cả mọi người không biết ngày nào đó liền phải rớt đầu, có lẽ còn muốn liên lụy người một đạo chịu chết đi, đều như vậy, nương tử của ngươi, nga không đúng, xem ta. Người nào đó sát có chuyện lạ cố ý vô vô chính mình chán, diễn cùng thật sự hắn đã quên giống nhau trong miệng nhịn không được vẫn là vì vu phản phản bất bình tiếp tục treo chọc nói nên nói là tại đại gia ngươi trước nương tử dư thị cư nhiên còn như vậy quan tâm ngươi sợ ngươi cùng nhà ngươi hải nhi ở đại lao chịu khổ bị tội hao hết tâm lực tìm được ta mã mẫu người còn mắt trông mong chuẩn bị này đó dược phẩm đồ ăn sớm liền cho các ngươi bị thượng liền sợ các ngươi hai cha con ở đại lao có cái cái gì vất nhất này không trước mắt liền dùng thượng lạc, lời nói đến đây mã đại điền hướng tới tạ thời yến trên người Tạ Quảng Hành đang ở băng bó thượng dược miệng vết. Thương điệu ngôi. Nhân gia dư đại nương tử tâm như vậy thật. Các ngươi tạ gia đều như thế nông nỗi. Nhân gia đều không rời không bỏ. Này phân tình là cái gì đều so ra kém. Như vậy hảo tức phụ. Các ngươi tạ gia hưu chẳng lẽ không lỗ tâm. Theo lý ta một ngoại nhân không hảo nghi ngờ. Chính là tạ gia đại gia. Không phải ta mã mẫu người ta nói. Này to như vậy hình bộ đại lao. Từ trên xuống dưới này sẽ giam giữ bao nhiêu người. Nhiều như vậy người phía sau liên lụy nhiều ít gia tộc thân thích, nhiều như vậy gia tộc thân thích, quan hệ thông gia bạn cũ, nhưng cho đến ngày nay liền không có một người tiến vào tham phàm nhân, duy nhất một cái tới vẫn là phái hạ nhân tới từ hôn. ở mọi người đều e sợ cho tránh còn không kịp, sợ tự dứt lấy họa là lúc. duy độc ngươi trước nương tử, cái kia ngươi mẹ kế thay thế ngươi hưu bỏ đáng thương bé gái mồ côi, chính mình đều không dèn lo, còn tâm tâm niệm niệm nhớ thương các ngươi phụ tử. tạ gia đại gia, ta mã ngũ người là cái đại quê mùa, sẽ không nói. Đã có thể ta người như vậy đều biết, dư đại nương tử như vậy hảo nữ nhân người không nên hưu. Quay đầu lại a Ai? Tính, nói cái gì quay đầu lại? Cũng là chính mình xen vào việc người khác, trước mắt nhóm người này còn có hay không quay đầu lại đều khó nói a Trước mắt náo bổ đế mã đại điền một phen tao thao tác, may vu phạn phạn không biết, nàng nếu là đã biết, tuyệt đối phẫn nộ đến nổ mạnh, dậm chân phát điên, ta cảm ơn ngài lạc.